t r ư ơ n g bảy trăm mười chín đầu hàng t r ư ơ n g bảy trăm mười chín đầu hàng ma thần ánh mắt g ắ t gao đinh lý việt nhìn ánh mắt bên trong hơi hít lại thậm chí có thể nói ánh mắt bên trong hoàn toàn đều là nghi hoặc cùng tò mò hoàn toàn cũng không biết lý việt đến cùng là đang làm gì lý việt nâng lên chính mình tay giờ khắc này thiên ghế tựa mấy người lính hơi đột nhiên ngừng chân mình bước sau đó chậm rãi đem lý việt để xuống lý việt khỏe miệng khẽ mỉm cười ngầm đầu nhìn hướng trước mặt ma tộc l ớ n quân ma tộc ma thần tất nhiên hôm nay đi tới cửa thành không ngại chúng ta thật tốt nói chuyện lý việt phiên này lời vừa ra khỏi miệng ma tộc đại quân mọi người sắc mặt nháy mắt biến hóa nghe đến lý việt lời nói ma thần lập tức h ử l ệ n h một tiếng tốt ngươi cái xú tiểu tử vậy mà liền dạng này không đề phòng xuất hiện tại trước mặt của ta liền không sợ ta giết ngươi sao nghe đến ma thần lời nói lý việt khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện ra nồng đầm trào phúng ha ha nếu như ta thật là sợ ngươi giết ta hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở đây tóm lại muốn hay không trò chuyện một cái nghe đến lý việt lời nói ma thần trầm ngâm sau một lát lạnh mở miệng cười nói tất nhiên ngươi muốn cùng ta trò chuyện vào giờ phút này ngươi còn muốn cùng ta nói chút cái gì nghe đến ma thần lời nói lý việt khỏe miệng phát họa ra một vệ tà mị độ cong sau đó mở miệng nói ra đánh thời gian dài như vậy khung ta nghĩ ngươi cũng đánh mẹ ệ không muốn hay không vào trong thành uống ngụm nước ta nghe đến lý việt lời nói ma thần ma thần lông mày hơi nhữ lên hoàn toàn không biết lý việt có chủ ý gì ngươi đến cùng muốn làm gì ma thần nhìn c h ầ m c h ầ m lý việt mở miệng hỏi ha ha không có gì chỉ là muốn mời ngươi uống chén t r à m à t h ô i thuận tiện trò chuyện một cái ta ý nghĩ lý việt nhàn nhạt mở miệng nói ra uống trả nghe đến lý việt lời nói ma thần ma thần lập tức n ở nụ cười lạnh ha ha ha ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao uống trà ngươi dạng này chuyện ma quỷ chuyện ma quỷ ai sẽ tin tưởng không tin thì thôi thật là hảo tâm không có hảo báo a tất nhiên nước trà không uống như vậy liền nói một chút ý nghĩ đi lý việt nhún nhú b a i không quan trọng mở miệng nói ra ý nghĩ gì lý việt không nhanh không chậm chậm d ã i nói ta cùng ngươi đánh tới đánh l u i cũng đánh không dưới vài chục lần chiến đấu dưới loại tình huống này nói thật hiện tại ta đều đã là có chút cảm giác dã rời cho nên ta nghĩ đến một biện pháp rất tốt nghe đến lý việt lời nói ma thần hơi nhữ mày nhìn xem lý việt vẻ mặt đó không giống như là nói láo bộ dạng chẳng lẽ hắn thật chỉ là muốn cùng tự mình tiến hành trò chuyện có thể là chính mình làm sao sẽ tin tưởng hắn đâu nghĩ tới đây ma thần hơi nhữ mày nhìn xem lý việt mở miệng nói ra như vậy ngươi nói xem ngươi nghĩ được biện pháp gì rất đơn giản a ta đầu hàng lý việt mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói ma thần hơi sửng sốt đầu hàng n g ư ơ i điên ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ nói là lời gì sao ma thần nhìn xem lý việt có chút kinh ngạc hỏi đương nhiên là b i ế t ta, ta có thể là một cái người thông minh đương nhiên biết ta nói câu nói này đại biểu cho ý nghĩa gì a ta hiện tại đã là một cái phế v ậ t hơn nữa còn bị ngươi đả t h ư ơ n g hiện tại ta đã không tại là đối thủ của ngươi ngươi nói ta còn có cần phải tiếp tục cùng ngươi chiến đấu tiếp sau lý việt nhìn xem ma thần mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói ma thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư xác thực từ trước đây chiến đấu bên trong lý việt vẫn ở vào hạ phòng mà còn một khi ở vào hạ phòng mặc dù là may mắn thoát đi mấy lần thế nhưng cái này đồng thời không thể thay đổi cái gì lý việt thân thể đã bị hao tổn nghiêm trọng căn bản liền không có khả năng có thể tiếp tục đánh xuống trừ phi là tìm tới khôi phục thân thể biện pháp có thể là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đâu nghe đến ma thần lời nói lý việt khép cười một tiếng ai nói thật hiện tại ta không quản nói cái gì ngươi cũng không quá sẽ tin tưởng lời của ta dạng này ta để người đem cửa thành mở ra đem ma pháp trận hủy bỏ các ngươi trực tiếp tiến vào ư u ám thành bên trong đến làm sao lý việt nhìn xem ma thần nói nghe đến lý việt lời nói ma thần trên mặt lộ ra nghĩ hoặc lập tức nhìn về phía thủ hạ của mình hỏi thăm thủ hạ của mình nên làm cái gì nghe đến ma thần hỏi tham cái k i a thủ hạ hơi suy tư một chút lập tức mở miệng nói ra ma thần đại nhân lo lắng có cha a nghe đến thủ hạ của mình lời nói ma thần suy tư một chút lập tức mở miệng nói ra lý việt ngươi làm như thế điều kiện cùng yêu cầu là cái gì quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện rất đơn giản ta yêu cầu duy nhất chính là để ta sống xuống yêu cầu này đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản đi lý việt vừa cười vừa nói nghe đến lý việt lời nói ma thần lập tức trầm m ặ t xuống qua một lúc lâu về sau ma thần b ỗ n nhiên mở miệng nói ra t u t ta đáp ứng ngươi bất quá ngươi nếu là dám ra vẻ lời nói liền đừng trách ta không k h á c h khí ma thần ngữ khí mang theo băng lệnh chi ý nghe đến ma thần lời nói lý việt gật gật đầu lập tức mở miệng nói ra ngươi có thể yên tâm ta tuyệt đối sẽ không ra vẻ ngươi chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi một cái dựa theo ta vừa vặn nói tới làm là được rồi chuyện còn lại liền giao cho để ta giải quyết đi nghe đến lý việt lời nói ma thần cũng không nói thêm gì sau đó lý việt lại lần nữa vây vây tay lập tức bên cạnh mấy người lính trở lại ý đến lại lần nữa nâng lên lý việt hướng về u ám thành bên trong đi đến nhìn xem lý việt rời đi bối ảnh ma thần trên mặt lóe ra nghĩ hoặc sau đó mở miệng nói ra người này đến cùng là đang làm gì vì cái gì lập tức đột nhiên thay đổi chính mình chú ý ta ngược lại là muốn nhìn một chút người tính toán đến cùng là đánh cái q u ỷ gì tại ma thần lời nói vừa vận hạ xuống xong bên cạnh ma tộc binh sĩ lại vẫn có chút nghi hoặc c ũ n g không hiểu nhỏ giọng dò hỏi ma thần đại nhân lý v i ệ t người này giảo hoạt nhiều đoạn chuyện này nếu quả thật hướng đối phương nói đơn giản như vậy có phải là có chút nghe đến thủy hạ của mình lời nói ma thần lập tức mở miệng nói ra ngươi nói không sai thế nhưng nếu như đối phương làm những chuyện như vậy là chân thực lời nói chẳng lẽ không phải một cơ hội sao như vậy chẳng lẽ thật sẽ để cho lý việt giá hỏa này sống s ó t sao hắn miễn là còn sống đối với chúng ta ma tộc đến nói chính là một loại uy hiếp vô hình ta nghĩ ma thần đại nhân ngươi hẳn là biết điểm này tình huống đi đương nhiên biết cho nên ta ý nghĩ là chỉ cần công pha ưu ám thành về sau như vậy cũng chính là lý việt tiểu tử này t ử kỳ đến nơi thời điểm ma thần không nhanh không chậm chậm rãi nói bên cạnh binh sĩ tại nghe được câu này về sau chậm rãi nói hỏi một tiếng như vậy ma thần đại nhân chuyện đơn giản như vậy ngươi tuyệt đối lý việt tên kia sẽ không nghĩ tới sao biết rất rõ ràng tại đầu hàng về sau sẽ còn tử vong vì sao còn muốn đầu hàng bên trên chương 720, m ờ i vào thành chương 720, m ờ i vào thành cái này không phải người ngu mới sẽ làm ra sự tình sao ma thần đại nhân chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy lý việt gia hỏa này là cái đồ đần s a o ma tộc binh sĩ mời phần nghiêm túc mở miệng nói ra nghe đến thủ hạ của mình lời nói ma thần trên mặt cũng không nhịn được hiện lên mấy phần lạnh lùng mở miệng nói ra lý việt gia hỏa này sẽ không ngốc đến loại kia trình độ hắn hiện tại làm tất cả chẳng lẽ đều là tại trì hoãn thời gian càng nghĩ càng là cảm thấy có loại này có thể vì vậy lúc này ma thần càng cảm thấy chính mình bị lừa lúc này tức giận đối với xung quanh ma tộc binh sĩ hô ma tộc binh sĩ toàn thể nghe lệnh toàn thể chuẩn bị chiến đấu nhất định muốn đem lý việt cái này tiểu tặc cầm xuống không tiếc bất cứ giá nào nghe đến ma thần mệnh lệnh binh lính xung quanh n ộ n nhịp nhận lời xuống dưới sau đó đều nhịp động tác lúc này lý việt mới vừa v ặ n về tới sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt vị trí vị trí lập tức liền sát thần lãnh chúa chính là liên thanh mợ miệng hỏi đến thần hy linh chủ ngươi đến cùng là muốn làm gì a ta thật là nhìn lầm ngươi thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đầu hàng nghe lấy sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹ tâm thanh giờ khắp này lý việt không tự chủ được ha ha phá lên cười ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. nghe đến lý việt tiếng cười to sát thần l ã n h chúa sắc mặt lập tức gầm chầm xuống mở miệng khiển trách quá mắng ngươi cười cái gì chẳng lẽ ta nói không đúng sao n g ư ơ i tên phản đồ này chớ khẩn trương sát thần l ã n h chúa ngươi nghe ta giải thích ngươi tỉ mỉ nghĩ lại ta làm h ả n sẽ đối với ta có chỗ tốt gì sao lý việt mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa con mắt đỗng nhiên hiếp mắt thành một cái khe lạnh nói nói s á t thực nếu như ngươi thật làm phản có lẽ sẽ không trở về mà còn ma tộc một mực đem ngươi xem là cái đinh trong mắt sợ rằng sau đó nhất định sẽ giết chết ngươi thế nhưng ngươi tất nhiên hiện tại trở về còn nói muốn đầu hàng vậy liền nhất định là có cái gì mục đích khác thần hy l ĩ n h chủ ngươi đến cùng là làm đến tính toán gì sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẽ đang suy tư sau một lát ánh mắt tụ vào tại lý việt trên thân chờ đợi đáp án ha ha ta mục đích chỉ có một cái đó chính là muốn chỉ hoãn thời gian tranh thủ cơ hội nghe nói qua không thành kế sao lý việt mở miệng nói ra cái gọi là không thành kế chính là dùng để mê hoặc thủ đoạn của đối phương dùng cái này đạt tới thời gian trì hoãn mặc dù không quá lý giải lý việt trong miệng nói không thành kế rốt cuộc là ý gì thế nhưng sát thần lãnh chúa cũng đã là có chút hiểu được lý việt ý nghĩ hắn hỏi có thể được sao bạn nhất ma tộc không mắc mưu nên làm cái gì lý việt cười nhìn xem sát thần lãnh chúa mở miệng nói ra yên tâm đi ma tộc mặc dù giàu hoạt thế nhưng bọn họ cũng hết sức cẩn thận mặc dù đây là bọn họ ưu điểm lại cũng là bọn hắn được điểm bọn họ nhược điểm s á t thần lãnh chúa có chút không quá lý giải lý việt không chút hoang mang nói ra ngươi liền nghĩ một cái nếu như nói có một cái cùng ngươi đối địch ra hỏa đánh lấy đánh lấy đột nhiên nói hắn đầu hàng ngươi phản ứng đầu tiên sẽ là cái gì có phải là cảm thấy tiểu tử này lại quét âm như quỷ cái gì nghe lấy lý việt lời nói s á t thần lãnh chúa bắt đầu tự hỏi sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra đương nhiên sẽ cảm thấy là hắn dở trò lừa bịp lý việt khẽ gật đầu mở miệng nói ra tất nhiên là d ạ n g này như vậy ngươi cảm thấy ma tộc không phải cũng sẽ như vậy nghĩ đợi đến bọn họ do dự không cảm thấy thời điểm thời gian đối với chúng ta mà nói cũng là chỉ hoãn không sai b ị t lắm có thể là bạn nhất ta nói bạn nhất bạn nhất bọn họ thật vào thành đến đến lúc đó phải làm gì nghe được câu này lý việt sâu sắc thở dài một khẩu khí nếu quả thật đến tình trạng kia đối với chúng ta mà nói cũng chỉ có thể liều chết chiến đấu cái gì nghe lấy lý việt lời nói sát thần lãnh chúa uy li am dỗ lẹ lập tức sửng sốt lập tức hắn bỗng nhiên ngẩm đầu lên nhìn về phía lý việt mở miệng dò hỏi cái này không tốt lắm đâu thần hy linh chủ người cái này phương thức phương pháp thực tế quá có nguy cơ đi lý việt lại đem ánh mắt nhìn về phía đối phương thiếu kỳ mở miệng hỏi ngược lại đã như vậy như vậy ngươi cảm thấy hiện ở loại tình huống này còn có còn lại trì hoãn phương pháp sao cùng hắn ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất k í c h nghe đến lý việt lời nói sát thần lanh chúa uy l i am dỗ l ẽ không tự chủ được trở nên trầm mặc đúng vậy à nếu như lý việt nói là thật lời nói vậy bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có lựa chọn duy nhất chính là lý việt nói tốt ta thần hy lính chủ vậy ta liền nghe theo ngươi an bài cần ta làm cái gì ngươi nói thẳng s á t thần l ã n h chúa w i l l i am dô l e t mở miệng nói ra lý việt nhìn xem s á t thần l ã n h chúa mở miệng nói ra ta cần ngươi hủy bỏ ma phát trận thuận thế mở cửa thành ra không có vấn đề chứ đương nhiên không có vấn đề nghe lấy s á t thần l ã n h chúa w i l l i am dô l e t không chút do dự liền đáp ứng xuống nghe đến s á t thần l ã n h chúa w i l l i am dô l e t trả lời chắc chắn lý việt khỏe miệng cũng hiện lên vẻ cười cười lập tức mở miệng nói ra tốt tất nhiên rằng này như vậy ngươi đi chuẩn bị ngay đi nhớ kỹ nhất định muốn binh sĩ làm ra thoải mái biểu lộ đến làm ra hoan g h ê n phương thức nghe đến lý việt lời nói sát thần l ã n h chúa w i liam l dô len lập tức nói ra yên tâm đi chuyện này do ta lo sau đó sát thần l ã n h chúa w i liam l dô len liền bắt đầu chuẩn bị lúc này ma thần đang chuẩn bị mở miệng đối với bên người binh sĩ hô tiến công đột nhiên d ị biến phát sinh chỉ thấy tại bên cạnh mình vị trí to lớn ma pháp trận quang mang bắt đầu một chút xíu tiêu tán đi xuống rất nhanh những n à y ma pháp trận liền triệt để biến mất không thấy gì nữa ma u ám thành cửa thành cũng bị người chậm rãi mở ra thần hi linh chủ lý việt đứng ở cửa thành bên trên đối với ma thần phất phất tay hô ma thần ngươi mau vào đi ta ở chỗ này chờ ngươi tất cả biến hóa thực tế đến quá nhanh làm lý việt đứng ở cửa thành bên trên nhìn bên ngoài thành ma tộc binh sĩ thời điểm ba chấm bảy trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười thản nhiên vào giờ phút này tại ma thần trong mắt lý việt nụ cười này lại có vẻ rất là quỷ dị cùng sợ hãi thậm chí tại cái này một khắc ma thần cũng không biết nên như thế nào làm ra lựa chọn chính xác lý việt thấy ma tộc lúc này còn tại án binh bất động liền tới một cái đổ dầu vào lửa đối với đối phương lớn tiếng ô ma thần ta đều đã là đem cửa thành mở ra ngươi làm sao còn không đi vào a chẳng lẽ nói là lo lắng ta bố trí cái gì mai phục sao người thân là một cái ma tộc người thống lĩnh làm việc có thể hay không thoải mái nghe đến lý việt lời nói ma thần sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi sau đó hét lớn ngươi b ấ t nói nhảm chuyện của lão tử không cần ngươi xem vào nghe được câu này lý việt khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cận mở miệng nói ra ngươi đến cùng có vào hay không đến a chương bảy trăm hai mươi mốt bị l ừ a chương bảy trăm hai mươi mốt bị l ừ a ma thần nghe đến lý việt lời nói trên mặt biểu lộ lộ ra mười phần phẫn lộ sau đó hắn cắn răng nghiến lợi nói ra đi vào lời a o vào.、Nói、xong thử không vì với gì cái câu đi Nói đối g bên n đó, ư b i này h hồ, nghe chuẩn sĩ mở miệng hồ, tất cả ma tộc nghe lệ, tất tộc cả bị v o thành. à n Lời này vừa ra bên cạnh mấy cái ma t ộ c tướng lĩnh liền đã vội vội vàng vàng đứng dậy v ộ i vàng khuyên giải mê m ộ i thần hành động ma thần đại nhân tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể a ma thần đại nhân ngài có thể tuyệt đối không cần xúc động a vạn nhất bọn họ là đang chơi mánh vẽ đâu ma thần nghe lấy các binh sĩ lời nói sát mặt â m tình bất định hiển nhiên là tại cân nhắc lợi hại nhìn xem ma thần như vậy xoắn suýt rán dấp lý việt trên mặt nhưng như cũng mang theo đủ cười sán lạ tựa hồ không có chút nào lo lắng ma thần đại nhân ngươi bây giờ còn có cái gì lo nghĩ sao nếu như không có chúng ta liền tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi thôi lý việt mở miệng thúc giục nói nghe đến lý việt lời nói ma thần trên c h á n lộ ra càng thêm xoắn suýt hắn nhìn một chút cửa thành nhìn một chút xung quanh những binh lính kia trong lòng lộ vẻ do dự nhìn thấy ma thần bộ dáng này xung quanh ma t ộ c tướng lĩnh liên thanh khuyên nói ra ma thần đại nhân ngươi nhưng muốn nghĩ lại mà làm sao muốn biết một chút nếu như ta đối phương có mười hai mai p h ụ đi vào chúng ta có thể liền sẽ toàn quân bị diện l i ê n xem như muốn đi vào ít nhất cũng phải tra xét rõ ràng bọn họ hổ lô bên trong muốn làm cái gì lập tức một cái khác ma tộc tướng lĩnh vụ hòa nói đúng vậy à, ma thần đại nhân ngươi có thể tuyệt đối không cần xúc động tuyệt đối không cần bên trên thần hy l ĩ n h chủ làm à. nghe đến đông đảo binh sĩ k h u y ê n bảo ma thần sắc mặt càng thêm khó coi hắn nhìn xem trước mặt những binh lính này một đôi nắm tay chặt chẽ nắm lại cuối cùng tại mọi người k h u y ê n bảo ma thần rốt cục là vương lỏng ra nằm đấm đối với lý việt mở miệng hỏi thần hy lính chủ ngươi đến tột cùng muốn làm gì lý việt khẽ mịp cười mở miệng nói ra muốn ta làm cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng a ma thần đại nhận ta chỉ là hy vọng ngươi nhanh lên đi vào mà thôi lý việt ngữ khí rất bình tĩnh tựa như là một vị hảo tâm trưởng bối tại chiếu cố van bối đồng dạng ma thần nghe từ h l ệ n h một tiếng lý việt ngươi thật cho rằng ta sẽ lên ngươi làm sao mở rộng cửa thành cứ như vậy để ta đi vào không phải liền là tại nói cho ta ngươi bố trí mai phục chờ lấy ta sao thật cho rằng ta có ngốc như vậy ma thần ngữ khí vô cùng băng lãnh nhìn xem trước mặt lý việt ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy m ệ t thị lý việt nghe lắc đầu cười nói ra không không ma thần ta không có nghĩ qua như vậy chỉ là hy vọng ngài có khả năng tin tưởng ta không muốn bị một chút không thật nghe đồn che đôi mắt ta hiện tại liền ở chỗ này chờ ngươi đi vào a nói xong câu đó về sau lý việt liền không lên tiếng nữa mà là nhìn xem ma thần liền chờ đợi mê mội thần chính mình đi vào ừ nghe lý việt lời nói ma thần hư lạnh một tiếng quay đầu đối với lý việt nói ra lý việt ngươi muốn đi vào cũng được ngươi trước đi ra lại nói lý việt nghe được câu này về sau sắc mặt hơi đổi tùy theo cũng liền không có nói chuyện nhìn xem lý việt phản ứng ma thần bên cạnh ma tổ tướng lĩnh liền nói nói ma thần đại nhân ngươi nhìn hắn sợ hắn sợ cũng chính là nói hắn không dám đi ra một cái muốn đầu hàng người vậy mà không dám đi ra điều này nói rõ cái gì cái này không chính là nói rõ bọn họ bố trí mai phục chờ lấy chúng ta đi qua đúng nhất định là như vậy khẳng định là như vậy bọn họ đây là tại lừa gạt ma thần đại nhân muốn e m ma thần đại nhân lừa gạt đi vào loại này gian trá giảo h o ặ c người làm sao có thể là ma thần đối thủ của đại nhân chúng ta ma tộc dũng sĩ cũng không phải là cái gì đồ đần ma thần đại nhân loại người này chính là đang g ạ t người chúng ta không nên t i n hắn nhất định không muốn bị hắn lừa gạt nghe lấy xung quanh các binh sĩ khuyên giải ma thần gật gật đầu lập tức nói ra tất nhiên rằng này vậy chúng ta cũng liền không cần phải k h á c h khí trực tiếp tiến đánh thành trì đi ma thần đại nhân hiện tại tiến đánh thành trì có chút không ổn đâu có ý tứ gì chúng ta đều đã là biết đám người kia hiện tại đã thiết lập tốt mai phục nếu như bây giờ đi tiến đánh chỉ có thể sẽ bạch bạch chịu chết nghe đến xung quanh binh lính lời nói ma thần gật gật đầu nói ra tân cái kia lấy n g ư ơ i ý kiến có gì tốt biện pháp trước điều tra rõ ràng đối phương đến cùng làm cái quỳ gì bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng càng la đến cuối cùng càng là phải cẩn là à. thận Nghe đến lời nói này, lời phải Ma thần gật gật đầu. lạnh ậ p t n lùng i nói xong câu đó về sau liền trực tiếp mang theo một đám các binh sĩ quay người rời đi cửa thành hướng về nơi xa đi đến lý việt nhìn xem ma thần rời đi trên mặt hiện ra một v ệ t h đụ cười nhàn nhạt, nhạt trong lòng thầm m a n g một tiếng thật là đồ đần thế mà thật bị lừa rồi nghĩ đến cả người trùng điệp lỏng một khẩu khí thân thể cũng tại giờ khắc này vương lỏng xuống thân thể mềm lún ngồi xuống ghế miệng lớn thở hồn hển khí thô hô rốt cục là đem bọn họ cho đổi u đi thật là quá khó khăn lý việt vô bộ ngực im lặng nói sát thần lanh chúa thấy cảnh này ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy kích động cùng khẩn trương hai trăm linh bảy thậm chí nhiều hơn sự tình một loại hoàn toàn không quá tin tưởng bộ dạng lui lui bọn họ thật lui thân hy linh chủ ngươi thật là quá lợi hại lại có thể lừa qua bọn gia hòa này sắt thần lanh chúa kinh hô một tiếng nhìn xem lý việt ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái chi tỉnh lý việt khẽ m ỉ m cười mở miệng nói ra đây là vận khí của ta tốt mà thôi mà thôi nói thật ta vừa rồi thật sợ bọn họ thật sẽ đi vào đến lúc đó ta liền thật là cái tội nhân nếu không những người này tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bị lừa nói xong lý việt nhìn về phía sắt thần lanh chúa tiếp tục nói ra t ố t sắt thần lanh chúa hiện tại không có việc gì ta trước nghỉ ngơi một chút người đi chuẩn bị một chút đệ nhất t r ọ n mới tạo dựng lên mới phòng hộ thứ hai chính là chuẩn bị đầy đủ dầu hỏa nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa gật gật đầu lập tức đi an bài nhìn xem sát thần lãnh chúa bối ảnh lý việt khỏe miệng cũng hiện ra vẻ tươi cười xem ra một trận chính mình là thắng chắc cái này ma thần thật sự là ngu xuẩn đáng thương nếu như vừa rồi hắn lớn mật một điểm nói không chừng sớm đã là thắng được lần này máy bay chiến đấu biết mà bây giờ cơ hội duy nhất hắn vậy mà bỏ qua đây quả thực là quá đáng tiếc bất quá đối với ma thần đến nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền hắn cũng không biết lý việt sẽ đến như thế một tay chương bảy trăm hai mươi hai tiếp xuống tính toán chương bảy trăm hai mươi hai tiếp xuống tính toán xuống Ma thần ộ c đại giờ quân, p ú đã nói ra khỏi t xong ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng quét mắt đi qua đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm cảnh giác màu sắc lý việt nhìn xem ma thần vị trí vị trí mặc dù chính mình thành công lừa gạt lại đối phương có thể là hắn cũng biết bây giờ tình thế không hề lạc quan dù sao ma tộc đại quân có thể là tại về số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối bọn họ nếu là thật công kích phía bên mình căn bản là ngăn cản không nổi a vì vậy dưới loại tình huống này lý việt ánh mắt ánh mắt nhìn về phía chiến trường vị trí thi thể tựa hồ đang tính toán âm như quỷ cái gì mà lúc này phi vợ n g quân chủ tổ đi nổ sần đi tới thấy lý việt trên mặt một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dạng nghi ngờ hỏi thần hy linh chủ ngài đang suy nghĩ gì đấy mê mẩn như vậy à không có việc gì không có gì chỉ là đang nghĩ tiếp xuống phải làm gì mà thôi, ngươi tại sao cũng tới. lý việt nghe đến phi phượng quân chủ lời nói về sau, đội vàng lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói. ha ha, không có gì, chỉ là lo lắng ngại, cho nên liền tới xem một chút ngài. nghe đến lý việt lời nói, phi phượng quân chủ vừa cười vừa nói. a, sau đó tôi đi. nô sân hiếu kỳ không thôi mà hỏi, đúng rồi, thần hy lính chủ, ngươi nghĩ được biện pháp gì không có. tạm thời, còn không có ý kiến gì. nghe đến tôi đi. nô sân lời nói, lý việt cười khổ lắc đầu. hắn đích thật là còn không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt. bất quá đột nhiên lý việt lời nói xoay chuyển nhìn về phía tôi đi nô sân bất quá ta ngược lại là có cái biện pháp trong tuyệt vọng a biện pháp gì nói ra để ta tham khảo tham khảo nghe đến lý việt lời nói về sau tôi đi nô sân lập tức hỏi lý việt không nhanh không chậm chậm rãi nâng lên chính mình tay chỉ hướng nơi xa vị trí vị trí phi v n g quân chủ tôi đi nô sân nhìn thấy một màn này thiếu kỳ theo lý việt chỉ phương hướng nhìn ở nơi nào gần như toàn bộ đều là đầy đất thi thể thi thể bất ngờ ở giữa hắn nghĩ tới cái gì ánh mắt nhìn về phía lý v i ệ t chẳng lẽ nói thần hy linh chủ ngươi còn muốn tới một lần sau tôi đi nô s ầ n kinh ngạc hỏi nghe vậy lý v i ệ t gật gật đầu cười nói ra không sai không sai ta chính là nghĩ như vậy nghe đến lý v i ệ t lời nói tôi đi nô s ầ n lập tức liền im lặng làm như vậy có thể là rất nguy hiểm à nếu như bị người phát giác được lời nói vậy nhưng liền t h ì ệ t t á i dù sao cái này kế hoạch đối phương có khả năng lần trước làm liền sẽ không lại lên lần thứ hai làm tôi đi nô s ầ n mở miệng nói ra ta biết điểm này cho nên ta suy nghĩ chính là một loại khác phương thức lý việt nhìn xem tôi đi nô sân vừa cười vừa nói một loại khác phương thức tôi đi nô sân là người n sau đó tò mò hỏi cái kia thần hy linh chủ ngươi cái này một loại khác phương thức là cái gì nghe đến tôi đi nô sân hỏi thăm lý việt nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng b ấ y b ấ y ra hiệu đối phương đến gần tới một điểm t h ế thế tôi thế, đi nô sân hiếu kỳ tiến tới ta kế hoạch là như vậy lý việt nghiêng thai tại đối phương bên thai nhỏ giọng nói thầm lên nói xong về sau liền nhìn xem tôi đi nô sân tôi đi n ô sân nghe đến lý việt lời nói trên mặt lập tức biến thành kinh ngạc vô cùng cái gì t ô đi n ô sân một mặt kinh ngạc nhìn qua lý việt ánh mắt bên trong mang theo một cô mãnh liệt rung động màu sắc cái này cái này sao có thể kế sách này quá điên cùng đi không được như vậy quá nguy hiểm thân hy linh chủ loại này sự tình chúng ta tuyệt đối không thể làm t ô đi n ô sân lắc đầu cự tuyệt lý việt đề nghị sắc mặt biến đổi khó lường nói nghe đến t ô đi n ô sân lời nói lý việt cười cười nói ra yên tâm đi kế sách này ta đã nghĩ vô cùng chú đáo chặt chẽ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì do lý việt lời nói làm cho tôi đi nô sần n h ị nhũ mày hắn vẫn như c ũ cảm thấy lý việt kế sách này quá điên cuồng một chút như vậy ngươi cảm thấy hiện ở loại tình huống này còn có còn lại phương thức phương pháp sao ta phi vợ n g quân chủ còn muốn giải thích chút gì đó thế nhưng lời này thực sự là tìm không đến bất luận cái gì phản bác điểm bất quá hắn cũng không có phản bác nữa lý việt lời nói đành phải gật gật đầu đáp ứng xuống vậy được rồi tất nhiên ngươi đều nói như vậy vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý à hy vọng lần này kế hoạch có khả năng bình an vô sự đi tôi đi nô sân bất đắc dĩ than một khẩu khí nghe đến tôi đi nô sân lời nói về sau lý việt c ư ờ i gật gật đầu nói ra ngươi yên tâm đi lần này ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng nói xong lý việt nói như vậy liền phiền phức ngươi an bài một chút tình huống cụ thể ta hiện tại thân thể tình huống này nói thật liền xem như muốn hành động trong thời gian ngắn cũng là thực tế không làm được hành động gì đi ra nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sân nhẹ gật đầu nói ra vậy được rồi ta lập tức liền an bài ta hiện tại liền đi làm nói xong về sau liền rời đi gợi đến tôi đi nổ sần rời đi về sau lý việt con mắt nhưng là híp mắt khâu lại ánh mắt bên trong t r à ngập hưng phấn cùng chờ m o n g h ừ ta ngược lại là muốn nhìn một chút lần này các ngươi ma tộc còn có bao nhiêu thủ đoạn lý việt khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh cái này thế giới tóm lại là cá lớn n u ố t cá bé thích giả sinh tồn ở trong môi trường này lý việt tính cách tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên hắn đã là không kịp chờ đợi chờ đợi buổi tối thời gian đến thời gian một chút xíu đi qua trong n á y mắt cũng đã là đi tới ban đêm lúc này ma thần còn tại đứng tại chỗ cao ánh mắt gắt gao ngắm nhìn phương xa vị trí chỉ là nhìn thấy ưu ám thành nội thành tình huống sắc mặt của hắn lập tức thay đổi đến năm trầm đáng ghét không nghĩ tới đám người kia thế mà lại đang chơi một bộ này ma thần trong lòng v ẫ n nộ mắng lúc này ma thần cái này mới có điểm hậu chi hậu r ắ t tới chính mình hình như lại bị lửa hắn không có nghĩ tới là lý v i ệ t vậy mà dưới loại tình huống này lại một lần lợi dụng trí tuệ của hắn trợ giúp đám này chết tiệt lãnh chúa liên quân trốn qua một kiếp mà cục diện bây giờ trạng thái lại lần nữa khôi phục lại ban đầu bộ dạng thời khắc cái này nhân loại quả nhiên xảo trá a ma thần không nhịn được nghĩ đến c h ế thật t là đáng chết t á đá đông đáng hận đáng ghét đáng ghét ma thần cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ hai mắt đỏ bừng m ộ t m ả n h không ngừng chửi mắng lên tiếng từ chương bảy trăm hai mươi ba lại lần nữa tiến công chương bảy trăm hai mươi ba lại lần nữa tiến công ở bên cạnh ma tộc binh sĩ nhìn thấy ma thần biểu tình như vậy trạng thái quả thực cũng không dám nói thêm cái gì lời nói thậm chí có thể nói bọn họ căn bản là không dám nhìn ma thần biểu lộ chỉ cần thấy được ma thần biểu lộ liền sẽ để bọn họ cảm thấy hoảng hốt cảm thấy sợ hãi cảm thấy e ngại cảm thấy khủng hoảng người tới a n g nhiên ma thần ngửa mặt lên trời kêu to lên lập tức nguyên bản đứng tại ma thần bên cạnh ma tộc binh sĩ tất cả đều bị dọa toàn thân khẽ run rẩy vội vàng quỳ trên mặt đất run rẩy âm thanh nói tham kiến ma thần đại nhân nghe đến những n à y ma tộc binh sĩ âm thanh ma thần lên cơn giận giữ vô triệu tập quân đội bây giờ lập tức tiến công ú ám thành lời này vừa nói ra mấy người lính không phải ngươi nhìn ta chính là ta xem một chút ngươi nhìn xem những n à y ma tộc binh sĩ biểu lộ ma thần l ử a giận trong lòng càng thêm lớn chết tiệt chẳng lẽ các ngươi đều b i ế sao lời ta nói chẳng lẽ các ngươi không có nghe thời sao ma thần lần nữa hướng về những n à y ma tộc binh sĩ giống giận nghe đến ma thần tiếng giống về sau ma tộc binh sĩ lập tức rối rích quỳ sắt trên mặt đất thân thể run rẩy kịch liệt ma thần đại nhân bất giận ma thần hai trăm linh bảy đại nhân bất giận chỉ là cái này ban đêm hành quân đánh trận thực sự là quá mức nguy hiểm cho nên còn mời ngài nghĩ lại cho kỹ các ngươi nghe được câu này ma thần tức hồn hẹn Thử, ma tộc binh sĩ b ộ i b ộ i vàng vàng mở miệng giải thích mà còn hiện tại ưu ám thành người cũng lại lần nữa chuẩn bị kỹ cảng sợ là chiến đấu không bằng ban ngày n h nhõm bây giờ màn đêm luôn xuống chúng ta tùy tiện hành động vạn nhất binh sĩ bị thương liền sẽ ảnh hưởng đến cả tràng tác chiến tỷ lệ thành công còn mời ma thần đại nhân minh giám minh giám nghe đến hai chữ này ma thần lập tức lạnh lùng quét mắt những n à y ma tộc binh sĩ một cái trong mắt l ó e ra lạnh lùng cùng sắc cơ lạnh lùng nói ra chúng ta đã mất đi như thế lần thắng lợi ví như ban ngày thời khác không phải là các người đám hôn đản này tại bên thai ta l i ễ u lo không ngừng lại ngại chúng ta cũng sớm đã cầm xuống n ám thành hiện tại các ngươi còn cùng ta nói cái này các ngươi là ghét bỏ hiện tại còn chưa đủ mất m à sao nghe đến ma thần lời nói mấy tên ma tộc binh sĩ lập tức dọa một câu lời cũng không dám nói hiện tại lập tức cho ta triệu tập tất cả binh lực ma thần phất n ộ quát phải phải phải thuộc hạ cái này liền đi triệu tập binh mã lập tức liền đi mấy cái ma tộc binh sĩ bối rối gật đầu lập tức một đám ma tộc binh sĩ lập tức từ ma thần trước người biến mất không thấy gì nữa mà ma, ma thần thì là đứng tại chỗ ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên lũ ám thành vị trí phản phất muốn đem tòa thành t r ị này cho trường xuyên đồng đạo đáng chết nhân loại chết tiệt u ũ ám thành ta muốn tự tay hủy d i ệ t tòa thành chị này để các ngươi tất cả cho cùng còn có cái kia chết tiệt lý việt thù này ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi nói xong ma thần nhãn trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc lúc này ma tộc đại quân ngay tại bắt đầu hành động lý việt bên này cũng là không có bất kỳ cái gì dừng lại cái này trong lúc nhất thời phi vựa quân chủ tội y nổ sân ngay tại dựa theo lý việt yêu cầu mang theo một đám mặc quần áo màu đen binh sĩ ngay tại chiến trường trên chiến trường quét dọn chiến trường không càng thêm chính xác để nói bọn họ là tại đem chế tạo nước thuốc phép thuật đổ vào chết tại chiến trường ma tộc binh sĩ t r ê n thân rất hiển nhiên đây là chuẩn bị lại lần nữa triệu h á n người chết sống lại t ế t ấu phi vựa quân chủ tội y nổ sân đem trên tay mình cuối cùng một bình nhỏ nước thuốc phép thuật đổ vào bên chân thi thể binh lính phía trên ngay sau đó tô ỷ quân chủ liền bắt đầu phân phó người dưới tay mình các ngươi chuẩn bị thế nào nghe đến phi vựa quân chủ lời nói mấy tên tên d á n g người khôi ngô nam tử cung tính đối với phi vựa quân chủ hành lễ nói khởi bẩm quân chủ đại nhân hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng mời quân chủ đại nhân yên tâm nghe đến bọn hắn về sau phi vựa quân chủ hài lòng gật đầu đón lấy chính là hướng về thủ hạ của mình đám binh sĩ mở miệng nói ra tất nhiên việc này không nên chậm trễ như vậy liền nhanh trở về đi nếu là ma tộc phát giác được hành vi của chúng ta có thể liền thoái là, t ô n mệnh quân chủ đại nhân là quân chủ đại nhân mọi người đáp ứng sau đó chính là nhộn nhịp q u a n người rời đi tại chỗ mà tại bọn họ vừa vặn rời đi về sau phi vựa quân chủ t ộ đi n ô sần thân hình cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tốc độ của hắn nhanh vô cùng gần như trong c h ư ớ c mắt liền đi đến lý việt mặt của bọn họ phía trước nhìn thấy t ộ đi n ô sần đến lý việt khỏe miệng hơi dâng lên lập tức mở miệng hỏi thế nào sự tình đã làm đến làm sao yên tâm đi đều làm xong đã dựa theo yêu cầu của người đều tại những cái kia chết đi m à tộc binh sĩ trên thân tiếp xuống chính là mọi việc sẵn sàng chỉ thiếu đ ô n g phong nghe đến tôi đi nô sân lời nói lý việt hài lòng gật đầu sau đó mở miệng nói ra ân rất tốt cứ như vậy phần thắng của chúng ta cũng liền lớn một điểm tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là chờ đợi cảnh đêm triệt để gián g lâm nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sân gật gật đầu nhưng vẫn là hiếu kỳ d o hỏi thần hy linh chủ ngươi nói buổi tối hôm nay ma tộc sẽ đối chúng ta phát động tiến công vì sao lại có như thế lớn tự tin nghe đến tôi đi nội sân hỏi thăm lý việt khoe miệng hơi nhét lên cười t ủ g t ì m nói ra nguyên nhân rất đơn giản ma tộc bị lừa bị thua thiệt lần này ngươi cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao chiếu theo ta đối ma thần tính cách hiểu rõ hắn tuyệt đối sẽ không cho nên tại rõ ràng chính mình bị lừa về sau nếu là không có có động tác gì lời nói như vậy hắn liền không phải là ma thần nghe xong lý việt lời nói tôi đi nội sân lập tức bừng tỉnh đại nộ gật đầu nguyên lai、like、là cái dạng này không thể không nói thần hy lĩnh chủ ngươi có khả năng nghĩ đến một bước này thật là lợi hại quả nhiên là c a minh ha ha không cần khí đây đều là ta phải làm lý việt vung vung tay không tiêu n g ạ o không tự ti mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sân gật gật đầu tiếp lấy chính là nhìn về phía bốn phía đúng thần hy linh chủ như vậy có muốn hay không ta để cho người làm tốt buổi tối chiến đấu chuẩn bị nghe đến tôi đi nô sân lời nói lý việt cười nhạt một tiếng lập tức nói ra không cần loại này sự tình ta đã là kêu s á t thần lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng ngươi liền không cần lo lắng lý việt lời nói để tôi đi nô sân n g n người hắn làm sao cũng không nghĩ tới lý việt thế mà đã an bài nhân viên mà còn thế mà liền chính mình cũng không biết như vậy thần h y l ĩ n h chủ cần ta làm chút cái gì sao nhìn xem lý việt tôi đi n ô sun do hỏi nghe đến tôi đi n ô sun lời nói lý việt vung vung tay nói ra không cần ngươi không có, có cái ó c gì đặc biệt muốn làm hiện tại duy nhất có thể làm sự tình cũng chính là thật tốt chuẩn bị kỹ càng chiến đấu chương bảy trăm hai mươi bốn ma t ộ c điên cùng hành động chương bảy trăm hai mươi bốn ma t ộ c điên cùng hành động nghe đến lý việt lời nói tôi đi n ô sun gật gật đầu là thần h y l ĩ n h chủ theo lý việt cùng tôi đi no sun nói chuyện kết thúc lúc này một sĩ binh đội vàng hấp tấp đội đội vàng vàng chạy vào lý viện vị trí gian phòng báo cáo đại sự không ổn nhìn xem x ô n g tới binh sĩ lý v i ệ t nghi ngờ mở miệng nói ra đã xảy ra chuyện gì nghe đến lý v i ệ t lời nói binh sĩ lập tức đội vàng mở miệng nói ra không tốt ma tộc quân đội lại bắt đầu điều khiển mà còn số lượng rất nhiều khoảng t r ừ n g hơn bạn tên lính chính hướng về chúng ta phương hướng chạy đến cái gì hơn bạn cái ma tộc binh sĩ nghe đến tin tức này phi vựa quân chủ tối đi nô sân đều là vì thế mà kinh ngạc n h ì bộ dạng này chuyện này tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nghe đến tôi đi nô sân lời nói lý việt thì là bình tĩnh vô cùng mở miệng nói nói ha ha ma tộc muốn đánh bại chúng ta chỗ nào dễ dàng như vậy lần này chúng ta liền để bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lý việt trong mắt lóe ra hàn mang theo tiếng nói của hắn rơi xuống toàn bộ trong đại sảnh l ầ m vào ngắn ngủi y ê lặng tựa như là một cây t r â m rơi tại mặt đất thượng đều rõ ràng có thể nghe nửa ngày sau đó mới gặp phi phượng quân chủ tôi đi nô sân chậm rãi nói ra vậy chúng ta sau đó muốn làm sao bây giờ tất nhiên đều đã là đến như vậy liền bắt đầu dựa theo nguyên bản kế hoạch bắt đầu làm việc đi nói xong về sau lý việt chính là đối với tôi đi nô sần phất phất tay ghi nhớ tuyệt đối không cần bị ma t ộ c phát hiện nếu không cũng chỉ có thể là dẫm vào ban ngày vết xe đổ nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sần lập tức gật gật đầu là ta đã biết sau đó tôi đi nô sần chính là trực tiếp mang theo binh sĩ đi ra khỏi phòng hướng về bên ngoài chạy như bay đến mức lý việt hiện tại bởi vì thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục lại cho nên cũng chỉ có thể t ọ a chân phía sau nhìn xem tình huống hiện tại vào giờ phút này tại ưu ám thành bên ngoài ma thần nhìn xem phía trước cách đó không xa đại địa bên trên thành bóng tối khỏe môi nít lên lanh khóc đường vòng mở miệng nói ra lần này nhìn các ngươi làm sao ngăn cản ha ha ha nghe đến ma thần lời nói bên cạnh đứng những cái kia ma tộc binh sĩ lập tức mở miệng nói ra lãnh chúa bệ hạ anh minh chúng ta nhất định sẽ đem những này tên đáng chết toàn bộ cho giết sạch nghe đến những n à y ma tộc binh lính lời nói ma thần trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ ha, ha rất tốt hiện tại tất cả mọi người đi theo ta cùng lúc xuất phát đi lấy bên dưới ban ngày chúng ta không có đánh xuống ưu ám thành vì chúng ta mất đi vinh quang chúng ta nhất định muốn đoạt lại ma thần đại nhân xin yên tâm thuộc hạ thể sống chết hiệu chung ma thần đại nhân là ma thần đại nhân mang đến chiến tranh vinh quang ma thần tiếng nói vừa ra đứng tại bên người những binh lính kia chính là đồng loạt kẽ tụy dưới đất đối với ma thần h ô tốt đều đứng lên đi hiện tại chúng ta lập tức xuất phát đi lấy bên dưới ưu ám thành nói xong về sau ma thần chính là trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước bay đi cái khác những cái kêu ma tộc binh sĩ cũng đều theo ở phía sau theo đ u ổ i không bỏ hướng về ưu ám thành phương hướng chủng đi ưu ám thành vào giờ phút này chính như cùng là kiến bỏ trên trảo nóng mỗi một người đều lo lắng ở trong thành đi tới đi lui bọn họ đều đang vì ma tộc sắp đến c ư ờ n g địch cảm thấy lo lắng mà còn dưới loại tình huống này bọn họ cũng không dám có chút vững l ỏ n g sợ ma tộc viện binh sẽ tập kích đi vào bởi vậy mỗi một phút mỗi một giây ưu ám thành bên trong tất cả mọi người là cảm thấy dị thường dậy vò cùng khó chịu đúng vào lúc này chỉ thấy từ bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến từng đợn đinh thai nhức có cổ nào nghe được thanh âm này cửa thành thủ vệ những binh lính kia nháy mắt cảnh giác quay đầu nhìn sát thần lanh chúa uy l i am dô lẹ tâm thanh chuyển đến trên tường thành mọi người đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh của ta nghe đến w i l l i am dô lẹ lời nói tất cả ưu ám thành các binh sĩ đều là đồng loạt đáp ứng xuống là sát thần lính chủ đại nhân nghe đến xung quanh các binh sĩ tiếng hò hét w i l l i am dô lẹ khỏe miệng lập tức hiện ra một vệ cười lạnh ngay sau đó hắn bước chân bỗng nhiên đạt một cái ba bước hóa thành hai bước thân hình bay thẳng lướt lên trên cổng thành đứng tại trên cổng thành hắn trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ ưu ám thành nhìn xem phía dưới thành trì mọi người hắn la lớn mọi người không cần kinh hoàng ma tộc quân đội tạm thời còn không có đổi tới nơi này hiện tại chúng ta còn có thời gian làm chuẩn bị chúng ta có khả năng ngăn cản một lần ma tộc tiến công liền có thể ngăn cản được bọn họ lần thứ hai dựa theo yêu cầu của ta hành động không được tự tiện hành động nghe đến w i liam l dô lẹt lời nói xung quanh ưu ám thành các binh sĩ đều là cùng nhau gật đầu là ưu ám thành hoàn toàn yên tĩnh trên tường thành đám binh sĩ từng cái đều là trận mắt há hôm ổn nhìn xem dưới thành ma tộc trong mắt bọn họ đám này ma tộc phảng phất là đến từ một thế giới khác một cái để bọn họ cảm thấy sợ hai thế giới dưới thành tại ma tộc đám binh sĩ phía sau có một chi vô cùng to lớn quân đội đang theo ưu ám thành chậm rãi đến gần cái này chi vô cùng to lớn quân đội phía trước nhất là mười mấy chiếc to lớn thiết kỵ xe những này thiết kỵ xe toàn bộ đều dùng tình cương gen đúc nhìn qua cứng rắn vô cùng tại thân xe bên trên còn có từng cái to lớn gai nhọn những này thiết kỵ trên xe, mang theo vô số cái cầm trong tay trường t h ư ờ n g ma tộc binh sĩ mặt của bọn hắn bên trên đều là mang theo biểu tình dữ tợn không tại những người này phía sau thì là một chút cầm trong tay cung tiễn ma tộc cung tiết thủ mặt của bọn hắn bên trên cũng đều là hiện đầy khát máu biểu lộ giống làm cái này chi ma tộc quân đội khoảng cách ru ám thành chỉ còn bên dưới hơn trăm mét thời điểm chỉ nghe được một tiếng chấn tiên động địa tiếng gầm gừ từ cái này chi vô cùng to lớn ma tộc trong quân đoàn v a n g vọng mà lên nghe đến cái này âm thanh gào k h é t c ử a thành đám binh sĩ từng cái đều là nhịn không được toàn thân run dày lên trên trán càng là toát ra một tia mồ hôi ma thần quát lạnh nói toàn quân đình chỉ tiến lên tại ma thần mệnh lệnh được đưa ra về sau những cái kia ma tộc quân đội lập tức n ừ n g lại không những như vậy những binh lính này cũng đều rối rít hướng về hai bên t ố i lui làm hậu phương ma t ộ c quân đoàn trở lại một con đường tới chỉ thấy liền tại phía sau một hàng chỉnh t ề màu đen thiết kỵ chậm rãi từ đằng xa l á i tới cuối cùng lưu lại tại ưu ám thành ma p h á p trận đoạn trước nhất vị trí t u y theo ma thần bàn tay lớn vừa nhất mấy chục chiếc thiết kỵ xe liên cùng đụng chạm lấy ma p h á p trận kèm theo phanh phanh tiếng va chạm vang lên lên toàn bộ ưu ám thành ma p h á p trận lập tức lung la lung lay liền phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụ đổng dạo nhìn thấy loại này tình cảnh cửa thành những binh lính này lập tức đều trận tròn mắt chơi ạ đó là vật gì lại có như vậy kinh khủng lực lượng đúng a quả thực quá kinh khủng nhìn thấy ma tộc thiết kỵ xe vậy mà đem toàn bộ ma pháp trận đụng lảo đảo những binh lính này lập tức đều hoảng sợ nói bên trên t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm lại chúng mai phục t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm lại chúng mai phục giống theo lại một tiếng tiếng giống giận dữ từ những này thiết kỵ trên xe t r u y ề n ra những này thiết kỵ xe lại lần nữa hung hăng và chạm kèm theo từng đợt oanh minh âm thanh ma pháp trận cuối cùng triệt để không chịu nổi vỡ ra hóa thành một đống phế thải tiêu tán ra thật mạnh thấy cảnh này đứng ở cửa thành cửa ra vào những binh lính này mỗi một người đều bị một màn này d ọ a sợ liên đứng tại trên tường thành w i l l i am dỗ lẹt cũng là một mặt rung động nhìn xem tất cả những thứ này trong mắt lóe ra nồng đậm rung động bất quá đối với bị công phá ma pháp trận sát thần lanh chúa w i l l i am dỗ lẹt đến cũng coi là sớm có dự liệu chỉ bất quá không nghĩ tới thủ hộ ưu ám thành ma pháp trận tại thiết kỵ xe công kích đến vậy mà không có tác dụng quá lớn mà lúc này ma thần thấy cảnh này khoe miệng không tự chủ được hơi dâng lên hiển nhiên là đối một kết quả như vậy cảm thấy vừa lòng phi thường ha ha ha ha, ha lần này nhìn các ngươi còn có cái gì có khả năng ngăn cản ma thần n g ử a mặt lên trời phá lên cười khuôn mặt bên trên tràn ngập đắc ý màu sắc phản phất đã n ằ m chắc thắng lợi trong tay đứng ở cửa thành cửa ra và w i l l i am d o lép nhìn thấy ma thần bộ dạng trong ánh mắt hiện lên một vệ khinh thường ngay sau đó l i ề n bắt đầu lớn tiếng ra lệnh phía dưới đám binh sĩ bắt đầu dựa theo kế hoạch hành động là nghe đến w i l l i am d o lép phân phó những binh lính này lập tức gật gật đầu sau đó bắt đầu công việc lưu đủ lên ma thần thấy thế cũng không có tiếp tục trì hoãn mà là thả người nhảy xuống ma thú đúng tọa sau đó mang theo binh lính dưới quyền bọn họ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về nội thành phóng đi rất nhanh bọn họ chính là đi tới dưới tường thành đồng thời ngừng lại bởi vì vào lúc này bọn họ hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một điểm không thích hợp bởi vì bọn họ phát hiện trên tường thành địa nhân vào giờ phút này ngay tại niệm t ụ một loại nào đó chú ngữ xem ra tựa h ồ ngay tại gọi về thứ gì phát hiện này lập tức để trong lòng bọn họ cảm thấy n g h i hoặc kỳ quái bọn gia hỏa này đến cùng đang làm gì chẳng lẽ bọn họ làm lớn thấy cảnh này ma thần trong đầu không khỏi sinh ra một tia suy nghĩ sau đó hắn liền nghĩ đến một loại khả năng tính loại này khả năng để trong lòng của hắn cũng không nhịn được có một chút thấp thỏm cảm giác bất an giờ k h ắ c này hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào bên cạnh vị trí sân bãi vị trí nhưng nhìn thấy dưới chân mình bởi vì ban ngày mà chiến đấu tử vong thi thể thời khắc sắc mặt lập tức thay đổi đến càng thêm k h ó coi chết tiệt chúng ta chúng mai phục ma thần thấp giọng nổi giận mắng nhớ tới ban ngày người chết sống lại một màn nguyên bản cho rằng những cái k i ê n người chết sống lại bị chính mình cắt thành mảnh vỡ về sau liền sẽ lại không có thế nhưng hắn lại quên đi tất nhiên đối phương có khả năng triệu hồi ra một lần đến liền có thể triệu hồi ra lần thứ hai tới nhìn thấy dưới chân những cái kia bể nát thi cốt bắt đầu dần dần chậm rãi di động ma thần tâm tình khẩn trương lập tức bạo phát ra không tốt chạy mau nhìn thấy dưới chân những cái kia dần dần núp ních lên người chết s ố n g lại ma thần hô to một tiếng lập tức vung vẩy lên vũ khí trong tay của mình đem bên cạnh mình một cái đã bắt đầu đứng dậy sống chết đầu người tươi sống bổ xuống ma tộc những binh lính này thấy cảnh này cũng đều đi theo l i ề u mạng chạy trốn、Muốn、chạy có thể là cục diện bây giờ nhưng là không dễ như vậy giờ khắp này rất nhiều ma tộc binh sĩ trên chân đều bị một đôi tay gắt gao bắt lấy còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cả người ngay tại chỗ liền bịch một cái trực tiếp liền ngã r ầ m trên mặt đất những binh lính này té ngã trên đất vùng gây mấy lần liền không có bất kỳ cái gì biện pháp từ dưới đất bỏ dậy đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a lại có thể đem chúng ta bắt được thấy cảnh này những binh lính kia đều là một mặt một b ư ớ c một mặt không giải thích được nói tùy theo trên mặt đất người chết sống lại bắt đầu từng cái đứng thẳng lên những n à y người chết sống lại đứng thẳng lên về sau liền trực tiếp bắt đầu công kích lên những cái kia ma tộc binh sĩ tới những cái kia ma tộc binh sĩ thực lực mặc dù không yếu thế nhưng đối mặt những n à y người chết sống lại căn bản liền không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng nháy mắt liền bị người chết sống lại gặm cắn thương tích đầy mình dù sao đối mặt không có cảm giác đau chỉ biết là giết chóc sinh vật những binh lính kia căn bản liền không có có bất kỳ chống cự gì năng lực nhìn thấy binh lính của mình bọn họ trong trước mắt liền tử thương t h ả g trọng ma thần trên mặt cũng là hiện ra một vệ thần sắc tức giận chết tiệt lập tức ma thần chính là một mặt dữ tợn căm tức nhìn một phía một trong đôi mắt hiện đầy tơm á u xem ra lúc này ma thần đã sắc bạo tàu tùy theo hắn làm ra một cái thống khổ quyết định đừng q u ả n những người khác có thể chạy thì chạy nắm đến bọc hậu ma thần đối với mình bên người ma tộc các binh sĩ trầm giọng h ô là ma thần đại nhân nghe đến ma thần lời nói những cái kêu ma tộc các binh sĩ nhộn nhịp lớn tiếng hồi đáp sau đó riêng phần mình thi triển ra riêng phần mình kỹ xảo phi t ố c hướng ngoài thành chạy như bay mà ma thần cũng giống như thế thi triển ra các loại công kích đem chính mình có khả năng nhìn thấy người chết sống lại chém thành mảnh vỡ nếu như không làm như vậy như vậy bọn họ sẽ còn bỏ dậy tiến hành hành động sát thần lanh chúa đứng tại tường thành chỗ cao thấy cảnh này khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên cười một tiếng muốn chạy lần này nhưng là không thể dễ dàng như thế cung tiến thủ dứt lời sát thần lãnh chúa lập tức truyền đạt một xia di mệnh lệnh n g h e đến sát thần lãnh chúa mệnh lệnh những binh lính này cũng đều nhộn nhịp giơ lên trong tay mình trường cung bắt đầu ngắm chuẩn phía trước những cái tia chạy trốn m à tộc binh sĩ mà lúc này trên đầu tên mang lại bị nhiễm lên một tầng dầu hỏa lúc này đang thiêu đốt theo dây cung bị kéo động từng nhánh tiêu h hỏa diễm thiêu đốt mũi tên nhanh chóng bắn về phía nơi xa ma tộc binh sĩ những này hỏa tiến tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền lao vùn Thấy c ả n h n à y phía trước chạy t r ố n ma tộc các binh sĩ, n ộ n nhịp b i ế n sắc, không dám do dự t r a n h thủ thời gian t r a n h nè. Siêu siêu siêu. Đúng Lúc này, những c á i kia ma tộc các binh sĩ n ộ n nhịp t r a n h nè đến một bên ba trăm bảy h ò n đá hoặc là đại thụ phía sau. t h ế nhưng c à n g nhiều người lại tìm không được gần n ú t địa phương chỉ có thể cứ thế mà sát bên những n à y mưa tên. Phô phô phô phô phô phô theo m ũ i tên không ngừng xuyên t h ấ u nhục t h ể âm thanh v a n g lên những c á i kia không t r á n h kịp ma tộc binh sĩ toàn bộ c h ú n g những n à y hóa tiến sau đó bị mất mã tại chỗ những n à y mưa tên đi lực so với những cái kia bình thường m ũ i tên muốn cường han rất rất nhiều những cái kia bị bắn trúng ma tộc các binh sĩ dù cho bất tử cũng sẽ bị trên đầu tên liệt hỏa tươi sống thiêu đốt đến chết một tên ma tộc binh sĩ không tránh kịp trên thân bị bắn trúng một tiễn sau đó tiếng kêu rên lên i h ồ i cuối cùng tại một trận thê lương bi thảm âm thanh bên trong cả người bị tươi sống thiêu chết tại đống lửa bên trong thấy cảnh này ma tộc các binh sĩ trong lòng không nhịn được hung hăng co q u ắ p một cái chương bảy trăm hai mươi sáu rút lui chương bảy trăm hai mươi sáu rút lui nhìn xem trên mặt đất cái kia đã bị t i ê u đốt thành một đống than cốc thi thể những n à y ma tộc các binh sĩ trong lòng không khỏi có loại cảm giác giận cả t ó c gáy không thể lại tiếp tục như vậy bằng không mà nói chúng ta lần này khẳng định sẽ toàn quân bị diệt một tên ma tộc binh sĩ một mặt hoảng sợ hô hắn là đám này ma tộc binh sĩ bên trong tuổi tác lớn nhất cũng là kinh nghiệm lao đạo ma tộc chiến sĩ hắn là tự mình trải qua phía trước những cái k i a người chết sống lại chỗ lợi hại biết nếu như tiếp tục bị những n à y người chết sống lại truy sát lời nói vậy bọn hắn này một đám ma tộc binh sĩ sẽ triệt để thua trận, trận chiến đấu này cho nên tại thấy cảnh này về sau hắn lập tức liền là nghĩ đến rút lui biện pháp mọi người cầm lấy tấm thuẫn ngăn lại đám kia chết tiệt ra hỏa mưa tên những người còn lại cầm cẩn thận cán dài vũ khí dọn xong trận hình một bên ngăn cản những n à y chết tiệt ra hỏa dùng cái này lui về sau lui nghe đến cái này ma tộc chiến sĩ lời nói còn lại những cái kia ma tộc các binh sĩ lập tức nhộn nhịp hành động lần này ma tộc các chiến sĩ không có mười hai có tiếp tục lựa chọn cứng đôi cứng mà lại áp dụng tránh né chiến thuật quả nhiên tại chiến thuật an bài xuống không đến một lát thời gian ma tộc đại quân bắt đầu tổ tiến đi ra phòng t u ế n đồng thời hướng về thành trì bên ngoài trở ra lại thấy cảnh này đứng tại trên tường thành sắt thần lãnh chúa cùng những binh lính t u y i t đều không có ngăn cản ma tộc đại quân hành động theo bọn hắn nghĩ chỉ cần để ma tộc đại quân rút lui liền được dù sao chỉ có những ngày ma tộc đại quân rời đi thành trì mới có thể cam đoan phía bên mình an toàn theo ma tộc đại quân rút lui những cái tiêm người chết sống lại cũng n ộ n nhịp đi theo ma tộc đại quân bộ pháp mà đi dù sao những ngày người chết sống lại là không có tư tưởng bọn họ làm tất cả đều là dựa vào chính mình bản năng làm việc nhìn thấy người chết sống lại rời đi sắt thần lãnh chúa không nhịp được giải thư một khẩu khí hắn vừa bận cũng là lo lắng nếu như những n à y người chết sống lại không có đi theo ma tộc đại quân mà lời nói hắn thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ đâu dù sao những n à y người chết sống lại lưu tại ưu ám thành phụ cận hoặc nhiều hoặc ít đối với ưu ám thành để nói đều là một cái không nhỏ t a i hoạ lúc này ma thần còn tại tốt những n à y người chết sống lại chiến đấu hắn nhiều ra một phần lực lượng như vậy binh lính của hắn liền sẽ ít nhận đến một điểm người chết sống lại công kích mặc dù ma thần có khả năng thi triển ra lớn bầu không khí chiêu thức đến thế nhưng những n à y người chết sống lại bên trong lại còn có binh lính của mình tồn tại nếu là làm như vậy rất có thể sẽ làm bị thương đến binh lính của mình bởi vậy ma thần cũng không có dùng chính mình toàn bộ thực lực thi triển chiêu thức mà là tận khả năng bảo vệ binh lính của mình không để cho mình bình sĩ tổn thất bìa lớn nhưng cũng chính là dạng này cho hắn tăng lên không ít đánh bác chết tiệt bọn g i a hỏa này hoàn toàn chính là không giết xong tồn tại mụ loại này đ ồ vật làm sao như thế làm người buồn nôn a ma thần phẫn n ổ mắng mặc dù những n à y người chết sống lại chỉ có mấy ngàn cái mà thôi thế nhưng cái này mấy ngàn cái người chết sống lại số lượng mang đến cho mình phiền phức thật là không nhỏ những binh lính của hắn một lần lại một lần bị giết chết thế nhưng những cái tia người chết sống lại lại giống như là đánh bất tử khoái vật đồng dạng làm sao cũng giết không hết không những như vậy bọn họ sẽ còn liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hiện ra đến một khi chính mình xuất hiện một tia sơ hở sẽ xuất hiện tại trước mặt mình may mà chính là bọn họ mặc dù nắm giữ cường hành o lực công kích thế nhưng bọn họ tốc độ lại không nhanh mà còn sẽ không khôi phục thương thế bởi vậy chính mình chỉ cần thủ vững một đoạn thời gian liền có thể đem những n à y người chết sống lại toàn bộ xử lý thế nhưng tiếp tục như vậy cuối cùng không phải kế lâu dài chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ ra một biện pháp tốt mới được bằng không mà nói một mực tiếp tục như vậy cái kêu phía bên mình binh sĩ nhưng là nguy hiểm thậm chí có khả năng sẽ toàn bộ hao tổn tại chỗ này nghĩ tới đây ma thần con mắt đột nhiên sáng lên sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười có nghĩ tới đây hắn liền lập tức xoay người sang chỗ khác sau đó bắt đầu ra lệnh truyền mệnh lệnh của ta lập tức co vào vòng phòng ngự để tất cả ma tộc binh sĩ đều lui đến chúng ta bên này để người chết sống lại tiến vào chúng ta bên này nghe đến ma thần lời nói phía dưới một đám ma tộc binh sĩ đều không nhịn được xưng sở sau đó sắc mặt lập tức lại biến bọn họ không nghĩ tới ma thần vậy mà lại làm ra quyết định như vậy tới chẳng lẽ hắn không sợ phía bên mình binh sĩ tổn thất sao bất quá mặc dù không hiểu bọn họ vẫn là lập tức tuân theo mệnh lệnh hành động dù sao mệnh lệnh được đưa ra về sau bọn họ chỉ cần làm theo là được đến mức ma thần tại sao phải làm ra mệnh lệnh như vậy bọn họ cũng không cần biết nguyên nhân rất nhanh ma tộc các binh sĩ trận hình lập tức bắt đầu thay đổi tại bọn họ phía sau một nhóm lớn người chết sống lại ngay tại điên cuồng bọt tới thấy cảnh này ma tộc các binh sĩ đều không nhịn được trong lòng khe r u n nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể là đem hết toàn lực đi chống cự những n à y người chết sống lại tiề công tùy theo, vô số người chết sống lại càng tụ càng nhiều. bọn họ liều lĩnh hướng về phía trước phóng đi muốn đem ma tộc binh sĩ xén á t thế nhưng ma tộc binh sĩ nhưng là đang liều chết phản kháng. song phương tại thành trì bên ngoài tiến hành quyết tử đấu tranh. thế nhưng tại cái này m ộ t khắc, ma thần bắt đầu có hành động. chỉ thấy, nắm chặt nắm đấm của mình, hung hăng hướng xuống đất bên trên đất tới. theo một quyền này của hắn rơi trên mặt đất, một cố cường hoành lực lượng lập tức h u y ế t tán ra tới. sau m ộ t khắc, trên mặt đất vậy mà nước ra một đầu khẽ hở thật lớn. vết rách một mực kéo dài không dứt cơ hồ đem tất cả người chết sống lại vị trí vị trí vị trí sau đó cấp tốc lan tràn ra trong chấp nhóm này toàn bộ mặt đất toàn bộ sụp đổ giờ k h ắ c này người chết sống lại bọn họ hành động toàn bộ đỉnh trệ tại hai trăm linh bảy nơi đó lập tức chỉ nghe thấy v a n h thanh n â m bùng bùng băng lên vô số người chết sống lại giống như bên dưới sủi c ả o đồng dạng hướng xuống đất bên trên rơi xuống lập tức liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong thấy cảnh này ma tộc các binh sĩ toàn bộ đều không nhịn được lòng một khẩu khí ít nhất bây giờ nói rõ bọn họ an toàn không thể không nói những n à y người chết sống lại hoạt động lực thật là g ư n g lạnh muốn là người bình thường từ cao như vậy địa phương nga xuống liền tính không bị nã g thành thịt nát đoán chừng cũng là trọng thương đi có thể là những n à y người chết sống lại căn bản cũng không biết bất luận cái gì cảm giác đau đớn một dạng tại ngã xuống về sau bọn họ lập tức liền từ trên mặt đất bỏ lên chỉ nhưng muốn leo đi lên công kích ở phía trên người nhưng không quản bọn họ sử dụng ra khí lực lớn đến đâu đều không thể lại lên đi một bước thấy cảnh này ma tộc các binh sĩ toàn bộ đều nhịn không được bật cười vừa cười bọn họ một bên hướng về dưới mặt đất người chết sống lại phát động công kích một bên là ngăn cản người chết sống lại bỏ lên một bên khác cũng là đối với bọn họ tiến hành chém tận giết tuyệt tất cả những thứ này đều để những cái kia ma tộc các binh sĩ vô cùng hưng phấn bọn họ phảng phất là nhìn thấy thắng lợi tự quang tại hướng bọn họ vây trao mượn dạng từng cái trên mặt đều hiện đầy đủ cười ha ha đi chết đi chết đi mới vừa rồi còn để các ngươi đắc ý hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta đi chương bảy trăm hai mươi bảy ma thần tâm tình chuyển biến chương bảy trăm hai mươi bảy ma thần tâm tình chuyển biến chính là vừa rồi để các ngươi phép lối lần này liền để các ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút sống không bằng chết tư vị để các ngươi biết cái gì gọi là thiên uy khó phạm những binh lính kia nhộn nhịp phát tiết mà những cái kia người chết sống lại bọn họ tại bị vô cùng vô tận tiến công về sau rốt cục là triệt để tan tác rất nhanh vô số người chết sống lại liền ngã tại những n à y ma tộc các binh sĩ dưới chân mà lúc này có một cái ma tộc binh sĩ đem ánh mắt nhìn về phía ma thần nhỏ giọng cẩn thận mà hỏi ma thần đại nhân tiếp xuống chúng ta phải làm gì nghe đến cái kêu ma tộc binh lính lời nói ma thần ánh mắt lập tức rơi xuống trên người của đối phương tại nhìn đến ánh mắt của đối phương về sau đối phương không nhịn được run lên trong lòng sát mặt quét một cái liền trắng đi hắn không nghĩ tới ma thần vậy mà lại chú ý tới mình nghĩ tới đây hắn liền vội vàng cúi đầu không dám cùng ma thần đối mặt thuộc hạ biết sai thuộc hạ không nên nói không nên nói nói tên k i ê u ma tộc binh sĩ quỷ lệ tại trên mặt đất sau đó kinh sợ cầu xin tha thứ những binh lính khác cũng đều thấy được tên k i ê u ma tộc binh sĩ bọn họ biết hắn phạm vào ma thần đại nhân nhất c h u y ệ n kiên kỵ cái này ma tộc binh sĩ chắc chắn sẽ không dễ chịu thế nhưng không có nghĩ tới sự tỉnh lúc này ma tộc lại không có bất kỳ cái gì trách móc hắn ý tứ mà lại yên lặng nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng bày bỗng n ú c n í t nói ra rút quân tạm thời nhượng bộ lui binh rút quân nghe đến hai chữ này về sau trên mặt của mọi người không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc có chút không thể tin vào thải của mình phải biết ma thần có thể là lời thề son sắc mang theo nhóm người mình dết tới ưu ám thành bên này tới lúc này lại lần nữa bị thiệt lớn về sau ma thần vậy mà lại làm ra rút quân quyết định đây quả thực để bọn họ có chút khó có thể tin nhìn thấy trên mặt mọi người rung động màu sắc ma thần khoe miệng lập tức phát họa ra một vệ nụ cười rêu cận ta có lẽ nghe theo các ngươi nếu như nếu như nhiều một chút chuẩn bị lời nói sẽ không phải chết nhiều binh lính như thế hiện tại ta cũng dài dãy dỗ tiếp xuống ta sẽ lấy đó mà làm gương nghe xong hắn lời nói về sau tất cả ma tộc binh sĩ toàn bộ đều trầm mặc ma thần tính cách mặc dù tàn bạo nhưng cũng không phải là không có nào biết chính mình phạm sai lầm mà còn hắn mới vừa nói cái k i a lời nói không thể nghi ngờ là để chính mình càng thêm máy náy ma tộc binh sĩ cũng nhìn thấy ma thần phản ứng trong lúc nhất thời bọn họ toàn bộ đều không hẹn mà cùng quỳ xuống là thuộc hạ năng lực không đủ để ma thần đại nhân rơi vào khó xử mời ma thần đại nhân trách phạt mời ma thần đại nhân trừng phạt nhìn thấy những ngày ma tộc các binh sĩ toàn bộ đều q u xuống đến ma thần hơi nhữ mày nói ra các ngươi đây là làm gì đều đứng lên nghe được câu này ma tộc các binh sĩ toàn bộ đều quỳ không chịu đứng lên thấy thế ma thần không nhịn được thở dài một tiếng lắc đầu sau đó nói ra t ố t các ngươi đều đứng lên đi nghe đến ma thần lời nói những binh lính kia cái này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên ma thần nhìn thoáng qua những n à y ma tộc binh sĩ sau đó lại quét mắt bọn họ một cái đón lấy ma thần mở miệng nói ra thực tế thật xin lỗi ta để các ngươi thất vọng nghe nói như thế mọi người toàn bộ đều sửng sốt người nào cũng không nghĩ tới ma thần thế mà lại đích thân cùng bọn họ xin lỗi chút điểm này cũng là bọn hắn bất ngờ sự tình ma thần đại nhân nghiêm trọng đúng vậy à, đều là chúng ta quá yếu mới sẽ lần một lần hai chúng kế bị lửa đúng vậy à, nếu như chúng ta đầy đủ cẩn thận lời nói cũng sẽ không để địch nhân lợi dụng sơ hở những cái kia ma tộc các binh sĩ nghe đến ma thần lời nói về sau toàn bộ đều cúi đầu một bộ xấu hổ vạn phần gián dấp thấy cảnh này ma thần không nhịn được đ á n g chát cười cười hắn cũng không nghĩ tới lỗi lầm của mình lại làm cho thủ hạ đến gánh chịu nghĩ tới đây ma thần ngữ khí cũng hỏa hoãn rất nhiều đối với những cái kia ma tộc các binh sĩ nói ra lần này liền xem như ưu ám thành đám người kia vận khí tốt thế nhưng lần tiếp theo ta cam đoan sẽ lại không cho bọn họ bất kỳ lần nào sống sót cơ hội các vị còn nguyện ý đi theo ta sao nghe đến ma thần hỏi thăm những cái kia ma tộc các binh sĩ không chút do dự cùng hô lên nguyện ý vậy thì tốt từ nay về sau ta sẽ dẫn linh các vị tiếp tục chinh chiến ưu ám thành đem ưu ám thành triệt để hủy diệt là ma thần đại nhân sau đó ma tộc đại quân bắt đầu tiến hành rút quân nhìn thấy tấm này tình cảnh ưu ám thành bên trong lãnh chúa toàn bộ đều lòng một khẩu khí trên mặt đều lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười mà những cái kia rời đi ma tộc các binh sĩ lại hoàn toàn ngược lại nhưng trong lòng tràn đầy phẫn nộ lý việt ngồi tại cái ghế của mình bên trên cũng nhìn thấy ngoài cửa thành phát sinh một mặt này lúc này sắc mặt cũng liền thay đổi đến không khá hơn lúc này phi vựa quân chủ tôi đi nô sần chạy chậm đến lý việt bên người hưng ơ phấn đem chiến đấu kết quả hồi báo cho đối phương biết thân hy linh chủ lần này chúng ta gần như không có hao phí bất luận cái gì binh lực liền đánh lui ma tộc lại một lần tiến công ít nhất đối phương lần này lại là tổn thất hơn ngàn binh sĩ nghe đến phi vựa quân chủ lời nói lý việt g ậ t gật đầu thế nhưng sắc mặt lại không phải đặc biệt dáng vẻ cao hứng phi vựa quân chủ tôi đi nô sần thấy cảnh này hoặc nhiều hoặc ít liền có chút hiếu k ỷ hỏi làm sao vậy có chuyện gì không lý việt sâu sắc thở dài một khẩu khí hỏi vừa rồi ở bên ngoài trên chiến trường phát sinh sự tình ngươi nhìn thấy sao nghe đến lý việt câu nói này tôi bị quân chủ nổ sần nhẹ gật đầu sau đó nói ra vừa rồi ở trên tường thành quan chiến thời điểm ta thấy được mặc dù chúng ta lần này đúng là may mắn tháng một lần thế nhưng tiếp xuống sợ là sẽ không dễ dàng như vậy ta hiện tại lo lắng chính là cái này nha vậy theo chiếu ngươi quan điểm hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ lý việt tiếng nói vừa ra về sau t ô đ bị quân chủ nổ sân trầm ngâm một hồi sau đó mở miệng hỏi nghe đến t ô đ bị quân chủ nổ sân lời nói lý việt trầm tư một hồi sau đó nói ra nói thật ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì dù sao trên chiến trường phong vân biến ảo rất nhanh có thể làm đến cũng chỉ có binh đến tông ư c h á n nước đến đất chặn cố gắng cho chúng ta tranh thủ thắng lợi nghe đến lý việt lời nói t ô đ bị quân chủ nổ sân trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều bất kể nói thế nào hiện tại chúng ta là thắng lợi ngươi cũng đừng quá buồn lo vô cớ chuyện kế tiếp liền giao cho ta xử lý đi lý việt nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói cũng không có cự tuyệt đông hắn hiện tại thân thể đã vô cùng suy yếu cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian không thể lại giống phía trước như thế mỗi ngày liều sống liều chết đi ứng đối các loại vấn đề cho nên tôi đi nô sân nói rất đúng liền giao cho hắn đến xử lý tương đối tốt ân vậy liền làm phi ngươi nói trở lại ta cũng đích thật là muốn nghỉ ngơi một chút chương bảy trăm hai mươi tám thương hưu chương bảy trăm hai mươi tám thương hưu lý việt thản nhiên nói nghe đến lý việt nói như vậy phi vợ quân chủ tôi đi nô sân gật gật đầu nói ra tất nhiên thần hy lĩnh chủ ngươi nói như vậy vậy ta cũng sẽ không quáy dậy ngươi nghỉ ngơi ngươi nghỉ cho khỏe đi nói xong về sau phi vợ n g quân chủ tổ đi na en nhìn xem lý việt từ hắn chính mình vị trí bên trên đứng lên sau đó mở ra bộ pháp rời đi nhìn xem rời đi lý việt bối ảnh phi vợ n g quân chủ tổ đi nô sân nhẹ nhàng thở dài một khẩu khí trong lòng của hắn rõ ràng lý việt đã là m vì nhóm người mình làm quá nhiều hy sinh cho nên hiện tại hắn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái bất quá phi vợ quân chủ tổ đi nô sân cũng minh mạch chuyện kế tiếp phải nhờ vào chính hắn cho nên áp lực của hắn cũng là phi thường to lớn dù sao ma tộc đại quân nhưng không biết lúc nào lại lần nữa đột kích chuyện hắn cần làm còn xa không chỉ một hai kiện nghĩ tới đây phi vựa quân chủ tội đi nổ sần trên mặt lập tức hiện lên vẻ kiên nghị biểu lộ u á m thành bên trong lý việt chính ngồi xếp bằng tại một cái sân bên trong hắn hiện tại cần thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái của mình dù sao phía trước trận chiến kia tiêu hao hắn quá nhiều hai trăm linh bảy tinh thần lực hơn nữa còn kém chút bị ma thần cho xử lý cho nên hắn nhất định phải đem thân thể của mình khôi phục lại định phong thời điểm mới được mà lúc này ma t ộ c quân doanh bên trong bầu không khí lại thoáng lộ ra có chút cái gì một gian lều vải bên trong ma thần ngồi ở chủ vị bên trên một đôi mắt chăm chú nhìn c h ă m c h ă m phía dưới đứng ma thần sĩ binh bọn họ mà những cái kêu ma thần sĩ binh bọn họ thì túi t h ấ p đầu không dám thở mạnh một cái bởi vì bọn họ biết đạo ma thần tâm tình không phải rất tốt bọn họ hiện tại tốt nhất chính là thành, thành thật n h h t thật ngốc tại chỗ đ ừ n g lộn xộn để tránh chọc giận ma thần qua rất lâu ma thần lúc này mới lên tiếng nói lần này chiến tranh nguyên nhân thất bại tại ta là ta nóng ộ i như hỏa vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ tiếp xuống chúng ta liền trao đổi trao đổi nên như thế nào làm sao nhằm vào một cái chiến đấu kế tiếp đi nói chuyện ma thần nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người nói được rồi các ngươi cũng đừng đều đứng đều ngồi đi nghe đến ma thần lời nói những cái kia đứng ở bên cạnh hắn ma tộc các binh sĩ đều ngoan ngoan ngồi xuống phía dưới tiếp xuống các ngươi cảm thấy chúng ta có lẽ áp dụng cái gì sách lược mới có thể đem chiến tranh tiếp tục tiến hành tiếp ma thần mở miệng dọ hỏi nghe đến ma thần câu nói này còn lại ma tộc cũng không nhịn được lâm vào suy nghĩ bên trong qua một lúc lâu về sau có người cái này mới nhỏ giọng nói ra ma thần đại nhân ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải điều động một c h i bộ đội lén lút chui vào ưu ám thành dựa vào cái này n h ỏ bộ phận nhân mã đánh lén ưu ám thành bên trong lĩnh quân bộ đội kể từ đó cũng là có khả năng cắt giảm bên địch có sinh lực lượng nghe đến tên kia ma tộc binh lính lời nói ma thần nhẹ nhàng lung lay đầu của mình nói ra không được không được các ngươi cũng biết hiện tại ưu ám thành gần như toàn thành đề phòng đừng nói lén lút chui vào cho dù là ngươi còn chưa tới nơi cửa thành liền thành một cái vấn đề lớn mà còn linh quân liên quân người gần như đều là biết nhau hơi không chú ý liền sẽ bộc lộ ra chính mình hành động nghe đến ma thần nói như vậy phía dưới mấy người lập tức đều không nhịn được những mày ma thần nói không sai lĩnh quân liên quân những người kia trên cơ bản toàn bộ đều là quen thuộc mặt mũi cho nên muốn thần không biết quỷ không biết tần nút đến bọn họ doanh trại bên trong căn bản liền không khả năng nghĩ tới đây tên kia ma thần bên cạnh một tên ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra ma thần đại nhân tất nhiên chui vào loại này phương thức hoàn toàn không được chúng ta có thể hay không từ mặt khác phương thức c ư ớ p đoạt đủ ám thành từ mặt khác phương thức từ nơi nào cấp đoạt nghe đến tên kia ma tộc binh lính lời nói ma thần nghi ngờ dò hỏi tên kia ma tộc binh sĩ nghe đến ma thần lời nói hơi sau một hồi trầm tư nói ra ma thần đại nhân vừa rồi trong chiến đấu để ta nghĩ đến một cái biện pháp tốt vì sao không cần hỏa đâu dùng hỏa nghe đến tên kia ma tộc binh lính lời nói ma thần lông mày không khỏi n h ữ n một cái mở miệng dò hỏi ngươi là nghĩ đến dùng hỏa công ú ám thành tên kia ma tộc binh sĩ nhẹ gật đầu nói ra đúng chính là dùng hỏa công ta vừa rồi cẩn thận quan sát một cái ú ám thành bên trong công trình kiến trúc vô cùng đơn sơ ta nghĩ gần như đều là dễ cháy công trình kiến trúc chỉ cần đem bọn họ công trình kiến trúc tiêu hủy bọn họ khẳng định liền sẽ loạn thành một bầy h ầ m b é t đến lúc đó chúng ta liền thừa cơ chiêm cứu ám thành đây cũng là cái biện pháp tốt nghe đến tên kia ma tộc binh lính lời nói ma thần nhẹ gật đầu nhưng rất nhanh liền có cái khác ma tộc binh sĩ đưa ra khác biệt ý kiến ma thần đại nhân sợ rằng một chiêu này cũng không được ca vì cái gì ma thần nhìn xem tên kia ma tộc binh sĩ hỏi nghe đến ma thần lời nói tên kia ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra ưu ám thành bên trong công trình kiến trúc là dung dịch cháy s ắ c thực không sai thế nhưng bọn họ người cũng nhiều a tùy tiện phát động một cái ma pháp lớn như vậy hỏa liền bị lập tức bị dập tắt mà còn ưu ám thành còn có ma pháp trận tồn tại lại như thế nào đem hỏa nguyên bắn ra đi vào cũng là một vấn đề nếu như chúng ta như vậy sợ rằng chẳng những không thể giải quyết ưu ám thành bên trong nan đề sẽ còn dẫn tới càng nhiều phiền p h ứ c mà còn kết quả sau cùng chúng ta có thể cũng sẽ tổn thất nặng nề nghe đến tên kia ma tộc binh lính lời nói cái kia ma thần tròng mắt chuyển một cái suy nghĩ một chút mở miệng nói ra biện pháp này không được biện pháp kia cũng không được vậy các ngươi nói đến c ù n g phải làm thế nào nghe đến ma thần lời nói còn lại mấy tên ma tộc binh sĩ cũng cung c a o mày lên trầm mặc chỉ chốc lát có một cái ma tộc binh sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên mở miệng nói ra ta cảm thấy có thể thử một lần một loại khác biện pháp đó chính là dùng độc nghe đến tên này ma tộc binh lính lời nói ma thần không khỏi lông mày gạt gạt hỏi dùng độc ngươi nghĩ ra cái gì nói nghe một chút nghe đến ma thần lời nói tên k i a ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra ma thần đại nhân ngươi có thể đừng quên một điểm ưu ám thành đám người kia mặc dù thực lực quả thật không tệ nhưng là rất nhiều người cũng phải cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ vì sao không tại bọn hắn đồ ăn cùng nguồn nước bên trên d ở trò ma thần nghe được câu này thời khắc khoe miệng lập tức hơi dương lên n ở nụ cười không tệ không tệ làm như vậy xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nói xong ma thần ánh mắt lập tức rơi xuống những cái kêu ma tộc binh sĩ trên thân mở miệng nói ra đã như vậy như vậy chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm có lẽ không có bất cứ vấn đề gì đi nghe đến ma thần câu nói này những cái kêu ma tộc binh sĩ nhộn nhịp bắt đầu gật đầu đáp ứng nói là ma thần đại nhân yên tâm chương ta bảy trăm hai mươi chín tìm kiếm dưới mặt đất nguồn nước chương bảy trăm hai mươi chín tìm kiếm dưới mặt đất nguồn nước là nghe đến ma thần lời nói những cái kêu ma tộc binh sĩ đồng thanh nói vậy các ngươi hiện tại liền đi xuống chuẩn bị một khi sự thành chính là chúng ta bắt đầu tiến quân h ũ ám thành thời khắc ma thần nhàn nhạt mở miệng nói ra là nghe đến ma thần mệnh lệnh những cái kêu ma tộc binh sĩ lập tức rời đi xong nợ lều lán thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại có thể nghĩ đến loại này biện pháp đến, không sai không sai sao. một cái ma tộc binh sĩ lúc này không chút do dự đối với bên cạnh một người lính khắc khích l ệ nói. nghe đến người kêu tán thưởng c h i ngôn tên lính kia liền bận rộn khiêm tốn một phen. khách khí đây cũng là đi theo ma thần đại nhân thời gian dài như vậy về sau, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, chỉ là nhất thời nghĩ tới mà thôi. ngươi liền khiêm tốn à đợi đến chuyện này, sau khi hoàn thành ma thần đại nhân một cao hứng, nói không chừng sẽ trùng điệp có thưởng. nếu quả thật là như vậy, ta liền cho ngươi mượn các ngôn dùng một chút. sau đó, hai người liền nhìn nhau cười lên ha hả sau đó ban đầu nói chuyện ma tộc binh sĩ nói tất nhiên như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta liền tranh thủ thời gian bắt đầu hành động đi bất quá mặc dù nói là hạ độc thế nhưng làm như thế nào bên dưới ta còn không có n g h ĩ kỵ a cái này đơn giản ưu á m thành bên trong có rất nhiều dưới mặt đất nguồn nước kết nối lấy trong thành trì giếng nước chỉ cần tìm kiếm được nguồn nước như vậy tất cả liền đều dễ nói cái kêu ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra nghe đến cái kêu ma tộc binh, nói, ma tộc binh sĩ nhẹ gật đầu nói ra â cứ dựa theo ngươi nói cái này kế hoạch đi chấp hành nghe đến cái kia ma tộc binh lính lời nói tên lính k i a u cởi tủm tỉm lên tiếng u á m thành u á m thành cửa thành bắt chỗ hướng về phía đông đại k h á i bốn năm trăm mét vị trí tường thành bên ngoài có một tòa rất lớn thủy đảm lúc này chính vào sơ xuân trong đầm nước nước c ũ n g không tính quá sâu tại cạnh đầm nước một bên một khối nô ra trên mặt đá đang đứng mười mấy cái ma tộc binh sĩ những cái kia ma tộc binh sĩ phân tán sắp xếp thành một hàng tựa hồ đang quan sát đáy nước tình huống chỉ chốc lát dưới đáy nước ở ngực cử ngực nổi bóng bóng toát ra mấy cái đầu mấy cái chui vào dưới đáy nước ma tộc binh sĩ đối với đứng tại bên bờ mấy cái ma tộc binh sĩ nhẹ nhàng loạn trọn đầu mình không có tìm được c ắ m lưu nói rõ đây không phải là phía dưới dòng sông trong đó một tên ma tộc binh sĩ nói nghe nói như thế đứng tại trên bờ ma tộc binh sĩ hơi nhữ mày luôn miệng nói tiếp tục tìm mãi đến xác định mỗi một tấc nơi hẻo lánh về sau lại đi chỗ tiếp theo thủy đảm là nghe được câu này những cái kia chui vào dưới đáy nước ma tộc binh sĩ n ộ n nhịp đồng ý theo thời gian chậm rãi chuyên rời thời gian một chén trả công phu sau đó lại có một cái ma tộc binh sĩ từ dưới đáy nước chui ra ngoài nhìn xem tên kia ma tộc binh sĩ nổi lên mặt nước một tên ma tộc binh sĩ mở miệng hỏi thế nào có tìm được hay không cái kia chui vào dưới đáy nước ma tộc binh sĩ lắc lắc đầu của mình mở miệng nói ra còn không có tìm được chúng ta gần như nhìn hết tất cả đáy h g nói xong địa phương khác cũng bắt đầu nổi bong bóng sau đó toát ra từng cái đầu bọn họ cũng là đều tại nhẹ nhàng lung lay đầu mình bày tỏ không có tìm được ám lưu nhìn thấy dạng này một màn đứng tại trên bờ những cái kia ma tộc binh sĩ sắc mặt đều có chút khó coi bọn họ nguyên bản còn trông cậy và có khả năng tìm tới ám lưu đâu thế nhưng hiện tại xem ra bọn họ là không có cơ hội kia được rồi tất nhiên dặn g này dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi đi xuống một nơi bắt đầu tìm kiếm đi cái kia lĩnh đội ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra là theo cái kia lĩnh đội ma tộc binh sĩ mệnh lệnh được đưa ra những n à y ma tộc binh sĩ vội vàng nhẹ gật đầu mà trong đầm nước ma tộc binh sĩ từng cái bỏ lên bở đi lên thời điểm lại phát hiện chính mình người hình như thiếu một cái a lần này làm sao thiếu một cái chẳng lẽ nói còn không có từ trong đầm nước đi lên sao một tên ma tộc binh sĩ nghi ngờ hỏi nghe đến tên lính kia lời nói cái tia lĩnh đội ma tộc binh sĩ cũng là một mặt m ở mịt nhìn hướng mấy người khác vừa v ặ n xuống nước binh sĩ mấy người cũng là liên tục lung lay đầu mình bày tỏ chính mình cũng không có chú ý tới cái này sẽ không phải hắn chết v ố i trong nước đi có một sĩ binh mở miệng nói ra nghe đến người lính kia lời nói một tên khác binh sĩ lắc đầu mở miệng nói có lẽ sẽ không trong đầm nước nước cũng không tính quá sâu nếu như rơi đi xuống không có khả năng chết v ố i tia rốt cuộc sẽ chuyện gì xảy ra tên kia lĩnh đội ma tộc binh sĩ mở miệng hỏi nhanh đi xuống tìm người đi sống phải thấy người chết phải thấy xác phải phải phải đang lúc mấy cái ma tộc lại là bắt đầu chuẩn bị có hành động thời khắc nguyên bản bình tĩnh mặt nước tại cái này một khắc đột nhiên quay cuộc lên ngay sau đó một cái đầu từ đáy nước bên trong đưa ra ngoài nhìn xem cái kia đột nhiên vươn ra đầu mấy cái kia ma tộc binh sĩ đều bị dọa đến rút lui mấy bước một bộ vạn phần hoảng sợ giáng dấp đợi đến thấy rõ ràng xuất hiện trong nước ma tộc binh sĩ hình dạng thời điểm bọn họ mới lỏng một khẩu khí dựa bảo nguyên lai、like、là tiểu từ ngươi a h u chết người không đền mạng a một cái ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra cái kia dưới đáy nước ra hỏa nghe vậy c ư ờ i hắc hắc cũng không để ý tới đối phương nói mà là ngạc nhiên hô tìm tới tìm tới ta tìm tới ám lưu vị trí vị trí không cái gì ám lưu ở đâu ngươi xác định không có tính sai sao lĩnh đội ma tộc binh sĩ mở miệng hỏi tuyệt đối không có tính sai liền tại thủy đàm phía dưới mà còn ngay tại vừa rồi chúng ta còn nhìn thấy đáy nước cái kia vòng xoáy cái kia vòng xoáy chính là thông hướng ám lưu thông đạo dưới nước ma tộc binh sĩ mở miệng chuyển ra âm thanh thương p h n hô nghe đến dưới nước binh lính lời nói cái kia lĩnh đội ma tộc binh sĩ cũng là kích đ ộ n lên nhanh tranh thủ thời gian dẫn đường lĩnh đội ma tộc binh sĩ mở miệng h ô là nghe đến lĩnh đội ma tộc binh lính lời nói tên kia dưới đáy nước ma tộc binh sĩ liền nói nói dứt lời cái kia dưới đáy nước ma tộc binh sĩ liền ở phía trước dẫn đường mà những cái kia lên mở ma tộc binh sĩ cũng thần tốc một lần nữa nhảy trở về trong nước thần tốc đi theo rất nhanh bọn họ tại nào đó một chỗ vắng vẻ ưu ám nơi h ẻ o lánh bên trong phát hiện một cái nước vòng xoáy thông qua vòng xoáy hướng chạy đi lại quan sát đánh giá thủy đàm nước hướng chỗ nào di chuyển rất nhanh bọn họ liền phát hiện thủy đàm nước chạy chỗ cần đến rõ ràng là ưu ám thành phương hướng mấy cái ma tộc nhìn nhau gật đầu liên bắt đầu hướng về phía trên bơi đi mà đứng tại trên bờ những cái kia lên bờ ma tộc binh sĩ thì là chờ đợi lo lắng ước chừng qua thời gian nốt một nén hương bọn họ liền gặp những cái kia ma tộc binh sĩ từng cái từ dưới đáy nước trôi ra đại nhân ám lưu đã tìm tới một sĩ binh mở miệng đối tên kia lĩnh đội ma tộc binh sĩ nói t ố t t ố t t ố t rốt cuộc tìm được ám lưu nghe đến người lính kia lời nói lĩnh đội ma tộc binh sĩ kích động nói bên trên chương bảy trăm ba mươi hạ độc chương bảy trăm ba mươi hạ độc sau đó mở miệng hỏi thăm một tiếng là thông hướng ú ám thành sao khẳng định không sai được dưới nước người lính kia nói nghe đến người lính kia lời nói tên kia lĩnh đội ma tộc binh sĩ liền b ộ i vàng nói vậy liền nhanh đi lên t i ế p xuống cứ dựa theo kế hoạch làm việc là nghe đến lĩnh đội ma tộc binh lính lời nói mấy cái kia dưới nước binh sĩ b ộ i vàng nhẹ gật đầu rất nhanh bọn họ liền toàn bộ từ đáy nước c h u i tới một lần nữa trở lại trên mở t ố t tranh thủ thời gian hành động đi tên kia lĩnh đội ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra là nghe đến lĩnh đội ma tộc binh lính lời nói còn lại binh sĩ bắt đầu đ e mấy bên b hông mình tên ma hầu tộc xuống, từ t h binh vào thủy đạm sĩ cùng toàn bộ u kêu lên t áp cái kia phụ lĩnh n đội ma tộc binh sĩ cùng kêu lên áp cái kia lĩnh đội ma tộc binh sĩ dẫn theo ma tộc binh sĩ rời khỏi nơi này mà tại cái k i a lĩnh đội ma tộc binh sĩ rời đi về sau ở phụ cận đây còn lại mấy nơi cũng là có mấy cái đồng dạng thủy đàm mấy cái k i a thủy đàm bên trong cũng là cảnh tượng giống nhau chỉ b ấ t quá lần này bọn họ nơi bao bọc phạm vi cũng không có rộng như vậy rộng mà thôi rất nhanh những cái k i a thủy đàm trên mặt đất chỉ cần xác định có ám lưu tồn tại tình huống đều sẽ giải lên m à u làm nhạt không rõ thuốc bột mà những n à y thuốc bột tại nước pha l o ã n g b ê n d ư ớ i cùng nguồn nước hòa làm một thể cuối cùng thông qua dưới mặt đất ám lưu bắt đầu chạy và h ám thành bên trong làm xong tất cả những thứ này về sau những n à y ma tộc binh sĩ v ộ i vội vàng vàng thu thập xong bên tay chính mình đồ vật sau đó rời khỏi nơi này vừa về tới ma tộc quân doanh chuyện thứ nhất làm sự tình chính là v ộ i vội vàng vàng đem tin tức này hồi báo cho ma thần biết ma thần đại nhân sự tình đã dựa theo yêu cầu của ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống đủ khả năng làm chính là yên lặng chờ đợi ân ta đã biết khoảng thời gian này vất vả các ngươi nếu như không có cái gì khác sự t ì n h l ờ i nói trước hết đi xuống nghỉ ngơi đi chuyện còn lại giao cho thời gian đến giải quyết chính là tên kia lĩnh đội ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra là ma thần đại nhân mấy tên ma tộc binh sĩ vội vàng đáp lại mới vừa muốn rời khỏi ma thần âm thanh lại lần nữa chuyển vào bọn họ trong lỗ thai chờ chờ chờ một chút nghe đến ma thần lời nói mấy tên ma tộc binh sĩ đình chỉ bước chân quay người nhìn về phía ma thần ma thần đại nhân còn có chuyện gì muốn bàn giao sao ma thần nhẹ nhàng điểm máy tính mang chân thành nói đúng rồi làm t i ề n các ngươi truyền lệnh xuống để tất cả binh sĩ tại cái này mấy ngày bên trong thật tốt chỉnh đốn là ma thần mệnh lệnh cái kia mấy tên ma tộc binh sĩ cũng không dám thất lễ liền vội vàng gật đầu đáp ứ n g đi xuống đi là theo tên kia ma tộc lời của binh lính vừa vặn rơi xuống cái kia mấy tên ma tộc binh sĩ liền cấp tốc rời đi ma thần liều bài mà lúc này đây ma thần thì là ngồi trên ghế khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười mở miệng tự lẩm bẩm nếu như kế hoạch có khả năng thành công lý viết a ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngơi ư ứng đối như thế nào thời gian một chút xíu đi qua đảo mắt liền đi qua hai ngày tại cái này hai ngày bên trong ma tộc tựa như đổi tính đ ồ n g dạng gần như đều không có lại phát sinh bất luận cái gì rối loạn tất cả đều lộ ra an tính gì thường nhưng thường thường nói loại này ăn t ĩ n h dị thường liền lộ ra đặc biệt quỷ dị tựa như trước khi mưa b á o tới chiều cái kia yên t ĩ n h phía sau tổng ẩn giấu đi đáng sợ nguy hiểm đừng đạm lý việt một ngày này bắt đầu giống thường ngày bắt đầu binh lính tuần tra tình huống thuận thế quan sát đến ma tộc cử động mà ở bên cạnh hắn đi theo thì là phi phượng quân chủ t ổ đi nô sần hai người vừa đi còn một bên nói tình huống hiện tại lý việt nói phi phượng quân chủ ngươi không cảm thấy hiện tại ma tộc cử động rất là kỳ quái sao nghe đến lý việt lời nói phi phượng quân chủ t ô đi nô sần cũng là n h ữ mày trầm n â m chỉ chốc lát nói ra xác thực có một chút xíu kỳ quái đám người kia tại cái này hai ngày bên trong vậy mà không có phát động bất kỳ lần nào tập kích đây quả thực liền để ta có chút không quá tin tưởng chẳng lẽ nói bọn họ đổi tính chẳng lẽ là chuẩn bị đem chúng ta vây quanh chuẩn bị vây chết ở nơi này sao lý việt khỏe miệng khét p u ổ i một tiếng muốn vây chết chúng ta sợ là rất khó à mà còn ma tộc cũng sẽ không làm ra loại này thời gian q u á dài chiến thuật tới nói thật chuyện này có chút c ổ q u á i nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào bất quá có một chút có thể khẳng định là bọn họ hiện tại nhất định có một loại kế hoạch đang nổi lên lý việt suy nghĩ một chút nói nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ tôi đi nô sân gật đầu bày tỏ đồng ý đúng vậy mặc dù không biết là nguyên nhân gì thế nhưng ta cảm thấy bọn gia hòa này tuyệt đối là đang nổi lên âm mưu gì nhất định muốn cẩn thận mới được l i ê n tại hai người nói chuyện trời đất thời khắc đứng ở bên cạnh binh sĩ lại bắt đầu có chút thay đổi đến kỳ quái chỉ cảm thấy thân thể của mình suy yếu bất lực thậm chí ánh mắt của hắn có một loại không mở ra được cảm giác trường hợp này xuất hiện ở trên người hắn về sau hắn lập tức ý thức được không ổn còn không có làm rõ ràng chính mình chuyện gì xảy ra liền thẳng tắp lớn xuống đất ngã quỵ mà đi mà thấy được hắn bộ dáng này về sau phi vợ n g quân chủ tôi đi nộ sần cũng là giật này mình đ ộ i vàng chạy tới đỡ lấy người lính này n g ư ờ i không sao chứ chuyện gì xảy ra tên lính kia lắc đầu nói ra ta không có việc gì ta chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút đầu váng m ắ t hoa nghe đến hắn lời nói phi vợ n g quân chủ tôi đi nộ sần cho rằng đối phương thực tế quá mệt mọi nguyên nhân vậy liền tốt không có chuyện gì vậy liền nhanh đi nghỉ ngơi một chút tên lính kia nghe đến phi vợ quân chủ tội đi nô sân lời nói gật gật đầu nói ra t ố t cảm ơn quân chủ đại nhân quan tâm lời còn chưa dứt tên lính kia liền ba chấm bảy thẳng tắp ngã trên mặt đất trực tiếp mất đi mà những binh lính khác cũng cùng tên lính này một dạng gần như đi đứng bất lực nằm xuống đất phi vợ quân chủ tội đi nô sân cùng lý việt thấy cảnh này lập tức giật nảy mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào những binh lính này làm sao đột nhiên toàn bộ đều ngã trên mặt đất lúc này lý việt cũng không đói h o i tới nhiều như vậy vọt thẳng hướng về phía tên kia ngã trên mặt đất binh sĩ điều tra đối phương trạng thái kết quả để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là những binh lính này sắc mặt đều hơi phát xanh hô hấp cũng biến thành rất là gấp rút cuối cùng là chuyện gì xảy ra phi vựa quân chủ tôi đi nộ sần thấy cảnh này về sau cũng là nhịn không được hỏi lý việt lắc đầu nói ra ta cũng không rõ ràng bất quá tựa như là chúng độc v ế t t ích chương 731, r ấ t nhiều người trúng độc chương 731, r ấ t nhiều người trúng độc trúng độc nghe đến lý việt lời nói phi vựa quân chủ tôi đi nộ sần hơi nghi hoặc một chút nói làm sao sẽ trúng độc đâu nghe đến hắn lời nói lý việt lắc đầu nói ra ta cũng không biết thế nhưng chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh tìm tới giải dược không thể chết lại nữa bằng không mà nói sợ rằng những người này đều sẽ chết như vậy hiện tại phải nên làm như thế nào trước tiên đem chúng độc binh sĩ mang lên quân y bên kia để bọn họ kiểm tra một phen sau đó lại thương lượng đối sách lý việt phân phò nói t ố t ta lập tức đi làm ngay phi vựa quân chủ tổ đi nô sân lên tiếng lập tức liền hướng về bên ngoài đi đến sau đó mang theo còn lại không có chuyện gì binh sĩ cùng một chỗ đem ngã trên mặt đất binh sĩ mang lên quân y bên kia tiến hành kiểm tra mà lý việt thì tại một bên khác chờ đợi nhìn xem những binh lính này bị đưa đi về sau hắn cũng lỏng một khẩu khí sau đó một đoàn người đi tới quân y bên kia chỉ là làm lý việt không có nghĩ tới là người chúng độc mấy thật sự chính là không ít lý việt nhìn thấy cảnh tượng này lông mày không khỏi nhữ c h ặ t quân y địa bọn họ tình huống hiện tại có cái gì tốt mười hai điều trị thủ đoạn nghe đến lý việt hỏi thăm tên tiêu quân y liền đ ộ i vàng lắc đầu nói ra xin lỗi thần hy lính chủ đại nhân thuộc hạ đồng thời không có có gì tốt biện pháp loại này c h ứ n bệnh chúng ta cũng là lần đầu tiên muốn ngay lập tức lấy ra tương ứng biện pháp giải quyết có thể nói mười phần khó khăn chỉ có thể là tận cố gắng lớn nhất làm dịu binh sĩ ốm đau nghe đến hắn lời nói lý việt không khỏi nhữ mày như vậy đây chẳng phải là nói bọn họ muốn tiếp tục hao phí thời gian dài đến tìm kiếm giải d ư ợ c sợ là giải d ư ợ c còn không có tìm kiếm được những binh lính này độc tố liền đã phát tác cuối cùng mất đi tính mệnh đáng ghét thật sự là đáng ghét chẳng lẽ liền không có cái gì còn lại biện pháp tốt sao lý việt có chút phẫn nộ nói nghe đến lý việt lời nói cái kêu quân y liền đội bằng nói thần hy lính chủ biện pháp ngược lại không phải là không có chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì lý việt vội vàng hỏi tới cái kêu quân y nhìn một chút nằm ở trên giường đã hôn mê bất tỉnh binh sĩ nói ra chỉ bất quá cần làm một chút thí nghiệm nhưng là như vậy đối với bị làm thí nghiệm binh sĩ đến nói có thể là vô cùng tàn nhẫn nghe đến hắn lời nói lý việt gật gật đầu minh bạch hắn chỉ ý tứ ta minh bạch liền không có biện pháp khác sao quân y l ắ t đầu xin lỗi thần hy l ĩ n h chủ đại nhân đây đã là phương pháp tốt nhất bất quá nếu như có thể tìm tới độc dược là cái giản gì ngược lại là có khả năng cung cấp nhất định trợ giút đến lúc đó chúng ta có thể căn cứ chế tác đ ộ c dược tương ứng giải dược nghe đến quân ý lời nói lý việt cũng là không khỏi lâm vào trầm tư độc dược lý việt thì thầm một câu có thể là hạ độc nơi phát ra cũng không biết lại từ đâu t r a tìm tuy vợ quân chủ nói tên kia quân ý cũng theo đó lắc đầu đúng vậy a cái này quả thật có chút khó làm hạ độc người khẳng định đã sớm nghĩ đến tất cả những thứ này cho nên căn bản không lưu lại bất kỳ manh mối chúng ta cũng chỉ có thể là vô căn cứ suy đoán nghe xong quân ý lời nói lý việt bao mày nhưng rất nhanh hắn n i ễ u chặt lông mày liền bắt đầu nhẹ nhàng nới lòng lý việt trường lớn chính mình ánh mắt nhìn trước mắt những này ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh các binh sĩ khoe miệng đ ố n g nhiên n ở một nụ cười cũng là không phải là không có biện pháp tìm kiếm nói độc d ư ợ c nơi phát ra nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ tôi đi n ô s â n lập tức trường lớn cặp mắt của mình hỏi thần hy l i n h chủ lời này của ngươi là có ý gì ngươi phát hiện không có chúng độc có một bộ phận người mà một phần khác người lại không có bên trong điều này nói rõ cái gì nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ tôi đi nổ sần không khỏi gật gật đầu ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên sáng lên đúng vậy à thần hy linh chủ ý của ngươi là nói chúng độc binh sĩ đều tiếp xúc qua một loại nào đó đồ v ậ t không sai đúng là như thế lý việt gật gật đầu nói nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ tội đi nộ sân liền đội v à n g nói có thể là cái phạm vi này cũng thực tế quá lớn đi không cũng không tính là đặc biệt lớn độc phát cũng chính là mấy ngày gần đây chỉ cần bài trừ mấy ngày nay bọn họ tiếp xúc đến đồ v ậ t liền có thể rất nhanh tìm tới động u y ê n tóm lại ngươi nếu là cảm thấy phiền phước liền giao cho ta đi làm lý việt thản nhiên nói ừng vậy liền nhờ ngươi phi vợ quân chủ tội Nô Sơn nói ô Sơn n yên tâm chuyện này giao cho ta nói xong lý việt trực tiếp rời khỏi nơi này vừa về tới chính mình nghỉ ngơi địa khu lý việt liền để cho người lấy ra liên quan tới bên trong đ ộ c sĩ binh từng cái tài liệu tương quan gần như ăn mặc ở đi lại cho dù đi nơi nào đều tại cẩn thận tìm đ ộ c tiêu phí thời gian một ngày đồng thời không có đạt được bao lớn thu hoạch ngược lại binh sĩ trúng độc thông tin là càng ngày càng nhiều lý việt có chút n h ụ c trí d ạ n g n à y một mực kéo đi xuống sợ rằng những binh lính này cuối cùng cũng sẽ chỉ là tử vong nghĩ tới đây lý việt trực tiếp rời đi quân doanh hướng về quân đội chú đóng ở quân doanh phía sau lều bại tiến đến hắn muốn nhìn một chút có phải là binh sĩ chỗ ở có vấn đề làm lý việt đi tới về sau lập tức có binh sĩ tiến lên đối với hắn nói thần hy lính chủ ngài tới nghe được câu này lý việt gật gật đầu nói thẳng gần nhất trong quân đội các binh sĩ c h ú n g độc thông tin nghĩ đến các ngươi cũng đều biết đi ta tới chính là muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này các binh sĩ có phải là làm cùng những binh lính khác không giống sự tình nghe đến lý việt lời nói cái tên lính này vội vàng trả lời không có khác biệt không chỉ là binh sĩ liền bọn họ bình thường sinh hoạt cùng ẩm thực đều là kém hai trăm linh bảy không nhiều nghe đến hắn lời nói lý việt nhữ mày hỏi đã như vậy vì cái gì các ngươi mấy cái liền không có sự tình nghe đến lý việt lời nói binh sĩ kia b ộ i vàng nói cái này cái này chúng ta cũng không biết ta nghe đến hắn lời nói lý việt chân mày miễu c h ặ t hơn bọn họ đều không rõ ràng như vậy nên làm thế nào cho phải quả thực chết tiệt nghĩ tới đây lý việt nói thẳng t ố t các ngươi đi xuống trước đi nghe đến lý việt lời nói đám binh sĩ kia vội vàng lui ra thế nhưng tại lui ra thời điểm tựa h ồ nghĩ tới chuyện gì lại lần nữa đi trở về nhìn thấy tên lính kia trở về lý việt không khỏi hỏi làm sao vậy thần hy lính chủ ngươi là không là nghĩ tới chuyện gì tên lính kia nhìn xem lý việt cẩn thận từng ly từng tí nói ra bẩm báo thần hy lính chủ ta xác thực nghĩ đến một chút nghe đến hắn lời nói lý việt lập tức nói ra mau nói nghe đến lý việt lời nói tên lính kia cũng là không do dự nữa liền hội vàng đem chính mình biết sự t ì n h toàn bộ nói ra là như vậy thần hy lính chủ chúng ta bởi vì chức vị tương đối tương đối cao cho nên cùng binh lính bình thường cũng không tại cùng một nơi ăn cơm mà còn ta phát hiện chúng đ ộ c hình như đều là ăn cùng một cái cơm tập thể binh sĩ chương 732, t ì m kiếm đ ộ c nguyên chương 732, t ì m kiếm đ ộ c nguyên hắn lời nói mới vừa vặn rơi xuống bên cạnh binh sĩ cũng tại giờ khắc này chậm rãi mở miệng nói ra đúng không sai hình như thật sự chính là dạng này nghe đến hai tên binh lính lời nói lý việt lập tức đứng dậy đối với hai người bọn họ nói ra đi mang ta đi xem một chút binh sĩ cơm tập thể có hay không như là các người hai vị lời nói nghe đến lý việt lời nói cái kia hai tên binh sĩ không dám thất lễ đội vàng mang theo lý việt đi tới binh sĩ cơm tập thể địa phương chỉ chốc lát thời gian liền mang theo lý việt đi tới cái kia hai tên binh sĩ nói tới cơm tập thể địa phương lý việt đi vào xem xét bên trong là một cái nồi lớn màu đen vòng tròn lớn hình nồi lớn bày đ ầ y các loại thức ăn thậm chí tại nồi lớn m ộ n phía còn có các loại gia vị thân hy lính chủ nơi này chính là chúng độc binh sĩ nấu ăn địa phương lúc này một tên binh lính đối với lý việt nói nghe đến hắn lời nói lý việt lập tức đi tới cẩn thận quan sát thậm chí đối với trong đó tất cả mọi thứ đều tỉ mỉ đến mỗi cái chi tiết chỗ thậm chí liền mỗi cái đồ ăn đều cẩn thận tường tận xem xét cẩn thận quan sát một phen về sau lý việt chân mày nữ rất lợi hại bởi vì hắn đồng thời không có cái gì hữu dụng phát hiện xem ra nếu muốn tìm đến độc dược độc nguyên lời nói sợ rằng còn cần phải tiếp tục cố gắng đáng ghét rõ ràng đều đã là đến thời khắc mấu chốt làm sao sẽ dặn này lý việt â m thầm nói thầm trong lòng mười phần nổi nóng bên người hai cái binh sĩ nhìn thấy lý việt sắc mặt khó coi như vậy cũng là không dám hỏi nhiều đứng bình tĩnh ở mỗi bên một lát sau lý việt tâm tư mới bình phục lại từ giờ trở đi nghe các ngươi ý tứ đại gia vẫn là ăn thức ăn nơi này trúng độc mặc dù bây giờ không biết có phải hay không là nhưng là vẫn muốn phân phó không thể lấy ăn nơi này làm đồ ăn là lãnh chúa nghe đến lý việt lời nói hai tên binh sĩ b ộ i vàng cung kính lên tiếng tất nhiên không phải nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân như vậy còn có thể là nguyên nhân gì lý việt tại cái này m ộ t khắc minh tư khổ tưởng suy nghĩ kỹ nửa này g ý tứ ở giữa vậy mà đều là tại là nghị không ra một cái nguyên cớ đi ra lý việt rơi vào đường cùng đành phải để các binh sĩ tạm dừng ăn những thức ăn này liên tại lý việt minh tư khổ tưởng thời khắc lúc này một cái giếng nước tiến vào tầm mắt của hắn giờ k h ắ c này hắn ánh mắt vội vàng hấp tấp nhìn hướng xung quanh mở miệng dò hỏi đúng rồi binh sĩ uống nước ăn cơm sử dụng có phải hay không cái này miệng giếng nghe đến lý việt lời nói bên cạnh binh sĩ vội vàng gật đầu lập tức một người trong đó nói đúng vậy thần hy l ĩ n h chủ cái này miệng giếng chính là chúng ta mỗi ngày nhất định phải uống nghe đến hắn lời nói lý việt trong lòng lập tức hiện lên một tia nghi hoặc nhìn trước mắt cái này cửa ra vào nhìn qua phổ phổ thông thông giếng nước lý việt sâu trong nội tâm lại dâng lên một loại cảm giác k ỳ q u ái giống như là cái này giếng nước bên trong có một loại nào đó ma lực kỳ dị đồng d ạ n g để hắn không cách nào kháng cự nhìn thấy lý việt sững sờ ngay tại chỗ không nhúc ních binh sĩ kia không nhịn được hỏi lãnh chúa sao rồi có gì không ổn sao cầm cái thùng nước đến ta chuẩn bị nước nghe đến lý việt lời nói bên cạnh binh sĩ vội vàng cầm một cái thùng gỗ tới đưa cho lý việt lý việt cầm thùng gỗ đi đến bên giếng nước một bên lấy một chậu nước lạnh lý việt đem thùng gỗ nhấc lên vừa tay nhẹ nhàng đụng vào trong thùng nước nước một cỗ cảm giác lạnh như băng nháy mắt chuyển khắp lý việt toàn thân một màn này để lý việt nhịn không được dùng mình một cái nhưng lý việt quan sát không phải cái này nước lạnh bớt mà là trong nước tạp chất cùng với nước n g a n sắc thậm chí lý việt còn nhẹ nhàng uống một bụng nhưng nước tiến vào miệng về sau lại cũng không là loại kia đặc biệt ngọt ngào hương vị ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt chua sót À, cái này giếng nước bên trong nước lại có một loại chua sót hương vị cái này không khoa học a lý việt trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ nói nghĩ tới đây lý việt tựa hồ đã tìm tới chính mình muốn đáp án liên tục đem trong miệng nước lạnh nổ ra về sau lý việt lập tức quay người đối với cái kia hai tên binh sĩ nói ra từ giờ trở đi phong tỏa cái này miệng giếng không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào không thể ba ngón mở ra nghe đến lý việt lời nói tên lính kia lập tức hiếu kỳ không hiểu có thể là thần hy lính chủ nếu như vậy như vậy binh sĩ nước uống nên làm cái gì lý việt nói tạm thời đi địa phương k h á c múc nước cho dù vất vả một điểm là được lời nói rơi xuống cũng không còn còn lại sách theo cái này đâm nước liền hướng về quân y vị trí vị trí mà đi quân y vừa v ậ n tại cho một vị bệnh nhân điều trị nhìn thấy lý viết tới đ ộ i vàng hấp tấp sách theo nước tới ít nhiều có chút y ế u kỳ lý v i ệ t đi tới quân y trước mặt nói ra xin hỏi một chút ngài có biết hay không cái này giếng nước vì sao lại có chua sót cảm rất đâu nghe đến lý v i ệ t hỏi thăm cái kêu quân y sắp mặt lập tức biến đổi nhìn hướng lý v i ệ t ánh mắt bên trong càng thêm lộ ra không hiểu lính chủ đại nhân ngươi đây là đang nói đùa chứ giếng này nước làm sao lại có chua sót hương vị quân y n g a ngươi không tin như vậy ngươi nếm thử xem lý việt nhìn hắn biểu lộ mở miệng nói ra nghe đến lý việt lời nói cái k i a quân y cũng không k h á c h khí lập tức đưa tay tiếp nhận thùng nước đặt ở trên mặt bàn dùng thia múc nước hướng về trong miệng r ó t vào a coi hắn sau khi uống m à i hớp níu chặt hai hàng chân mày lại không đúng không đúng cái này mùi vị của nước rõ ràng không đúng đúng vậy à ta cũng cảm thấy rất là không đúng mà ta nghĩ đến chúng ta binh sĩ trúng độc có phải hay không là bởi vì cùng nguồn nước có quan hệ quân y nghe xong t r ừ n g lớn chính mình con mắt tựa hồ nghĩ đến cái gì nhìn trước mắt quân y thần thái lý việt khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười mở miệng hỏi quân y kể có phải là nghĩ đến cái gì đúng vậy l ĩ n h chủ đại nhân quân y vội vàng mở miệng nói nếu như nước giếng phát sinh biến hóa rất có thể là bị người thả xuống thứ gì ở bên trong cũng chính là nói cái này động u y ê n thần hy l ĩ n h chủ đại nhân n g ư ơ i tìm tới quân y thậm chí có chút không thể tin được lý việt chỉ là tiêu phí không tới một ngày liền tìm được động u y ê n nhìn hướng lý việt ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc nghe đến quân y lời nói lý việt nhẹ gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy thế nhưng cũng không xác định trong này có phải là có độc cho nên mới sách theo nước đến tìm người nhìn xem có thể hay không có biện pháp n g h i ệ m c h ứ n g chính mình phỏng đoán n g h e đến lý việt lời nói cái k i q u â n y hai mắt s á n g lên đội bang mở miệng nói ra t h ầ n h y l ĩ n h chủ đ ạ i nhân người liền yên tâm cái này dễ dàng nói chuyện q u â n y từ chính mình ố n g tay á o bên trong lấy ra một cái ngân châm sau đó nhẹ nhàng đặt ở trong nước đông theo ngân châm tiến vào trong nước không bao lâu liền bắt đầu c h ậ m dài hóa thành màu đen quả nhiên trong này có độc nhìn thấy q u â n y c ử động lý việt trong lòng đ ã t r ê n cơ bản khẳng định chính mình phía trước suy đoán giữa n à y nước quá thật là có vấn đề chương bảy trăm ba mươi ba lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chương bảy trăm ba mươi ba lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thay thế quân y sắc mặt hơi vui mừng mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân hiện tại độc nguyên đã tìm tới như vậy tiếp xuống liền dễ dàng nghe đến quân y lời nói lý việt nhẹ nhàng gật đầu tất nhiên độc nguyên đã tìm tới như vậy ngươi có lẽ có khả năng rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra tương ứng giải dược đi nghe đến lý việt lời nói cái kia quân y trên mặt lộ ra một nụ cười mở miệng nói ra lính chủ đại nhân cái này ngài liền không cần lo lắng chỉ cần tìm được độc nguyên chế tạo g ả i dược liền thuận tiện rất nhiều bất quá cũng là cần một chút thời gian còn mời thần hy l ĩ n h chủ đại nhân hoặc nhiều hoặc ít cho ta một chút thời gian nghe đến quân y lời nói lý việt nhẹ gật đầu nói ra như vậy liền phiền phức quân y ngươi l ĩ n h chủ đại nhân nói quá lời ta chỉ là làm thuộc b ố n phận sự t ì n h mà thôi quân y nói lý việt tại cái này m ộ t khắc đâm chính mình cái cảm nghiêm túc suy tư thật là không nghĩ tới ma tộc vậy mà tại trong nước hạ độc bọn họ đến cùng là làm sao làm được đâu rõ ràng bọn họ liền người đều vào không được lại là làm sao làm đến đến một bước này lý việt trong lúc nhất thời không nghĩ ra vấn đề này Ở b ê nếu biên nên quân cũng Y-207 trở trở t mặc, h nhưng rất nhanh, hồ kịp phản ứng cái gì? ánh mắt nhìn về phía Lý Việt. Thân lĩnh ngược lại là có cái phòng đoán. Nghe đến hồ phía hy chủ, gì, rất mắt Việt. ta cửa cái có kịp cái lại về Lý là q â như Y lời nói, Lý、Việt、lập nói, Việt miệng nói ra, cái tức p mở gì ra, n đoán, nói nhanh một chút đi ra. Nếu n g đi chút h ra. một ta không có nhớ lầm chúng ta ưu ám thành bên trong có chút giếng nước tại chế tạo thời điểm cầu thuận tiện đào thời điểm là thông qua đào đất xuống sông nước chạy cho nên kỳ thật đối phương cũng không phải là ở trong thành hạ động mà là ở ngoài thành trong lòng sông hạ động nước sông theo dòng sông tràn vào mạch nước ngầm chạy cuối cùng tiến vào giếng nước bên trong quân y chậm rãi mở miệng nói ra nghe đến quân y lời nói lý việt nhẹ gật đầu nói ra đúng à đơn giản như vậy một việc ta tại sao không có nghĩ đến nói xong về sau lý việt quanh tay nói kể từ đó liền có thể giải thích rõ ràng có ít người vì cái gì chúng độc có chút lại không có chúng độc nguyên nhân chính là uống khác biệt giếng nước quân y nhẹ gật đầu nói ra không sai cũng là bởi vì nguyên nhân này độc tố bị nước pha loãng cho nên đại gia chúng độc trình độ không giống không thể không nói cũng là vận khí tốt hiện tại cha rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra nếu là những độc tố này lại tăng thêm một chút sợ là muốn m xảy ra nhân mạng nói xong hắn n g ẩ n đầu nhìn lý việt một cái mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân hiện tại vấn đề là có lẽ tìm ra có độc n g u ồ nước n tiến hành cách ly không có độc n g u ồ nước n tiến hành bảo vệ mới được bằng không một khi tất cả nước đều có độc như vậy toàn bộ ưu ám thành cũng là nguy cơ sớm tối nghe đến quân y lời nói lý việt nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý điểm này ngươi yên tâm đi chuyện này ta sẽ xử lý ngươi đi mau đi lý việt thản nhiên nói là vậy ta cáo lui trước nói xong quân y không mình hành lễ sau đó quay người hướng đi trong môn đợi đến quân y đi ra về sau lý việt cũng tại giờ k h ắ c này không kịp chờ đợi đi ra bắt đầu làm việc đầu tiên là triệu tập những cái tiêu bình ăn vô sự binh sĩ hội tụ vào một chỗ chỉ chốc lát thời gian tại lý việt vị trí gian phòng bên trong liền chật ních mây trăm tên lính lý việt đảo mắt một vòng mọi người chậm rãi mở miệng nói ra các vị hiện tại là ưu ám thành sinh tử tồn v ằ n g thời cơ hiện tại ta có kiện nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi nghe đến lý việt lời nói ánh mắt của mọi người lập tức n g ư n g tụ ở trên người hắn thân hy lính chủ đại nhân có gì cần cứ việc phân phó có binh sĩ cung tình nói lý việt vung vung tay mở miệng nói ra mọi người đều biết chúng ta nội thành có rất nhiều binh sĩ chẳng biết tại sao chúng độc mà bây giờ đã tra rõ ràng chúng độc nơi phát ra chính là đến từ ma tộc thông qua nước ngầm tiến vào thành trì sau đó thông qua uống cùng những phương thức khác tiến vào binh sĩ trong cơ thể vì để tránh cho độc tố tiến một bước quyết tán ta trước muốn cầu các ngươi đi làm vài sự kiện nghe đến lý việt lời nói mọi người nhất thời hứng thú mở miệng hỏi không biết thần hy l i n h chủ đại nhân có chuyện gì để chúng ta đi làm đâu nghe đến bọn hắn lý việt nói ra thứ nhất đi tìm một nước đem nội thành tất cả tính cả nước ngầm giếng nước đều bắt đầu phong tỏa đừng để binh sĩ lại uống loại này có độc nước nghe đến lý việt lời nói mọi người nhộn nhịp gật đầu đáp ứng thứ hai ta yêu cầu còn lại không có bị bỏ vào độc tố thủy giếng muốn tiến hành tốt cách ly bảo vệ một khi tất cả giếng nước đều có độc như vậy cũng chính là chúng ta ưu ám thành tận thế thời k h á c ta hiện tại cũng liền yêu cầu các ngươi làm tốt hai chuyện này không có vấn đề chứ lý việt nhìn xem mọi người nói nghe đến lý việt lời nói mọi người nhất thời đồng thanh nói không có vấn đề lý việt nhẹ gật đầu đón lấy lý việt tiếp tục mở miệng nói như vậy việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian bắt đầu hành động là thần hy l ĩ n h chủ lập tức tất cả mọi người bắt đầu hành động hướng về bốn phía t à n mát tìm kiếm nội thành giếng nước bên trong nguồn nước ngoài thành lúc này ma thần đứng tại một chỗ chỗ cao xa xa nhìn qua ưu ám thành lúc này khoe miệng của hắn mang theo mì cười đôi mắt bên trong càng là loẽ ra sát cơ nồng nặc ừ trên cổng thành thủ vệ ít đi rất nhiều xem ra bọn họ hẳn là có t r ú n g độc lần này ta ngược lại là muốn nhìn ưu ám thành đến tột u cùng còn có thể kiên trì bao lâu ừ lý v i ệ t ta nhìn ngươi còn có thể hướng địa phương nào chạy ma thần cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy sát cơ nói sau đó ma thần đem chính mình ánh mắt nhìn về phía sau lưng vô số chờ xuất phát ma tộc binh sĩ trên thân nói hiện tại ưu ám thành đề phòng đã là đạt tới lỏng lẻo nhất thời khắc cũng là chúng ta lớn nhất cơ hội thắng lợi thời khắc hiện tại cũng đúng là chúng ta tiến quân ưu ám thành thời cơ tốt nhất ma tộc dũng sĩ theo ta xuất trình ma thần mở miệng nói ra giống nghe đến ma thần mệnh lệnh phía dưới ma tộc đại quân lập tức phát ra trận trận g à o k h é t lập tức mọi người bắt đầu hành động chỉ thấy ma thần bung tay lên quát lớn ma tộc các dũng sĩ công tử theo ma thần ra lệnh một tiếng ma tộc đại quân bắt đầu chậm chạp tiến lên một đường trùng trùng đ ị a điểm hướng về ưu ám thành mà đi ưu ám thành bên trong đông đông đông gõ vang một trận du dương tiếng trong trận trên tường thành binh sĩ n ộ n nhịp từ thất kinh lên sau đó thần tốc lên đến thành lâu chuẩn bị nên địch lý việt nhìn phía xa đại quân áp cảnh ma tộc binh sĩ ánh mắt thâm thúy một đôi màu đen trong con mắt mang theo thâm thúy phản thất tượng như không thấy đáy lúc này một sĩ binh vội vã chạy tới v y trên mặt đất b ầ m báo khởi bẩm thần hy lĩnh chủ đại nhân ma tộc hiện tại đã cách chúng ta không đủ mười km nếu như dựa theo bọn họ tốc độ thời gian chừng nửa nén hương liền có thể đến nghe đến binh lính lời nói lý việt k h ẽ gật đầu lập tức đối với hắn mở miệng nói ra biết chuyên mệnh lệnh của ta để trong thành tất cả binh sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị chương 734, khó khăn thủ thành chương 734, khó khăn thủ thành mà lúc này ở bên cạnh phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân nhưng là thật chặt nhăn nhăn chính mình lông mày tới thân hy linh chủ hiện tại rất nhiều binh sĩ đều là tại chúng độc tình huống có khả năng chiến đấu binh sĩ quả thực chính là ít càng thêm ít chúng ta có khả năng trông coi được sao phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra nghe đến phi vợ quân chủ tôi đi nô sân lời nói lý việt lắc đầu nói ra hiện tại ta cũng không biết có thể hay không t r ố n g coi được thế nhưng cũng chỉ có thể là làm hết sức mà thôi phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân nghe đến lý việt lời nói chân mày n u càng thêm gấp chấm mặc rất lâu sau đó nói ra thần hy linh chủ ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn lần này trông coi được sát xuất lớn bao nhiêu nghe đến phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sân lời nói lý việt trầm tư một lát sau đó mở miệng nói ra một nửa một nửa một nửa à. nghe đến lý việt trả lời phi vợ quân chủ tôi đi nô sân trên mặt hiện ra một vệ nụ cười khổ sở nói ra đã như vậy chúng ta liền l i ề u mạng một lần nói xong về sau phi phượng quân chủ tổ đi nô sân liền trực tiếp nhảy xuống tường thành mang theo binh sĩ bắt đầu hành động nhìn thấy phi phượng quân chủ tổ đi nô sân cử động lý việt không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn hắn b ố i ảnh ánh mắt lộ ra sâu sắc sầu lo màu sắc u á m thành trên tường thành đông đảo binh sĩ đều tại khẩn trương bận rộn lần này thành phòng chiến là nguy hiểm cỡ nào tất cả binh sĩ đều biết rõ bọn họ mỗi một cái động tác đều vô cùng cẩn thận hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phủ vào giờ phút này tất cả mọi người là một mặt khẩn trương bận đội một trái tim nâng lên cổ họng ngoài cửa thành một đội ma tộc binh sĩ thần tốc tiến lên mà đến làm bọn họ tới gần u ám thành cửa thành thời điểm lý việt đám người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lý việt ngẩng đầu lên nhìn xem d ầ m dạp chẳng c h ị ma tộc binh sĩ xuất hiện ở trước mắt trong lòng cũng là biến thành hơi k h ẩ n trưng lên mà lúc này ma thần cũng nhìn xem trên tường thành lý việt đám người trong ánh mắt lõe ra băng lanh hạt mang ha ha lý việt ta khuyên ngươi ngoan ngoan đồ hàng bằng không đến lúc đó có ngươi quả ngon ma thần nhìn xem lý việt l ứ tiếng cởi n ô lý việt các ngươi u ám thành lần này là thật sông đời ngươi cũng đừng đang làm cái gì ngoan cấu ngăn cản nghe đến ma thần lời nói lý việt lông mày khẽ ất nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ma thần ta không muốn cùng ngươi nói nhảm muốn đánh liền đánh không lớn liền tranh thủ thời gian cút xa một chút nghe đến lý việt lời nói ma thần trên mặt hiện ra một vệ tức giận h ừ lý việt ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy vậy liền đừng trách ta lòng dạ đ ạ cát ma thần hư lệnh một tiếng sau đó mở miệng nói ra giết dứt lời ma thần trực tiếp hạ lệnh công kích Nghe đến m a t h ầ n l ờ i nói, m a t ộ c đại quân lập tức t h ầ n tốc bắt đầu h ư ớ n g về cửa thành mạnh mặc q u a hướng về ư u ám thành phát động mạnh liệt công kích. t h ấ y c ả n h này, tất cả ư u ám thành binh sĩ lập tức k h ẩ n chung lên, tất cả binh sĩ n ộ n n h ị p l ấ y r a v ũ k h í t r o n g tay của mình, làm tốt n ê n đ ị c h c h u ẩ n b ị Bởi vì ma phát chân thiếu nhân viên duy trì t r ậ n hình, l i ề n t ạ i kin ê chi m ấ y p h ú t về sau, m a t ộ c binh sĩ l i ề n trực t i ế p v ọ t tới d ư ớ i t ư ờ n g thành. m à lúc này, phi vợ n g quân c h ủ t o đ i No sun đã mang theo binh sĩ ngăn căn tạc cử thành. Nhìn xem kỳ tay hùng mát t c c h i n mát hiệt ra một bệ mát lò lắng. Phi vợ quân chu todi nô sần biết lần này sợ rằng thật là phải xong đời nghĩ tới đây phi vựa quân chủ tôi đi nô sần trong ánh mắt toát ra một vệ thần sắc bi thương lúc này phi vựa quân chủ tôi đi nô sần bên người đ ố n g nhiên có một tên phó tướng đi tới nhìn xem phi vựa quân chủ tôi đi nô sần mở miệng hỏi phi vựa quân chủ chúng ta sẽ chết sao nghe đến tên kia phó tướng lời nói phi vựa quân chủ tôi đi nô sần không nói gì mà là xoay đầu lại nhìn xem lý việt vị trí tưởng thành vị trí trên mặt lộ n ở một nụ cười khổ sau đó mở miệng nói ra không biết chúng ta bây giờ cũng chỉ có liều chết ngăn cản mới có thể có hy vọng giữ vững tòa thành trì này thế nhưng liền xem như chết cũng coi là có giá trị ít nhất chúng ta là những người khác tranh thủ sống sót cơ hội nghe đến phi phượng quân chủ tôi đi nô sân lời nói phó tướng cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp ẩm lúc này đột nhiên một trận đinh thai nhức gót tiếng nổ chuyển ra nghe đến trận này tiếng nổ tất cả binh sĩ đều sửng sốt nhộn nhịp nhìn về phía cửa thành phía dưới liền phi phượng quân chủ tôi đi nô sân cũng là bị hấp dẫn lực chú ý quay đầu đi nhìn về phía dưới tường thành ma t ổ n đại quân chỉ thấy tại ma t ậ c đại quân phía sau vô số đá lớn còn có cự mộc thông qua đầu thạch khí ngay tại điên cuồng hướng về chính mình đại quân đập tới những cái kia đá lớn còn có cự m ộ t phía trên đều kèm theo mạnh mẽ lực lượng uy lực mười phần khủng bố chỉ thấy từng khối đá lớn từng cây cự mộc hướng về ưu ám thành trên tường thành hung hăng đập tới âm âm âm âm từng đạo đá lớn cùng cự m ộ t đánh tới trên tường thành lập tức bạo liệt ra từng đoàn từng đoàn bụi mủ bụ, phát ra r u n g trời tiếng nổ vang đá lớn cùng cự mộc phía trên bổ sung bạo tạc lực lượng càng làm cho u ám thành binh sĩ đều nhộn nhịp lui về sau lui lại lui lại giữ một khoảng cách đừng bị bị thương nhìn thấy cảnh tượng như vậy phi v ư ợ n g quân chủ tội đi nổ sần đám người trên mặt đều lộ ra nồng đ ậ m ngưng trọng màu sắc không bởi vì tại loại này thế công biên giới gần như nếu không nhiều thời gian bao lâu liền sẽ để ưu ám thành tường thành vỡ vụn nhìn xem hết thể trước mắt lý việt cũng là một mặt ngưng trọng màu sắc tiếp tục như vậy không phải biện pháp tiếp tục như vậy chúng ta t ư ờ n g thành sớm muộn là sẽ vỡ vụn vì vậy hắn sâu hô hút một khẩu khí thuận tay nắm chặn bên cạnh binh sĩ bên hông bên trên vũ khí liền đã rơi xuống trong tay của hắn lý việt mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân hình nháy mắt đằng không mà lên bay thẳng đến đũ ám thành trên không hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngày đó mà đến to lớn hòn đá cùng gỗ chỉ thấy hắn thần tốc vung vệ trường kiếm của mình lập tức một đạo lại một đạo to lớn kiếm mang từ lý việt trong thân thể vào bắn mà ra hướng thẳng đến cửa thành hạ xuống hòn đá cùng gỗ chém vào mà đi chỉ n g h e được một trận thứ lạc tiếng sẽ gió chuyển đến những cái kia hòn đá cự một toàn bộ bị lý việt dùng lưỡi kiếm chém thành một phấn nhìn xem những cái kia đá lớn gỗ bị lý việt tùy tiện giải quyết đi trên tường thành đông đảo đu ám thành binh sĩ lập tức lỏng một khẩu khí trên mặt cũng lộ ra một vệt vui mừng biểu lộ ma t h ấ y cảnh này ma thần trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm v ẫ n nộ màu sắc chết tiệt cái này chết tiệt tiểu tử ma thần nhịn không được mắng một câu tùy theo hắn nhẹ nhàng vây vây chính mình tay bất ngờ ở giữa đầu thạch khí bắt đầu đỉnh chỉ thế công ma thần lại lần nữa vung tay lên hướng phía trước chỉ một cái vô số ma tộc binh sĩ cầm cẩn thận vũ khí của mình hướng về tường thành phương hướng thần tốc công kích mà đến bên trên chương bảy trăm ba mươi lăm ma thần xuất thủ chương bảy trăm ba mươi lăm Ma thần xuất thủ nhìn thấy tình huống như vậy trên tường thành ưu ám thành binh sĩ đều khẩn trương lên từng cái vũ khí trong tay đều n ắ m thật chặt chuẩn bị nên kích rất nhanh ma tộc binh sĩ liền b ọ t tới ưu ám thành trước mặt ma phi phượng quân chủ tôi đi nổ sân nhìn trước mắt ma tộc binh sĩ lập tức hét lớn một tiếng giết lập tức hắn đi đầu một bước s u n g thứ đi lên mà sau lưng ưu ám thành binh sĩ thì theo sát phía sau hai c h i đại quân nháy mắt giao chiến ở cùng nhau song phương mở rộng kịch liệt chèm giết huyết nhục văng tung tóe núi thấy q ố c hải trên tường thành hỗn loạn tưng bừng máu tươi thị nát tay cụt tàn chi không ngừng hướng xuống đất rơi xuống mà đi toàn bộ tường thành đều tràn đầy nồng hậu d à y đặc huyết tinh vị đạo lý việt đứng tại trên tường thành nhìn bên ngoài thành một màn đồng thời không có bất kỳ cái gì quá nhiều hành động bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải là những binh lính bình thường này mà là ma thần mà bây giờ ma thần đều còn chưa có bắt đầu xuất thủ đâu lý việt tự nhiên không có khả năng xuất thủ trước siêu đột nhiên một đạo hấp ảnh thần tốc lao vùng một tới ẩm một đạo n ộ t ngạt âm thanh lập tức chuyển vào lý việt lỗ t a i ma thần công kích nhìn xem từ ma thần trên thân bộ phát ra khí t ứ c lý việt đáy lòng không khỏi giật mình đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm ma thần cũng đã là xuất hiện ở bên cạnh mình bên cạnh vị vị trí vị trí ma thần nhìn trước mắt lý việt khoe miệng hơi bệnh trên mặt mang một tia hí ngược màu sắc mở miệng nói ra tiểu t ử hiện tại chính là các ngươi t ậ n thế nghe đến ma thần lời nói lý việt hư lạnh một tiếng trên mặt hiện lên một vệ k i n h thường màu sắc mở miệng nói ra thử vậy nhưng chưa hẳn lý việt lời vừa mới nói xong lập tức chỉ thấy thân hình của hắn lần nữa biến mất không thấy nhìn thấy dạng này một m à n ma thần trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc màu sắc lập tức hắn lập tức hướng về xung quanh quét mắt một vòng đáng tiếc ă n cái gì cũng không có tìm tới liền phản phất lý việt căn bản liền chưa từng xuất hiện đồng đạo hả tiểu tử này chẳng lẽ biến mất không còn t â m hơi hay sao ma thần nhìn xem bốn phía tất cả mở miệng dò hỏi mà vừa lúc này một đạo thanh â m quen thuộc đống nhiên truyền vào tại ngươi phía trên đây nghe đến lý việt lời nói ma thần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên không chỉ thấy lý việt chính hướng về hắn rơi xuống trong tay cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm chia thẳng vào ma thần tự tìm cái chết nhìn thấy cảnh tượng như vậy ma thần hư lạnh một tiếng sau đó trực tiếp g i lên trong tay chiến đ o đối với lý việt hung hăng c h ẳ n đi k h a n sau m ộ t khắc hai cái chiến đao ở giữa không trung đụng đụng vào nhau phát ra một tiếng thanh thúy kim loại đụng lẫn nhau âm thanh ken ngay sau đó ma thần chiến đao cùng lý việt trường kiếm va chạm vào nhau phát ra một tiếng kim thiết giao kích âm thanh mà vừa lúc này lý việt kiếm trong tay phong hơi động một chút nháy mắt một đạo hàn quang hiện lên hướng thẳn g đến ma thần nhất hầu đâm tới nhìn trước mắt một màn này ma thần sắc mặt đột biến đội vàng nhấc lên trong tay chiến đao ngăn tại cổ của mình phía trước ngăn cản lý việt trường kiếm ken thanh thúy tiếm va ba chạm vang lên lên ma thần thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước bất quá ma thần lại cũng không có vì vậy liền từ bỏ đối lý việt truy sát hắn đột nhiên lại lần nữa thôi động chiến đao đối với lý việt lại lần nữa công đi qua nhìn xem lại lần nữa hướng về chính mình công tới ma thần lý việt cười lạnh một tiếng tùy theo trường kiếm trong tay của hắn nhất c h u y ể n một chiêu kiếm t ẩ u thiên phong đối với ma thần trên vai hữu mặt đâm tới ma thần nhìn thấy lý việt thế mà đâm về hắn vai phải bàn g vị trí trên mặt không những không có một vẻ bối rối màu sắc ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn bởi vì hắn biết lý việt muốn đâm xuyên chính mình hộ giáp lời nói cái k i ế căn bản chính là nằm mơ mà còn đến lúc đó chính mình còn có thể được một tia cơ hội phản kích nhìn xem ma thần thế mà không tránh né lý việt trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trường kiếm trong tay tiếp tục đối với ma thần đâm đi xuống phốc phốc lần này trường kiếm trong tay của hắn nháy mắt xuyên thủng ma thần bả vai trái chỗ nhìn xem ma thần bị chính mình kiếm động xuyên vào bả vai lý việt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ nhưng một giây sau lý việt trên mặt nét mặt hưng phấn nhưng trong nháy mắt cứng ngắt lại trở ngại chỉ thấy tại ma thần bị chính mình kiếm động xuyên về sau ma thần thân thể cũng không có giống lý việt trong tưởng tượng như thế bị trực tiếp quan tâm thủng thân thể mà là kiếm trong tay hình như gặp một loại nào đó ngăn còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng ma thần mở ra bàn tay to của mình trực tiếp bắt lấy lý việt trưởng kiếm trong tay dùng sức ra bên ngoài lôi kéo n g á y mắt liền đem lý việt cho kéo tới nhìn xem ma thần chào chính mình kiếm lý việt b i ế n sắc chết tiệt chủ quan nghe đến lý việt lời nói ma thần khỏe miệng lộ ra một kia nhai răng cười ha ha tiểu tử ngươi không phải là rất lợi hại sao làm sao g ầ n ấy lực lượng thì không chịu nổi ma thần cười lớn mở miệm nói ra nghe đến ma thần lời nói, lý v i ệ t sắc mặt lập tức khó coi đến c ự c h ạ n Hắn biết, nếu như tiếp tục để ma thần dạng này nắm lấy chính mình lời nói, sợ rằng không cần ma thần độc thủ, chính mình liền sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. nghĩ tới đây, lý v i ệ t trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong kiếm, sau đó, hắn thần tốc hướng về nơi xa lui ra, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng không ngừng l ấ i ra, không ngừng hướng về xung quanh chạy trốn. lý v i ệ t tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt liền đã thoát đi vài trăm mét có hơn. h ừ, tiểu tử, ta nhìn n g ư y ê còn có thể chạy đi nơi nào. nhìn xem chạy trốn lý viện, ma thần trên mặt lộ ra một t i ê biểu tình hô lớn một tiếng lập tức thân hình bỗng nhiên hướng về lý việt đổi tới trong tay hắn chiến đao vung vẩy càng thêm vung m ánh đối với lý việt điên cùng chạy tới lý việt thân thể linh hoạt vô cùng mỗi lần tránh thoát ma thần công kích thời điểm hắn luôn có thể lần nữa thi triển di động thuật tránh né ma thần công kích mà ma thần thế công tựa hồ căn bản không làm gì được lý việt hai người cứ như vậy không ngừng đ u ổ i theo một đuổi một chạy ở giữa trong c h ư ớ c mắt liền đã đi tới một ngọn núi phụ cận lý việt nhìn thoáng qua sau lưng theo dõi mà đến ma thần c ư i lạnh trong tay tiện tay ném một cái một cái lơi dao nhanh chóng đối với sau lưng bộ tới ba chấm bảy nhất thời chỉ nghe thấy một trận kịch liệt tiếng nổi chuyển đến một cô cường hãn sóng xung kích trực tiếp từ ma thần trên thân tàn phát ra ẩm ma thần trực tiếp bị lý việt công kích bước cho bức bách rút lui mấy bước trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ mà trên người hắn cũng là xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương máu tươi theo vết thương chảy ra đến nhìn xem lý việt ma thần trên mặt biểu lộ thay đổi đến dữ tợn vô cùng hắn cắn răng nghiến lợi chừng lý việt mở miệng giận d ữ hét tiểu tử ta cũng không tin không giết được ngươi nghe đến ma thần lời nói lý việt trên mặt biểu lộ vẫn như c ũ là bình tĩnh vô cùng hắn nhìn xem thân thể của đối phương lại lần nữa hướng về chính mình đánh tới trực tiếp một cái bước xa chạy đến ma thần trước người nhìn xem đột nhiên bọn tới trước người mình lý việt ma thần sắc mặt lập tức chính là biến đổi chương 736, lực lượng tương đương chiến đấu chương 736, lực lượng tương đương chiến đấu hắn không nghĩ tới hắn thực lực rõ ràng liền không có chính mình cường hành lý việt thế mà còn dám dạng này xông lên đây quả thực là tự tìm cái chết hành vi nghĩ tới đây ma thần trực tiếp giơ lên trong tay chiến đ ạ o đối với lý việt trên đầu hung hăng bộ tới ken một tiếng vang thật lớn âm thanh từ giữa hai bên vang lên lý việt trường kiếm trong tay cùng ma thần trong tay chiến đao hung hăng đối đầu ở cùng nhau g i a n g d ắ c rõ ràng có thể nghe tiếng vỡ vụn vang r ộ i tới ngay sau đó một đạo trầm đục gâm thanh từ giữa hai bên vang lên lý việt trường kiếm trong tay bị ma thần chiến đao cho miễn cưỡng chặt đức mà cánh tay của hắn bên trên cũng là lưu lại một đạo sâu sắc vết thương máu tươi không ngừng từ những vết thương này bên trong chạy ra tới nhìn thấy trường kiếm trong tay của mình bị ma thần chiến đao cho chặt đức lý việt trong lòng lập tức trầm xuống một giây sau hắn thân hình phát một cái liền muốn thoát đi có thể là hắn bước chân mới vừa vặn bước ra một ô mãnh liệt nguy hiểm khí tức chính là nháy mắt bao phủ tại toàn thân của hắn c ô này cảm giác nguy hiểm để lý v i ệ t toàn thân đều run dày run một cái ngay sau đó hắn liền thấy ma thần cái kia âm chầm lũ cười hiện lên ở chính mình mắt mười hai phía trước mà ma thần chiến đao đã là hung hăng hướng về đỉnh đầu của mình bổ tới đi qua nhìn xem cái kia hung ác vô cùng một đao lý v i ệ t sắc mặt lập tức chính là thay đổi đến trắng s á m vô cùng t i ể u tử cái này một đao liền để người thật tốt hưởng thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi nhìn thấy ma thần trong tay chiến đao hướng về chính mình hung hăng bổ số dưới lý việt trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tử vong uy hiếp cảm giác b ạ c h sau một khắc hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào ma thần thân ảnh hắn muốn tìm kiếm được tránh thoát ma thần công kích biện pháp nhưng mà liền làm lý việt trong lòng nghĩ muốn tìm cầu biện pháp tránh thoát một đao này thời điểm đột nhiên hắn nhìn thấy một chút kẽ hở bởi vì ma thần mặc trên người dụng cụ bảo hộ quan hệ động tác cũng bởi vậy nhận lấy hạn chế cho nên lý việt chỉ cần hơi mượn nhờ một cái cái này một k i a kẽ hở hắn ắt có niềm tin tranh né rơi ma thần cái này một đao từ đó thoát ly nhập cảnh mạnh liền đại ma thần chặt đi xuống thời khắc hơi dừng lại một lát nhưng cũng chính là cái này để người ta khó mà phát giác một lát để lý việt thành công tránh né rơi ma thần cái này trí mạng một đ a o tránh né rơi ma thần công kích nháy mắt lý việt trực tiếp hư không nắm c h ặ t một cái sắc bén b ả o kiếm xuất hiện lần nữa tại trên tay mình sau đó thân hình thoát một cái hướng thẳng đến ma thần sau lưng vào tới ma thần nhìn thấy lý việt lao đến trên mặt lập tức lộ ra một tia c ở i lạnh trong tay hắn chiến đao hung hăng h ù n g vậy mà ra hắn cái này một đ a o rõ ràng so vừa rồi tốc độ nhanh rất nhiều hắn tin tưởng mình cái này một đ a o đủ để chém giết trước mắt sâu kiến nhưng mà ngay một khắc này lý việt đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vệ hàn mang trường kiếm trong tay trực tiếp đối với ma thần trong tay chiến đao cả lại ầm ầm một đạo ngột ngạt tiếng nổ vang lên sau một khắc lý việt cùng ma thần hai người đồng thời bị đẩy lui đồng thời miệng phun máu tươi phù phù một đạo ngột ngạt rơi xuống đất tiếng vang lên ngay sau đó lý việt toàn bộ thân thể đều nắm sấp trên mặt đất một cái lại một cái máu tươi từ lý việt miệng bên trong không ngừng bừng lên sắc mặt tái nhận thân thể cũng tại run lẩy bẩy thoạt nhìn tựa hồ đã nhận trọng thương thấy cảnh này ma thần con mắt lập tức phát sáng lên lý việt bị trọng thương hắn còn có cơ hội siêu sau một khắc ma thần thân hình thoát một cái chính mình cũng thiếu chút ngã trên mặt đất tùy theo cảm giác chính mình khoan miệng ngọn ngọn lúc này liền cảm giác khí huyết l a n lộn ma thần vội vàng lẹ lưới nhẹ nhàng liếm l ắ c một cái chính mình khoe miệng màu tươi sau đó một mặt cười lạnh nhìn xem lý việt xem ra chúng ta hôm nay ở giữa nhất định có một tràng ác c h i ế n a nghe đến ma thần lời nói lý việt trên mặt tràn đầy đắm c h á c nhìn đối phương trong lòng cung của hắn tràn đầy bất đắc dĩ vừa rồi ma thần một chiêu kia hắn cũng coi là miễn cưỡng tranh thoát đồng thời hắn còn nhận lấy một chút xíu phản v ệ mặc dù ma tộc cũng bị chính mình trọng thương nhưng lại xa xa không có chính mình nghiêm trọng nhìn xem đối diện ma thần lý việt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể đều tại run dậy không ngừng hắn biết hôm nay sợ rằng là không có hy vọng quá lớn có thể giống như trước đây từ ma thần trong tay trốn nghĩ tới đây lý việt sắc mặt càng thêm khó coi trong mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm tuyệt vọng t i ể u tử ngươi còn thật là khiến người ta thất vọng a ngươi loại này mặt hàng thế mà cũng như toàn trong tay ta dãy r u ộ thật sự là trò cười ta hôm nay liền tiễn ngươi lên đường ma thần sắc mặt tái xanh một mảnh nhìn hướng lý việt ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sát ý thanh âm của hắn rơi xuống thân thể nón h một cái trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về lý việt đ ố n g nhiên vào tới ma thần trong tay chiến đao vung vẩy mà ra thu h ă n g hướng về lý việt đầu đ ổ tới cảm ứng được ma thần công kích đã đến trước mắt lý việt đồng tử lập tức co g i ụ t lại đội v a n g vung vẩy lên trường kiếm trong tay nên đón tiếp lấy ken hai cái vũ khí đụng vào nhau phát ra một tiếng kim loại g i a o kích chói hai tiếng vang và anh lý việt chỉ cảm thấy chính mình gan bàn tay đau nhói một cỗ đại lực đánh tới trường kiếm trong tay trực tiếp liền bay ra thật xa ngay sau đó Lý liền Việt tiếp ngoài. thân thể trực tiếp liền bị chấn động đến bay ngược ra bị bay ẩm lý việt bay r ứ t ra ngoài về sau trực tiếp liền nện xuống đất nhưng cũng tại giờ k h ắ c này thuận thế đem đánh bay trường kiếm nhặt lên cánh tay dùng sức lôi kéo đem trường kiếm trực tiếp liền cắm trên mặt đất ổn định thân thể của mình h ừ nhìn thấy lý việt lại hai trăm hai mươi ba nhưng đem chính mình cái này một c í c h n ẹ tránh ma thần h ữ lạnh một tiếng ở trước mặt ta vẫn như cũng là một cái không chịu nổi một kích ra hỏa ngươi còn muốn cùng ta tiếp tục chiến đấu thật sự là si tâm b ọ c tưởng ma thần cười lạnh nói nghe xong ma thần lời nói lý việt không nói gì mà là chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy lau một cái máu tươi bên mép ngươi thực lực s á c thực rất mạnh nếu như đ ổ i thành người khác có lẽ đã sống chết b ấ t quá đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta lý việt lạnh lùng nói ít nhất ngươi bây giờ cũng bởi vậy bị thương không phải sao lý việt tiếp tục nói nghe đến lý việt lời nói ma thần sắc mặt lập tức chầm xuống nhìn hướng lý việt trong ánh mắt cũng biến thành ngưng trọt lên vừa rồi chính mình một đau kia hắn vô cùng vững tin đủ để đem lý việt chém giết ngay tại chỗ thế nhưng lý việt lại hết lần này tới lần khác dùng chính mình phương thức cứ thế mà k h i ê n xuống điểm này để ma thần vô cùng kinh ngạc tất nhiên ngươi nghĩ như vậy muốn chết như vậy ta chưa hết tiễn ngươi lên đ ư ờ n g đi ma thần lạnh lùng nhìn xem lý việt trong mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm sắt ý sau đó trong tay chiến đao đối với lý việt cái cổ hùng h ă n g bổ xuống và a n g đao phong b ạ c h qua không khí bên trong mang theo một trận bén nhọn âm thanh xe g i chứ bảy trăm ba mươi bảy cửa thành thủ vệ chiến trương 737, cửa thành thủ vệ chiến lúc này ưu á m thành cửa ra vào vị trí phi phượng quân chủ tội đi nộ sần ngay tại dẫn theo người một nhà bắt đầu cùng ma tộc chiến đấu bởi vì cửa thành lớn nhỏ hạn chế cho nên x ô n g tới ma tộc cơ hồ là số lượng có hạn cái này cũng với hắn mà nói có trợ giúp rất lớn cũng đúng là như thế chỉ cần nắm chắc tốt ở cửa thành cửa thành liền có thể trình độ lớn nhất ngăn cản ma tộc thế công thế nhưng ma tộc gần như cũng không phải cái gì ăn chay từng cái thực lực đều soi chủng tộc khác muốn mạnh hơn không ít gần như đều là lấy một địch mấy tồn tại mắt thấy đánh lâu không xong không ít ma tộc bắt đầu có chút bối rối lên ánh mắt nhìn về phía tôi đi nô sân coi hắn xem như đệ nhất trừ bỏ đối tượng chỉ cần hắn chết như vậy tiếp xuống những binh lính này chính là quần lòng b ô thủ đến lúc đó tự sụp đổ một cái ma tộc tướng quân mở ra bộ pháp cầm lên vũ khí trong tay của mình hướng thẳng đến tôi đi nô sân vị trí chỉ đi tuy ư ợ n g quân chủ tiểu thử ngươi dám đi ra đánh một trận sao trốn ở cửa thành bên trong tính là gì anh hùng hảo hán cái kêu ma tộc tướng quân hết to hắn ý đồ hết sức rõ ràng chính là muốn đem tôi đi nô sân từ nội thành dụ dô đi、ra. c h ỉ bất quá tôi đi n ô sân nhưng cũng không dựa theo hắn kịch bản đi mà là vẫn còn tại trong cửa thành thử l ệ n h nói thử ngươi cho rằng ngươi là ai dám cùng ta khiêu chiến có bản lĩnh ngươi liền đi vào à ta cam đoan không cần thời gian chừng nửa nén hương ngươi liền sẽ bị ta đánh ngã trên mặt đất tôi đi n ô sân lời nói này ngược lại là không có thổi ngữ bức thật sự là hắn có thể làm được điểm này dù sao hắn đã đạt đến bán thần cấp bậc đối phó chỉ là một cái ma tộc tướng quân quả thực tựa như là dết gà dùng mổ trâu đau đồng dạng căn bản không cần tốn nhiều sức cái kêu ma tộc tướng quân nghe đến tôi đi nô sân lời nói này lập tức tức h ồ n hển hô hôn đản s ú tiểu tử ngươi không muốn tách đ ố i chờ ta đem ngươi xử lý về sau nhất định để ngươi sống không bằng chết ha ha、Tốt. tùy ố t t thời phục hồi tôi đi nô sân nghe đến lời nói này lại ngược lại nở nụ cười ma tộc tướng quân đem chính mình ánh mắt nhìn về phía đồng bạn bên cạnh hỏi các ngươi thấy thế nào thử một cái khác ma tộc tướng quân gật gật đầu ngươi mang theo một bộ phận binh sĩ trước sông đi lên ta cùng những người khác ở bên cạnh tùy thời mà động tranh thủ đem tiểu tử này giết chết、Tốt. cứ làm như thế cái k i ê u ma tộc tướng quân dứt lời liền mang theo t h ủ hạ hướng cửa thành phóng đi những người còn lại nhộn nhịp gật đầu đáp ứng sau đó cũng đều nhộn nhịp rời đi tại chỗ chỉ để lại một bộ phận ma tộc binh sĩ tiếp tục trở lệ ma tộc tướng quân mang theo còn lại binh sĩ xông vào cửa thành liền làm trước cùng tôi đi n ô sần chiến đấu ở cùng nhau hai người chiến đấu rất kịch liệt chỉ thấy bọn họ song phương chiêu thức đủ loại kiểu dáng bất quá trong chiến đấu tôi đi n ô sần thực lực lại chiếm cứ ưu thế chỉ thấy thân thể của hắn nhất chuyển tránh thoát đối phương công kích về sau nâng lên cánh tay phải đối với cái kêu ma t ộ c tướng quân chính là hung hăng một quyền đề ra cái kêu ma t ộ c tướng quân không ngờ tới đối phương lại đột nhiên làm loạn bất ngờ không đề phòng đ ộ i vàng giơ cánh tay lên dùng cánh tay ngạnh kháng một quyền này có thể cũng là bởi vì dạng này lại làm cho cánh tay của hắn xương cốt đứt gãy đau đớn để hắn không tự chủ được phát ra tiếng kêu thảm thiết thừa dịp đối phương mất đi sức chiến đấu tôi đi nổ sân lập tức nắm lấy cơ hội vung vẩy bàn tay đối với lồng ngực của đối phương hung hăng đánh ra phốc phốc cái kêu ma t ổ n tướng quân bị đánh phun ra một ngụ máu tươi tới lập tức liền ngã trên mặt đất tôi đi n ô sần không chút do dự lại lần nữa đối với đối phương đá ra một chân thế nhưng lúc này bên cạnh một cái khác m a tộc tướng quân lập tức hét lớn một tiếng ngươi dám dứt lời liền g ơ lên vũ khí trong tay của mình hướng về tôi đi n ô sần lồng ngực mánh liệt anh kích tới tôi đi n ô sần không thể không thu hồi chân của mình lách mình tránh né đối phương công kích mặc dù may mắn tránh khỏi thế nhưng hắn lại không dám k i n h thường hắn biết nếu như vừa rồi chính mình bị đánh trúng lời nói như vậy hậu quả khó mà lường được không dám k i n h thường hắn lập tức đối với cái này mà tộc tướng quân mở rộng mánh liệt công kích cái kêu ma tộc tướng quân cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng là càng không ngừng đối với tôi đi nô sân mở rộng mãnh liệt công kích hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau công kích tới thế nhưng ở trong quá trình này cái kêu ma tộc tướng quân vẫn là hơi rơi vào hạ phòng bị tôi đi nô sân áp chế không t h ở nổi thế nhưng cái này ma tộc tướng quân lại như cũ ngoan cường chống cự lại ừ liền tính ngươi là bán thần cấp bậc thì thế nào ngươi cũng đừng hòng phá ta ta nói xong câu đó về sau cái này ma tộc tướng quân bỗng nhiên n ả y lên n ả y lên một m năm cao bao nhiêu sau đó dùng chính mình trưởng thương trong tay hướng về tôi đi n ô sân hung hăng đã đâm tới đây là một cái hung ác công kích t ô đi n ô sân mặc dù đã sớm chuẩn bị thế nhưng tại nhìn đến gia hỏa này cử động về sau sắc mặt vẫn là biến đổi thế nhưng hắn cũng không có chút nào lùi bước đồng dạng là d ơ quả đấm lên đối với đối phương hung hăng đập tới ẩm nổ vang âm thanh truyền đến chỉ thấy cái kia ma tộc tướng quân trường thương bị t ô đi n ô sân đánh bay đi đi ra bất quá cái kia ma tộc tướng quân cũng mượn cơ hội này nhanh chóng hướng về chỗ cửa thành càng sâu xa và o tới đối phương xem bộ dáng là muốn mở ra một lỗ hỏng để ma tộc binh sĩ có khả năng tại chỗ này chém d ế t vào bất quá tôi đi nô sấn lại không cho phép chuyện này phát sinh hắn h ừ lạnh một tiếng lập tức liền truy chạy tới ngăn hắn lại cho ta nhìn xem tôi đi nô sấn truy kích tới cái này ma tộc tướng q u â n lập tức mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ đi ngăn cản hắn tôi đi nô sấn thấy thế trên mặt hiện ra một vệ cười lạnh sau đó quá to các ngươi không phải là đối thủ của ta cút ngay cho ta đi hét lớn một tiếng tôi đi nô sấn liền dẫn đầu v ọ t vào đ o à n người bên trong trên đường đi những nơi đi qua phàm là bị hắn gặp phải ma tộc toàn bộ đều bị trọng thương hắn thực lực, đích thật là quá cường hãn tại giao phong ngắn n g ù i bên trong cũng đã triệt để đem những này m a tộc binh sĩ đánh đổ trên mặt đất chết tiệt làm sao sẽ dạng này h á n thực lực vì sao lại lợi hại như vậy chẳng lẽ khoảng thời gian này đến nay người này lại tăng lên không ít sao nhìn thấy tôi đi n ô sân vượt qua đoàn người hướng về phía trước s u n g phong mà đến cái này ma tộc tướng quân sắc mặt âm trầm đến cực h ạ n mà lúc này phi phượng quân chủ tôi đi n ô sân đã là đến trước mặt đối phương nhìn xem trước mặt ma tộc tướng quân tôi đi nổ sân khoe miệng nâng lên một vệ cười lạnh nắm chặt xong quyền hướng về đối phương hung hăng đập xuống không hảo cái kêu ma t ổ c tướng quân thấy thế đội vàng muốn tránh né chỉ tiếp trong nháy mắt này tội đi nổ sấn lại đã đến đối phương phụ cận sau đó hung hăng một q u y ề n đập về phía đối phương bịch một tiếng v a n g c h ậ m cái kêu ma t ổ c tướng quân lập tức bị cỗ này khổng lồ lực lượng đánh bay ra ngoài ngã xuống ở phía xa cái kêu ma t ổ c tướng quân ngã xuống đất về sau nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi tới chương bảy trăm ba mươi tám bị vây nốt chương bảy trăm ba mươi tám bị vây nốt tội đi nổ sấn không có lại để ý tới cái kêu ma t ổ n tướng quân mà là tiếp tục hướng về cửa thành còn lại ma tổng u n g phong mà đi nhanh ngăn lại hắn cái k h ư a ma tộc tướng quân thấy thế lập tức lớn tiếng la lên nghe đến hắn la lên cái k h ư a mấy trăm ma tộc binh sĩ nhộn nhịp dơ lên vũ khí hướng về tôi đi nô sần lao đến tôi đi nô sần thấy thế lập tức b u n g vẩy lên s o n g quyền cùng những n à y ma tộc binh sĩ chém giết ở cùng nhau cái này mấy trăm ma tộc binh sĩ thực lực cũng không tệ mặc dù không cách nào đối tôi đi nô sần tạo thành tổn thương gì nhưng lại có thể hạn chế lại hắn hành động khiến cho hắn không có cách nào lập tức từ s u n g phong đi ra cúc ngày cho ta tôi đi nô sần nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lại lần hướng về cái này mấy trăm ma tộc binh sĩ vung vẩy lên xong quyền đối với bọn họ hung hăng đập xuống những n à y ma tộc binh sĩ thấy thế n ộ n nhịp vung vẩy vũ khí chống cự tôi đi nô s ầ n công kích tôi đi nô s ầ n công kích vô cùng bá đạo mà còn lực lượng cực kỳ to lớn một quyền đập xuống không ít ma tộc binh sĩ n ộ n nhịp bị đánh bay ra ngoài n g ã xuống đất lên cho ta lúc này đứng tại trên tường thành cái này ma tộc tướng quân lại lần nữa ra lệnh lập tức những n à y ma tộc binh sĩ n ộ n h ị p cầm vũ khí hướng về tôi đi nô sẩn công kích nên đón cả hai lại lần nữa chiến làm một đoàn mà lúc này mấy cái ma tộc tướng quân đã là tìm tới tốt nhất hai trăm hai mươi ba cơ hội thừa dịp hiện tại phi vợ quân chủ bị nốt vì vậy lập tức mang theo chính mình một nhóm nhân mã hướng về nội thành chém giết đi qua bởi vì không có phi vợ quân chủ tòa thành chỉ này bên trong những binh l í n h kia căn bản không phải những cái kia ma tộc binh sĩ đối thủ cho nên tại một phen hôn chiến sau đó rất nhanh liền bị ma tộc binh sĩ công phá cửa thành xung phong vào nhìn xem những n à y ma tộc bập vào phi vợ quân chủ t ổ đi nộ sần trên mặt lập tức lộ ra v ẻ kinh hoàng thất thố biểu lộ sát thần lãnh chúa uy ly an dỗ lét cũng tại giờ khắc này phát hiện cửa thành thất thủ tình huống không có biện pháp chỉ có thể mang người tay tranh thủ thời gian đi cứu viện t ổ đi nô sần thế nhưng bên này còn không chờ bọn hắn kịp chạy tới cửa thành đâu liền gặp được ngoài thành lại vọt vào một đám ma tộc binh sĩ bọn họ thực lực cùng nhóm người mình thủ hạ không sai bị lắm thế nhưng nhân số muốn so chính mình nhiều gấp mấy lần trong chấp nhóm này toàn bộ cửa thành chiến c u ộ c thay đổi đến vô cùng mãnh liệt phi vợ quân chủ t ổ đi nô sần thấy cảnh này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chủ quan sớm biết chính mình liền không nên xúc động thế nhưng hiện tại hắn hối hận cũng đã chậm hiện tại hắn chỉ có thể là kiên trì tiếp tục chém giết tiếp cúc ngay cho ta đừng cản đường tôi đi nô sần lớn tiếng gào t h é t sau đó vung vẩy nắm đ ấ m hướng về trước mắt những n à y ma tộc binh sĩ đã tới những n à y ma tộc binh sĩ cũng không có nhàn rỗi bọn họ biết chính mình cùng tôi đi nô sần chiến đấu cơ h ồ i là tại hành động tìm chết thế nhưng dù vậy cũng không chút do dự tiến hành chém giết Phốc. Phốc. tôi đi nô sần xong quyền liên tiếp đập chúng những n à y ma tộc binh sĩ thân thể những n à y ma tộc binh sĩ lập tức nhộn nhịp phun máu bay ngược mà ra thế nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu Giết. Giết. Giết. ma tộc các binh sĩ đánh ngã một tên lập tức liền có một cái khác bổ sung những n à y ma tộc binh sĩ phản phất là đánh bất tử tiểu cường đ ồ n g dạng liền tính bị t ô i đi nô sân đánh giết mười mấy cái n h ư trước vẫn là liên tục không ngừng phóng tới t ô i đi nô sân t ô i đi nô sân nhìn thấy những n à y ma tộc binh sĩ hung h á n như vậy cũng là hơi ngây người những n à y ma tộc binh sĩ thực lực chẳng ra sao cả thế nhưng những người này ý chí chiến đấu cùng sĩ khí lại mạnh hơn nhiều lắm cũng đúng là như thế ưu ám thành cửa thành chiến đấu bắt đầu thì dần dần bị áp chế xuống cho dù là sát thần lãnh chúa mang đến một bộ phận binh sĩ trước đến tham chiến cũng đều là thuộc về một loại hưởng phí công phu ngược lại còn để bọn họ hao tổn tự thân thể lực tại sát thần lãnh chúa gia nhập phía dưới tôi đi nô sần cái này mới xem như miễn miễn cưỡng cưỡng nổi bật chúng đây trung đ i ệ p thờ hồn hệ khí tuy vợ ư n g quân chủ nhìn về phía w i l l i am dô l e n hỏi hiện tại chiến cuộc thế nào w i l l i am dô lèn nghe vậy lập tức hồi đáp tình huống không phải đặc biệt tốt cửa thành bên trong đã loạt chiến bởi vì ma tộc binh sĩ khá nhiều binh lính của chúng ta thụ thương nghiêm trọng a nghe đến w i l l i a m dô len lời nói phi vợ quân chủ trong lòng cảm giác nặng nề như vậy hiện tại phải làm gì a sát thần l ã n h chúa ngươi có gì tốt biện pháp sao phi vợ quân chủ lập tức hướng về w i l l i a m dô len giò hỏi sát thần l ã n h chúa w i l l i a m dô len nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó hồi đáp hiện nay ta tạm thời nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp nếu như không muốn binh sĩ toàn bộ bị diệt tại chỗ này ta nghĩ chỉ có thể rút lui lùi đến nội thành nội thành đường tắt quá nhiều có lẽ chúng ta có khả năng lợi dụng địa thế ưu thế tiến hành phản kích phi phượng quân chủ nghe đến w i l l i am dô len lời nói trong lòng lập tức minh bạch phương pháp này có lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy nếu không chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể chiến bại tại đây nghĩ tới đây phi phượng quân chủ liền lập tức hướng về những đại quân kia quát lớn phía sau bên cạnh phía sau bên cạnh vào thành phòng ngự nghe đến phi phượng quân chủ lời nói những đại quân kia lập tức dựa theo phi phượng quân chủ nói phương thức bắt đầu hướng về thành thị bên trong di động mà lúc này đây phi phượng quân chủ đám người thì là thần tốc hướng phía sau rút lui giết đuổi theo cho ta không thể bỏ qua bọn họ một tên ma tộc tướng quân lớn tiếng quát lớn theo hắn ra lệnh một tiếng số lớn ma tộc binh sĩ thần tốc truy kích mà đi phi vợ n g quân chủ thấy thế đối với bên người w i l l i am n ô s ơ n nói các người trước sau lui ta đến chỉ hoán rút lui thời gian phi vợ n g quân chủ nói xong hướng thẳng đến những cái kêu ma tộc binh sĩ g i ế t tới mà w i l l i am dỗ lẹt mấy người cũng nhanh chóng hướng về phía sau rút lui ma tộc tướng quân nhìn thấy phi vợ n g quân chủ g i ế t tới đây lập tức vung vẩy lên trường kiếm hướng về phi vợ quân chủ dết tới đều đã là lúc này phi vợ quân chủ ngươi còn dám đến t ì n chết An ta một tiếng vang ị kêu m tộc t ư ớ quân thật lớn hai cố cường đại lực lượng đánh vào nhau bộ phát ra một trận hào quang trói sáng sau đó liền nhìn thấy vị tiêu ma tộc tướng quân trực tiếp bị phi vợ quân chủ một quyển đánh bay ra ngoài phí một tiếng vị tiêu ma tộc tướng quân hung hăng đập vào phía sau trên vách tường đem toàn bộ vách tường nện ra một vết nứt Phi phượng quân chủ một c h bên mặt m khác những cái kia mà tộc các binh sĩ nhìn thấy một màn này từng cái mở to hai mắt nhìn đầy mặt rung động màu sắc chương bảy trăm ba mươi chín rút lui chương bảy trăm ba mươi chín rút lui phi vợ quân chủ tôi đi nổ sần ánh mắt nhìn về phía xung quanh binh sĩ ánh mắt bên trong toát ra từng tia từng tia phẫn nộ ta xem ai còn dám xung lên thế nhưng cái này cũng kích thích lên những n à y ma tộc binh sĩ phẫn nộ giết giết chết cái này cùng bọng ra hỏa những cái k i a ma tộc binh sĩ khi nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói về sau nhộn nhịp vung vẩy vũ khí hướng về phi vợ n g quân chủ xung phong quá đi nhìn xem bọn tới những n à y ma tộc binh sĩ phi vợ n g quân chủ khỏe miệng phát h ỏ a ra một vệ khinh thường nụ cười tới đi phi vợ n g quân chủ khẽ quát một tiếng hai tay bỗng nhiên vung l ỏ n g ra ma tộc tướng quân thi thể sau đó giơ quả đấm lên đối với sông lên phía trước nhất ma tộc binh sĩ hung hăng đ ậ tới trong chớp mắt liền đem đánh rết trên mặt đất ngay sau đó phi phượng quân chủ thân ảnh lại biến mất không thấy xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã đi tới một tên ma tộc binh sĩ trước người sau đó nhấc chân trực tiếp một chân đạp bay cái này ma tộc binh sĩ lồng ngực làm cho đối phương phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp hôn mê đi phi phượng quân chủ tốc độ công kích quá nhanh thế cho nên để những cái kia ma tộc binh sĩ căn bản là không cách nào chống cự mỗi một người đều bị phi phượng quân chủ từng cái đánh g i ế t ngắn ngủi mấy giây bên trong phi phượng quân chủ liền giết chết hai ba mươi cái ma tộc binh sĩ đem bọn họ toàn bộ đánh rết tại chỗ nhìn thấy phi p ư ợ n g quân chủ như thế cường hãn xung quanh những binh lính khác cũng đều không dám hành động thiếu suy ngh mỗi một người đều nhộn nhịp đình chỉ tiến lên bảo vệ lưu tại nguyên chỗ không còn dám tiến lên mảy may hừ nhìn thấy những cái kia ma tộc các binh sĩ đình chỉ tiến công tôi đi nổ sần trong lòng nghĩ đến rất tốt hiện tại cấp cho đối phương một loại rung động tạm thời bọn họ sẽ không có quá lớn động tác cả trong lòng mới vừa định muốn giờ k h ắ c này lại là một cái ma tộc tướng quân chậm rãi từ giữa đám người đi ra h ắ n đối với bên người binh sĩ chậm rãi nói các ngươi đổi bắt còn lại chạy trốn đ ị c h nhân người này liền để cho ta đến xử lý là tướng quân đại nhân nghe đến thống xoáy của mình mệnh lệnh những n à y ma tộc các binh sĩ lập tức bắt đầu hành động bọn họ nhộn nhịp cầm vũ khí lên hướng về nơi xa buôn tập mà đi mà tôi đi nô s ầ n thì là đứng tại chỗ nhìn đối phương khoe miệng nâng lên một vệ cười lạnh ngươi cũng qua cuồng ngọc đi đang lúc nói chuyện bộ pháp k h ẽ động cả người biến mất ngay tại chỗ ngược lại hướng về những cái k i a hướng bên cạnh mà ma tộc binh sĩ xông tới giết mà giờ k h ắ c này ma tộc tướng quân cũng bắt đầu động tác chỉ thấy hắn b u n g tay lên trước người không khí đột nhiên mặn mẹo lên ngay sau đó một cái cự hình chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn còn hắn thì trực tiếp cầm trôi này dài đến gần mấy thức cự hình chiến đao ngay sau đó ma t ộ c tướng quân dơ cao cự hình chiến đao hướng về phi vợ n g quân chủ phương hướng bỗng nhiên bộ tới nháy mắt một ô mãnh liệt đao mang liền hướng thẳng đến phi vợ n g quân chủ hành kích tới đao mang x é rách k h ô n g khí mang theo tiếng gió gào thét nháy mắt liền đi đến phi vợ n g quân chủ trước người thấy cảnh này phi vợ n g quân chủ trong mắt lóe lên một vệ hàn ý, sau đó cánh tay run lên trước người k h ô n g khí lập tức hóa thành như lưỡi dao hướng về đao mang cắt chém mà đi đao mang cùng lưỡi dao đụng vào nhau ẩm một tiếng vang trầm truyền vang mà ra sau đó lơi đao mang tiếp tục hướng về phi phượng quân chủ phương hướng c h ù n g đi mà phi phượng quân chủ thân thể hơi lui lại một bước ổn định thân hình lúc này ma tộc tướng quân cũng là lại lần nữa độc thủ chỉ thấy hắn tay phải bung lên c ự hình chiến đao trong hư không xẹt qua một đường vòng cung sau đó lại một lần đi tới phi phượng quân chủ trước mặt sau đó trực tiếp chém rơi xuống c ự hình chiến đao mang theo người lăng lệ vì thế lại lần nữa hướng về phi phượng quân chủ phương hướng chém xuống mà lúc này phi phượng quân chủ nhưng là không chút hoang mang hai tay nắm lại đối với phía trước dùng sức vùng đánh qua ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm c một h cước này n mà đặt h chúng lại ma t chỉ nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy chuyển ra ma tổng tướng quân lập tức cảm giác được phản phất là có ngàn vạn trọng lượng đâm vào trên lưng của hắn sau đó thân thể của hắn liền không tự chủ được hướng về phía trước bay ngược mà ra chúng điệp té lăn trên đất vành phốc phốc một bộ máu tươi lần thứ hai phun ra ma tộc tướng quân sắc mặt thay đổi đến tái nhợn nhìn xem nằm trên mặt đất toàn thân run dậy ma tộc tướng quân phi vợ n g quân chủ một cái xoay người liền đứng ở trên người của đối phương sau đó ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn xuống đối phương người thua còn không có ta không có thua nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói tên này ma tộc tướng quân lập tức phản bác ngay tại lúc đó cả người bắt đầu trực tiếp bạo tẩu nhìn xem tên này bạo tẩu ma tộc tướng quân phi vợ quân chủ trên mặt hiện lên một đạo trào phúng màu sắc thư lạnh nói thật sự là tự tìm cái chết t tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp một c h â n đ ặ t xuống h u n g hăng hướng về đối phương đặt qua g i a n g d ắ c theo một tiếng thanh â m thanh thúy vang lên tên tiêu ma t ộ c tướng quân hai đầu gối lập tức đứt gãy cả người quỳ dạp dưới đất miệng mũi bên trong càng là có máu tươi không ngừng phân l u n ra nhìn xem q ì trên mặt đất không nhúc nhích ma t ộ c tướng quân phi vợ quân chủ khỏe miệng nhấc lên một vệ cười lạnh hiện tại ngươi cho rằng ngươi còn có thể phản kháng sao ta muốn giết ngươi liền như bóp chết một con kiến đơn giản phi vợ quân chủ một mặt ngạo nghễ mở miệng nói ra phải không vậy liền nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không đỡ được ta một chiêu này đang lúc nói chuyện chỉ thấy ma tộc tướng quân xoay người một cái gắt gao bắt lấy tổ đi nô sân mắt cá chân sau đó thân thể giống như mãng xà một dạng cấp tốc, tốc quấn quanh đến phi phượng quân chủ trên thân thể đi chết đi cho ta kèm theo đạo này tràn đầy gầm thét thanh nhầm trong tay hắn cự hình chiến đao cũng là hung hăng chém vào phi phượng quân chủ trên thân chỉ là không ngờ tới đao này không có rơi xuống đi mà là bị phi phượng quân chủ cho trực tiếp bắt lấy đồng thời dùng sức bị hạ thấp xuống đi ép tới ma tộc tướng quân cả người đều không có cách nào động đậy làm sao có thể chẳng lẽ ngươi liền không có cách nào động đậy sao c h ể chẳng lẽ n g ư ơ l i n h g có n à c h i t h ứ n nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói tên kia ma t ộ c tướng quân đồng tử đột nhiên thích chặt thế nhưng sau một khắc đầu của hắn liền bị tồn đi nổ sần gắt gao bắt lấy theo dùng sức kéo một cái trực tiếp đem tên này ma t ộ c tướng quân đầu cho xé kéo xuống máu tươi văng khắp nơi nhuộm đỏ một mảnh màu trời thế nhìn xem tên kia ma t ộ c tướng quân bị đánh chết xung quanh những người còn lại đều là nhịn không được kêu lên sợ hãi bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới phi vợ n g quân chủ sẽ như thế gọn gàng đánh chết tên kia ma t ổ n tướng quân mà giờ khắc này còn lại ma t ổ n binh sĩ cũng không dám lại truy kích bên trên Chương 740, phi p h ư ợ quân chủ tri viện trương bảy trăm bốn mươi phi p h ư ợ quân chủ tri viện vào giờ phút này lý việt cùng ma thần chiến đấu đã là tiến vào gây cấn trạng thái hai người đều dùng hết toàn lực muốn chém giết đối phương thiêu thiêu thiêu thiêu thiêu ma thần bung vẩy trong tay chiến ao đối với lý việt không ngừng mà thi triển lăng lệ công kích mỗi một đ ao đều ẩn chứa vô cùng cuồng bạo lực lượng mang theo cùng phong g à o t h é t hướng về lý việt thân thể điền cuồng chém vào đi qua nhìn thấy nơi này lý việt trên mặt biểu lộ lại càng ngày càng khó coi hắn biết tiếp tục như vậy lời nói chính mình tình huống khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết đi ma thần tất cả công kích b ă n g không chờ đợi hắn chỉ có bị ma thần cho giết chết nhìn trước mắt một màn này lý việt lông mày không khỏi nhữ lại cục diện bây giờ để nội tâm hắn vô cùng buồn dầu chết tiệt thật là thật khó dây dưa lý việt nhìn xem không ngừng chém giết hướng chính mình trên nào n i ế n răng m i ế n lợi trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần phẫn nộ màu sắc ma thần một chiêu này công kích thực sự là quá mức xảo trá quỷ dị căn bản là không cho người ta lưu lại bất luận cái gì một tia thời gian thờ dốc cái này để lý việt nội tâm mười phần một bội không biết như thế nào cho phải đột nhiên một trận tiếng ồn ào từ ưu ám thành chuyển đến đó là cửa thành bị phá âm thanh trong lúc nhất thời lý việt sắc mặt càng thêm có coi mà ma thần biểu lộ thì là tới ngược lại thậm chí ha ha phá lên cười lý việt ta liền biết tòa thành trì này không có khả năng chống coi được các ngươi những người này chú định sẽ bị ta ma giới quân đội cho diệt vong hiện tại tòa thành trì này chính là phần mộ của ngươi ma thần nhìn xem lý việt ha ha phá lên cười hắn hiện tại vô cùng rõ ràng lúc này lý việt khẳng định vô cùng bối rối mà hắn mục đích chính là muốn cho đối phương tạo áp lực quả nhiên nghe đến ma thần lời nói lý việt biểu lộ lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi ma thần đừng cho là chúng ta dễ ước hiếp sao liền xem như chết ta cũng muốn đ ớ i ngươi một lớp da lý việt nhìn xem ma thần cười lạnh nói a vậy liền thử nhìn một chút ta ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lãnh gì ma thần k i n h thường nhìn xem lý việt cười lạnh nói Bạch. theo ma thần tiếng nói vừa ra ngón tay của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước gậy một cái lập tức một cỗ khói đen chạy thẳng tới lý việt tập kịch tới thấy cảnh này lý việt con mắt không khỏi hơi h ế p sau đó hắn liền giơ lên trường kiếm trong tay đối với trước mắt cái này đoạn khói đen trực tiếp chính là một kiếm hung gia n h theo một đạo tiếng nổ lớn chuyển ra chỉ thấy khói đen trực tiếp bị lý việt trò chém tản khói đen tản đi về sau ma thần thân ảnh cũng nháy mắt xuất hiện ở lý việt trước mặt trong tay chiến đao mang theo sát ý ngập trời hướng về lý việt hung hăng bộ tới tốc độ nhanh như t h i ể m điện nhanh để người thấy không rõ lắm ken lý việt giơ lên trường kiếm trong tay chặn lại ma thần công kích tùy theo ma thần nâng lên chân mình một chân liền hướng về lý việt ngược đ ả bảo lý việt thu hồi kiếm hoành ngăn ở trước mặt mình xem như h ậ thuẫn ảnh lý việt lần nữa bị bước lui mấy bước ngực kịch liệt chập trùng lên hiển nhiên vừa rồi hắn chặn lại ma thần một cách kia để hắn vô cùng cố hết sức thừ nhìn thấy nơi này ma thần kinh thường nợ nụ cười lạnh sau đó thân hình của hắn lần nữa nổ bắn ra mà ra trong tay chiến đao lần nữa hướng về lý việt hung hăng b ổ tới phốc phốc lại một lần ma thần một đao đánh xuống đem lý việt ngực cho dạch ra một đầu sâu sắc vết thương máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong phun ra ngoài lý việt sắc mặt thay đổi đến đảm đạm ánh mắt bên trong chạy ra thần sắc thương khổ mà giờ khắc này lý việt cũng tìm đúng thời cơ Trực t lập m ộ tức k ma thần lần nữa nhấc lên trong tay chiến đao trực tiếp liền hướng về lý việt ngực hung hăng bổ xuống nhìn xem một màn này lý việt ánh mắt lộ ra ngưng trọng màu sắc hắn biết chính mình lần này chắc là phải bị ma thần cho triệt để chấm dứt hắn cũng không có nghĩ đến vật lý của mình vậy mà lại đen đủi như vậy lúc đầu cho rằng chính mình đã chiếm cư tiên cơ có khả năng đem đối phương cho c h a m h giết nhưng kết quả sau cùng nhưng vẫn là không có đạt tới hắn hiệu quả dự trù ngược lại là chính mình bị trọng thương xem ra cái này ma thần quả nhiên là có chút khó đối phó nghĩ tới đây lý việt không dám thất lễ hắn vội vàng sử dụng trì d ụ thuật khôi phục thương thế bên trong cơ thể mà ma, ma thần thì là một mực đuổi s á t không công không quản lý việt làm sao t r á n h né hắn luôn có thể kịp thời tìm đúng lý việt vị trí sau đó đối lý việt phát động công kích lý việt tình cảnh thay đổi đến tràn ngập nguy hiểm ngay một k h ắ c này đột nhiên một đường tới từ mặt đất công kích đ ỗ n g nhiên hướng về ma thần tập kích tới ma thần phản ứng cực kỳ cấp tốc tại cái này một đường tới từ mặt đất công kích đến về sau liền nhanh chóng mau nẹ đi bất quá mặc dù hắn là thành công né tránh cái này m ộ t kích nhưng cái này một kích sinh ra u i lực cũng để cho hắn có chút chật vật y phục phá lạn rất nhiều trên mặt cũng xuất hiện mấy đạo vết máu có thể nhìn ra trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo vết thương hả đây là nơi nào đến công kích ma thần khỏe miệng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc ánh mắt hướng xuống đất chỗ nhìn chỉ thấy được phi vợ n g quân chủ ngay tại từ trên mặt đất nhặt lên một cây t r ư ờ n g thương xem như tiêu thương lại lần nữa ngắm chuẩn lấy ma thần hiện tại vị trí vị trí nhìn thấy nơi này ma thần không khỏi lộ ra một vệt nhe răng cười tất nhiên ngươi muốn chịu chết ta liền thành văn ngươi cho ngươi một cái thống khói đi ma thần nhìn xem phi vợ n g quân chủ s á t mặt g i ữ tận nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống chỉ thấy được ma thần khí thế trên người lần nữa tăng cường cố khí thế này nháy mắt liền biến thành hung hãn vô cùng khiến người ta cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi nói ba chấm bảy liền chuẩn bị đối với tôi đi nộ sần phát động tập kích nhưng ngay một khắc này lý v i ệ t thân thể đ ố n g nhiên xuất hiện ở ma thần trước mặt ma thần ngươi có phải hay không quên đi đối thủ của ngươi có thể là ta a thử ngươi còn muốn ngăn cả ta thật là không biết tự lượng sức mình a chết đi cho ta ma thần một bộ cao ngạo g á n d ấ p nhìn xem lý v i ệ t theo tiếng nói của hắn rơi xuống chỉ nhìn thấy hắn chiến đao đối với lý v i ệ t cái cổ hung hăng b ổ tới nhìn xem một màn này lý v i ệ t vội vàng giơ lên trong tay kiếm đó nữa v â anh một đạo to lớn tiếng va chạm chuyển đến lý biệt thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài một ngưng trượt trọn vẹn trượt trăm thức mới khó khăn lắm n ư n g xuống Khu, khu khu một ngụm máu tươi từ lý việt trong miệng nôn ra vừa rồi một chiêu kia để thân thể của hắn đều bị chấn thương chương 741, n ư ơ ngưng chiến chương 741, n ư ơ ngưng chiến bất quá tốt tại phòng ngự của hắn rất mạnh một kích này lực lượng mặc dù để hắn bị thương nhẹ thế nhưng cũng không có thương tổn đến hắn căn bản ma thần công kích lại lần nữa đánh tới mà giờ khắc này phi phượng quân chủ tội đi nộ sần công kích cũng lại lần nữa hướng về ma thần đánh tới bất đắc dĩ ma thần chỉ có thể ngừng chính mình đối lý việt thế công ngược lại bắt đầu tiến hành phòng thủ trong tay chiến ao lập tức chém vào xuống giới chặn lại phi phượng quân chủ tôi đi nô sần công kích đồng thời một đạo c u ồ n g bạo lực lượng cũng hướng về tôi đi nô sần tập kích đi qua tôi đi nô sần công kích bị ma thần cho chặn lại xuống bất quá lần này hắn cũng không có như vậy bỏ qua ngược lại không nhanh không chậm lại lần nữa cầm lấy bên cạnh một cây trở thương lại lần nữa ngắm chuẩn ma thần ngươi cho rằng dạng này ta liền không làm gì được ngươi sao thật sự là si tâm b ọ c tưởng nói xong ma thần lại lần nữa xách theo chiến nào một đau đối với tôi đi nô sần đầu chém vào mà đi lý việt thấy cảnh này vội vàng vào tới thuận thế tìm đúng cơ hội hung hăng đâm xuyên qua ma thần b ả bay trực tiếp cắm vào đi vào lập tức ma thần phát ra thê lương gọi tiếng trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ không m ờ i hai quá rất nhanh hắn liền ổn định chính mình cảm xúc trên mặt lộ ra giữ tợn màu sắc một trưởng hung hăng đánh phía lý việt p h ầ n bụ n g lý việt thân thể bị đánh bay ra ngoài ngã ầm ầm ở trên mặt đất trong miệng không ngừng mà phun ra màu tươi lý việt nhìn thấy lý việt thủ thương phi phượng quân chủ không khỏi kinh hồ một tiếng thần hy l ĩ n h chủ người không sao chứ lý thiên đám người nhìn xem lý việt thủ thương lập tức mà bắt đầu lo lắng đừng có ta tiếp tục công kích lý việt lao rơi khỏe miệng máu tươi lớn tiếng hô nghe đến hắn lời nói tôi đi nổ sân lập tức nhẹ gật đầu đối với lý việt phân phó cũng không dám có bất kỳ chất vấn sau đó tay hắn cầm trường t h ư ơ n g đối với ma thần tiếp tục công kích qua lần này ma thần không có giống vừa rồi như vậy tùy tiện tránh khỏi mà là miễn cưỡng chống đỡ lấy bất quá dù là như vậy ma thần thân thể vẫn như cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau vài chục bước khỏe miệng máu tươi cũng là ngăn không được từ trong mồm chảy ra nhìn thấy nơi này sắc mặt của hắn không khỏi âm trầm xuống tên đang chết ma thần trong lòng mắm thầm thế nhưng hắn hiện tại đồng thời không có biện pháp gì vì vậy có t ô i đi nô sân gia nhập lúc này chiến cuộc hơi phát sinh biến hóa không chỉ là lý v i ệ t áp lực giảm ít đi rất nhiều mà còn ma thần tình huống càng thêm hỏng bét bị phi vựa quân chủ t ô i đi nô sân chế trụ hoàn toàn không có sức hoàn thủ thấy cảnh này ma thần trên mặt không khỏi lộ ra một k i a g i ữ t ậ n cùng điên cùng màu sắc lý v i ệ t ngươi chờ đợi đến ta giải quyết đi t ô i đi nô sân về sau liền tới đối phó ngươi ma thần lớn tiến quát lập tức hắn đối với tội đi nô sân phát động mãnh liệt tiến công thế nhưng lý việt sẽ cho hắn cơ hội này sao đáp án đương nhiên là không thể nào mơ tưởng tổn thương phi phượng quân chủ nói chuyện lý việt cũng lại lần nữa cô n é m thương thế của mình xuất hiện lần nữa ma thần trước mặt cả hai lần nữa giao phong đánh nhau ở cùng nhau ẩm ẩm thân ảnh của hai người tại trên không không ngừng mà đụng nhau mỗi một lần đều bạo tạc ra từng đợt tiếng văng tới thực lực của hai người không kém bao nhiêu cho nên nhất thời nửa khắc ở giữa vậy mà ai cũng không làm gì được a i mà phi phượng quân chủ t ố i đi nô sần cũng bắt đầu tìm đúng cơ hội bắt đầu đối với ma thần phát động m á n h liệt tiến công ma thần một bên ngăn cản lý việt công kích một bên khác còn muốn chú ý đến tôi đi nô sần công kích để hắn vô cùng mềm mại trường hợp này để hắn vô cùng nổi nóng sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi lý việt ngươi cái này tập trung ngươi cũng chỉ có này một ít bản lĩnh sao lấy nhiều khi ít tính toán cái gì hảo hán ma thần lạnh dọc mắng nghe đến hắn lời nói lý việt khỏe miệng lập tức nổi lên một tia cười lạnh mụ ngươi không biết xấu hổ nói lời này sao ngươi lấy nhiều khi ít thời điểm tại sao không có gặp ngươi nói loại lời này ít lạnh lại an ta một kiếm lý việt cầm thét một tiếng trực tiếp đem trường kiếm quét ngăn ra một đạo to lớn kiếm mang đối với ma thần lồng l ự c càn quét mà đi nhìn thấy một kiếm này ma thần vội vàng đem trong tay chiến đa o huy vũ đi ra chặn lại lý việt kiếm mang cùng lúc đó phi v ợ a quân chủ t ổ đi nô sần công kích c ũ một lần nữa tập kích tới cái này một kích lần nữa rơi vào ma thần trên thân thể trực tiếp đem ma thần đánh lui lần này công kích trực tiếp để ma thần thân thể bị đập vào mặt đất ma thần thân thể hung hăng nệm trên mặt đất đem mặt đất nệm ra một cái hô to vất quá Ma thần lại cũng không có vì vậy mà ngã xuống mà là nhanh chóng từ trong đất bùn bỏ đi ra đáng ghét ma thần giận măng một tiếng sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời liên t ạ i hắn vừa v ậ n ngẩng đầu thời khắc hắn phát hiện lý việt đã đi tới trước mặt hắn thấy cảnh này ma thần trong mắt lập tức hiện lên một tia thần sắc hốt hoảng thân hình nhanh chóng lui về sau hai bước cùng lý việt kéo ra một khoảng cách sau đó lại lần đứng bước, bước chân mà giờ k h ắ c này lý việt cũng dừng lại thế công của mình tại cái này trong lúc nhất thời mấy người đều ngừng chính mình công kích ánh mắt lẫn nhau cẩn thận nhìn xem ma thần nội tâm nghĩ đến c hiện ế t t t h i ệ tại tình huống này lại tiếp tục sợ rằng đến lúc đó chiến bại có thể chính là ta thế nhưng hắn lại không cam tâm như vậy nhận thua cái này hai trăm hai mươi ba để hắn vô cùng không cam tâm nhìn trước mắt lý việt cùng phi phượng quân chủ tổ đi nô sân b i ể u lộ ma t h ầ n biết chính mình nhất định phải làm ra một chút thay đổi mới được bằng không đến cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính mình a hử hiện tại cửa thành đã phá chờ ta trở về hơi chỉnh nghỉ ngơi sau đó lại dẫn đầu đại quân giết đi lên diệt sát các ngươi hiện tại ta đi trước một bước nói xong về sau hắn quay người thần tốc biến mất ngay tại chỗ nhìn xem ma thần chạy trốn bối ảnh lý việt khoe miệng không khỏi hiện lên một vệ nụ cười bất quá hắn cũng không có ngăn cản ma thần chạy trốn bởi vì nói thật hắn hiện tại cũng là thực tế có chút không tiếp tục kiên trì được tại cùng ma thần tiếp tục giao chiến lời nói thật không biết sẽ xảy ra tình huống gì đợi đến ma thần biến mất không thấy gì nữa một khắc này lý việt lập tức một mụn máu tươi phun ra không chỉ là hắn liền phi v n g quân chủ t ổ đi nô s ầ n cũng đã có chút gánh không được thần hy lính chủ ngại không có sao chứ lý việt nghe đến t ô đi nô sân hỏi Ta không chương ó việc gì, lần này làm này p i n g i c h ú ta Việt cũng đi. sôi Lý bảy trăm bốn mươi hai đều có tổn thất chương bảy trăm bốn mươi hai đều có tổn thất mà ma thần bên này về tới chính mình đại quân lúc này vô số ma tộc binh sĩ cũng vừa mới kết thúc một trận chiến đấu lộ ra hết sức chật vật ma thần đại nhân ngươi trở về nhìn thấy ma thần trở về về sau mọi người nội n h i p tiến lên đón ma thần mới vừa v ặ n rơi vào mặt đất sắc mặt lập tức liền bắt đầu biến thành thảm bại thậm chí khoe miệng cũng bắt đầu chảy máu có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi đối hắn tạo thành thế nào thương tổn nghiêm trọng ma thần đại nhân ngài làm sao tụ h thương chẳng lẽ là cái kia lý v i ệ t thấy cảnh này một tên ma t ộ c tướng quân â n cần dò hỏi ma thần trên mặt hiện ra một vệ p h ẫ n hận thần sắc chết tiệt vì cái gì các ngươi không đến giúp ta nếu không phải là bởi vì có cái kia phi phượng quân chủ gia nhập ta sớm đã là đem lý biệt giết nghe đến ma thần lời nói tất cả mọi người cúi đầu không dám nói lời nào làm sao vậy vì cái gì không nói lời nào lúc này bên cạnh ma tộc tướng quân trầm g ã i nói ma thần đại nhân cái này sự tỉnh cũng không thể trách chúng ta à liền ma thần đại nhân cùng cái kia đáng chết lý việc chiến đấu chúng ta liền xem như muốn nhúng tay cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào nhúng tay mà còn tiền đánh u ám thành đã tổn thất quá nhiều binh lực nghe đến ma tộc tướng quân ma thần sắc mặt biểu lộ cũng không khỏi biến thành ngưng trọng lên bọn họ đích sắc là không có bất kỳ cái gì biện pháp được rồi ta đã biết ma thần mặc dù có chút s i n k h thế nhưng tại cái này một khắc nhưng cũng minh bạch những người khác nỗi khổ tâm trong lòng chuyện này ta đã biết các ngươi trước tảng đi đi ma thần mở miệng nói ra tuân mệnh mọi người nghe được câu này lập tức nhẹ gật đầu nhộn nhịp rời đi nhìn thấy tất cả mọi người đi ma thần sắc mặt không khỏi biến thành càng thêm khó chịu mà tại một bên khác hiện tại cửa thành địa phương đã bị ma tộc chiếm lĩnh bất đắc dĩ một đoàn người chỉ có thể ẩn nút trong thành mà bởi vì chiến đấu tổn thất quan hệ ma tộc cũng chỉ có thể là lựa chọn tạm thời đình chỉ tiến công cũng chính bởi vì vậy cái này mới xem như miễn miễn cưỡng cưỡng cấp cho bọn họ một cơ hội nhỏi đi tới một chỗ ẩn nấp địa phương mà sát thần lãnh chúa uy l i am d ô lẹt nhìn thấy lý việt cùng t ô đi nổ sần trở về lập tức vội vội vàng vàng dò hỏi thần hy linh chủ phi phượng quân chủ các ngươi không có sao chứ phi phượng quân chủ lạnh nhạt nói ta ngược lại là không có cái gì chủ yếu là thần hy linh chủ h ắ n cùng ma thần chiến đấu nhiều như thế hiện tại thân thể có chút suy yếu nhu cầu cấp bách điều trị nghe đến phi phượng quân chủ lời nói về sau w i lý am dỗ lẹt không khỏi lòng một khẩu khí sau đó nhìn lý việt mở miệng nói ra lãnh chúa ngài không sao chứ lý việt lắc đầu nói ta còn tốt thế nhưng lời nói rơi xuống một cô kịch liệt đau nhức liền từ lồng ngực chuyển đến loại này kịch liệt đau nhức để lý việt trên mặt đều hiện đầy mồ hôi gặp tình hình này phi vợ n g quân chủ vội vàng đỡ lấy lý việt lãnh chúa ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút t a đi giúp ngươi trước đơn giản chữa trị một cái lý việt nhẹ gật đầu s á t thần lãnh chúa tại cái này một khắc vội vàng đối với người bên cạnh hô nhanh nhanh đi tìm nữ vu đến hỗ trợ điều trị thần hy l i n h chủ bên cạnh binh sĩ nghe nói như thế nói s á t thần lãnh chúa hiện tại nữ vu bọn họ đều hỗ trợ điều trị thụ thương binh sĩ sợ là trong thời gian ngắn bận không qua nổi a b ậ nói không n qua xong muốn bận lời này h h a n thần phi gì phượng n cùng n g g hay xảy ta quân chủ hai mắt đỗng nhiên đóng lại bàn tay hơi tỏa ra hảo quang màu xanh lục bắn tại lý việt trên thân lý việt lập tức cảm giác toàn thân chấn động phản p h ấ t có một trận mát m ẻ khí lưu theo toàn thân hắn các nơi tràn vào thân thể của hắn bên trong để lý v i ệ t nguyên bản có chút đau đau địa phương cũng giảm bớt không ít nhìn xem lý v i ệ t thân thể bên trong truyền đến biến hóa sát thần lãnh chúa trong lòng cũng vung xuống không ít thế nhưng phi vợ quân chủ điều trị chỉ có thể đơn giản đưa đến cái cầm máu tác dụng cũng không thể có những tác dụng khác hiệu quả như vậy chỉ có thể tạm thời làm dịu mà lúc này vừa v ặ n đi ra ngoài binh sĩ lại lần nữa chạy trở về mà tại phía sau hắn thì là mang theo một cái nữ vu sát thần lãnh chúa nữ vu mang đến t u t t u t mau mau cho thần hy lĩnh chủ trị liệu nhìn thấy tên này nữ b u sát thần lãnh chúa vội vàng mở miệng vân phó nói tên kia nữ b u cũng không nói nhảm trực tiếp lấy ra trong tay đũa phép đối với lý việt liền bắt đầu thi triển ma pháp đồng thời một cỗ tia sáng kỳ dị cũng từ nàng đũa phép bên trong phong thích mà ra bao phủ lại lý việt theo nữ b u thi triển ma pháp tốc độ càng lúc càng nhanh lý việt đau đớn cũng dần dần giảm bớt ngay tại lúc đó phi vợ quân chủ ở một bên thì là ngừng động tác trên tay mình một đoàn người cứ như vậy yên lặng nhìn xem nữ b u cho lý việt điều trị thời gian từng giờ trôi qua một canh giờ sau tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới Lý Việt trên t h ân thể thương thế đã h o à như toàn côi p ủ đồng thời t so r ớ c đ vậy như vậy ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi phi vợ n g quân chủ mở miệng nói ra、Tốt. nữ vu nhẹ gật đầu nói ra sát thần lênh chúa thần hy lính chủ phi phượng quân chủ ta liền đi về trước Tốt. đợi đến nữ v u rời đi về sau s á t thần lãnh chúa đ ộ i vàng đi tới lý việt bên cạnh thần hy lính chủ cảm giác thế nào tốt nhiều lý việt nhẹ gật đầu nghe nói như thế uy lý am dỗ lẹ hơi buông lỏng một khẩu khí thế nhưng tùy theo sắc mặt lại hơi thay đổi đến có chút khó coi hắn nói thực tế thật xin lỗi cửa thành không có giữ vững để ma tộc đi vào hảo nghe nói như thế lý việt mở miệng nói ra đây không phải là cái gì chuyện lạ tình cảm mà còn thực lực của chúng ta vốn là do、so、ma tộc yếu hơn không ít có khả năng đánh đến hiện tại đã không tệ ngươi cũng không cần để ý nghe đến lý việt lời nói w i l l i a m dỗ lẹ thần sắc cũng biến thành kích động đa tạng thần hy l ĩ n h chủ ngươi lý giải bất quá hiện tại chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì nghe nói như thế lý việt hơi nhữ mày nói hiện tại còn có thể làm sao chúng ta đã không thể trốn đi đâu được có khả năng làm sự tình chỉ có thể là tiếp tục chiến đấu đi xuống bất quá ma tộc bên này tổn thất cũng tương đối nghiêm trọng ít nhất cái này đối với chúng ta mà nói cũng coi là một cái hơi tốt thông tin chương 743, b i ệ n pháp ứng đối chương 743, b i ệ n pháp ứng đối nghe đến lý việt lời nói s ắ t thần lãnh chúa k h ẽ gật đầu bất quá ta lo lắng ma tộc viện quân rất nhanh liền sẽ tới nơi này ta lo lắng chúng ta thủ không được s ắ t thần lãnh chúa mở miệng nói ra lý việt ánh mắt lóe lên một cái mở miệng nói ra yên tâm đi bọn họ không kịp ít nhất cái này ba năm ngày bên trong sẽ không có quá nhiều động tác bởi vì ta dám xác định ma thần cũng là bị thương ma thần là ma tộc lớn nhất thủ đoạn cho nên nhất định sẽ c h ư a khỏi vết thương thế mới sẽ đến nghe đến lý việt lời nói s á t thần l ã n h chúa sắc mặt rốt cục là dễ chịu rất nhiều mở miệng nói ra hy vọng như vậy bất quá ngươi nói cũng đúng hiện tại đối xử ma tộc cũng không thể tùy nửa điểm khinh địch ý thức chủ quan ở bên trong s á t thần l ã n h chúa ta kỳ vọng ngươi có khả năng đi làm vài sự kiện lý việt nghe vậy cũng hơi trầm n g â m chỉ chốc lát lập tức nói nghe đến lý việt lời nói s á t thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ l ạ t lập tức mở miệng nói ra mời thần hy l ĩ n h chủ phân phó chuyện thứ nhất sửa sang một chút bây giờ còn có thể chiến đấu cùng hành động binh sĩ đặc biệt là thực lực của bản thân bọn họ cùng chủng tộc thuộc tính chúng ta muốn dùng hợp lý nhất trận hình đi đối kháng ma tộc như cái này mới có thể đạt tới ít nhất tổn thất nghe đến lý việt lời nói w i l l i am dỗ lẹt lập tức gật đầu đáp ứng mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ yên tâm ta cái này liền đi an bài nhất định sẽ dựa theo ngài ý nghĩ đi chấp hành như vậy thứ hai trăm hai mươi ba sự kiện cái gì hiện tại cửa thành đã phá chúng ta muốn lại lần nữa đoạt lại hy vọng có thể nói vô cùng mong manh thế nhưng bất kể như thế nào cũng tuyệt đối không thể từ bỏ tòa thành thị này ta hy vọng tại ma tộc còn không có c h â n chính tiến đánh chúng ta phía trước tận lực xây dựng lên đạo thứ hai phòng tuyến đem bọn họ ngăn tại bên ngoài chỉ có dạng này chúng ta mới có một chút hy vọng sống ta hiểu được thần hy linh chủ yên tâm nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ còn có cái khác sao w i l l i am dỗ l ạ tiếp tục mở miệng nói ra lý việt mở miệng nói ra còn lại lý việt suy tư một lát cuối cùng mới chậm rãi mở miệng nói chuyện thứ ba liên quan tới thương binh chúng ta đến phải nghĩ biện pháp xử lý một chút không thể để bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này có thể là bốn phía đều bị ma tộc vây quanh căn bản không có bất kỳ cái gì có thể tránh né địa phương sát thần lanh chúa mở miệng nói ra nghe đến sát thần lanh chúa lời nói lý việt suy nghĩ một chút mở miệng nói ra như vậy đi ta nhớ kỹ ưu ám thành phía sau vị trí có phải là có một cái sơn cốc đúng sát thần lanh chúa gật gật đầu vậy ngươi đem những này người bị thương toàn bộ thu xếp đến sơn cốc này bên trong sau đó tại trong sơn cốc này xây dựng một chút danh o t r ư ớ n g để làm bị thương đi qua đi lý việt nói nghe đến lý việt lời nói sát thần lanh chúa mở miệng nói ra tốt ta đã biết ta cái này liền đi làm vậy liền xin nhờ sát thần lãnh chúa các hạ rồi khách khí sát thần lãnh chúa nói xong về sau liền bay người rời đi nơi này sát thần lãnh chúa đi mà lý việt cũng xa vào đến trầm m ặ t bên trong ở bên cạnh phi phượng quân chủ tôi đi nô sân nhìn ra lý việt sắc mặt khó coi hơi mở miệng dò hỏi làm sao vậy thần hy l ĩ n h chủ ai nghe đến phi phượng quân chủ tôi đi nô sân hỏi thăm lý việt thở dài một tiếng mở miệng nói ra nói thật ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt ma tộc đón lấy thế công á chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước a nghe đến lý việt lời nói phi phượng quân chủ tổ đi nô sân ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khắt lạng nghi ngờ d o hỏi như vậy thần hy lĩnh chủ ngươi là lo lắng ma thần nghe đến phi phượng quân chủ tổ đi nô sân hỏi thăm lý việt nhẹ gật đầu mở miệng nói ra đúng vậy à mặc dù ma thần tổn thương rất nặng nhưng hắn dù sao cũng là ma thần chúng ta người nào đều không rõ ràng hắn đến t ộ n cùng có bao n h i ê u cường đại sức khôi phục m a ta thực lực bây giờ đã hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương lần tiếp theo ma thần xuất thủ lần nữa nói tới chỗ này lý việt ánh mắt thay đổi đến băng lạnh xuống ngữ khí cũng là tràn đầy sắc ý mở miệng nói ra hắn nếu là một lần nữa đánh lén vậy ta sợ rằng ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ tôi đi nô sân biểu lộ cũng là hơi biến hóa một cái mặc dù phi vợ quân chủ tôi đi nô sân biểu lộ có chút biến hóa rất nhỏ nhưng vẫn như cũng bị lý việt bắt được nhìn thấy phi vợ quân chủ tôi đi nô sân dáng dấp lý việt mở miệng hỏi người thế nào có phải là nghĩ tới chuyện gì nghe đến lý việt lời nói phi vợ quân chủ tôi đi nô sân cũng là mở miệng nói ra đúng vậy à sợ là rất khó đối phó ma thần người này thế nhưng cũng không phải không có biện pháp gì chỉ là nói đến đây phi vợ n g quân chủ tôi đi nổ sần trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự hiển nhiên có một số việc phi vợ n g quân chủ tôi đi nổ sần không biết có nên hay không nói cho lý v i ệ t nhìn thấy phi vợ n g quân chủ tôi đi nổ sần muốn nói lại tôi h lý v i ệ t lập tức mở miệng dò hỏi chỉ là cái gì ngươi có lời gì không ngại nói thẳng nghe đến lý v i ệ t lời nói phi vợ n g quân chủ tôi đi nổ sần mở miệng nói ra chỉ là chuyện này thực tế có chút làm trái đạo đức thậm chí ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đồng ý nói đi lý v i ệ t mở miệng nói ra nghe đến lý v i ệ t lời nói phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sần trong lòng có một ít xoắn suýt cuối cùng sâu hút một khẩu khí mở miệng nói ra chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi chúng ta vẫn là có cuối cùng một cái đòn sát thủ đó chính là s á t thần lánh chúa người chết s ố n g lại có ý tứ gì nghe đến phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sần lời nói lý v i ệ t trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hắn có chút không hiểu nhiều phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sần ý tứ lúc này phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sần cũng không tại có bất kỳ một điểm che, che lấp lấp mở miệng nói ra chúng ta không phải còn có số lớn thương binh sao hiện tại thương binh lưu lại đến cho chúng ta chỉ có thể là một loại đánh bác nếu như nói đem bọn họ dùng bí thuật chế tạo thành người chết sống lại như vậy tất cả liền đều đơn giản nhiều đến lúc đó chúng ta nói không chừng liền có thể phản công nghe đến đối phương ý nghĩ lý việt biểu lộ nháy mắt kéo h ô n g làm sao có thể dạng này lý việt kinh ngạc h ô không có gì không thể hiện tại hình thức vô cùng nguy cấp ma tộc một khi phát động công kích như vậy chúng ta nhất định phải áp dụng biện pháp nếu không ma tộc khẳng định sẽ thừa thắng xông lên nhất cổ tác khi cầm xuống toàn bộ ư u á n g thành đến lúc đó chúng ta chết toàn bộ đại lục nhưng là nguy hiểm phi vựa quân chủ tội đi nô sân mở miệng đối lý việt k h u y ê n bảo mà còn nếu như nói thắng được lần chiến đấu này như vậy cái chết của bọn họ cũng coi là đằng giá phi vựa quân chủ tội đi nô sân mở miệng nói ra lý việt nghe vậy trầm m ặ t lại phi vựa quân chủ tội đi nô sân nói lời nói mặc dù có chút tàn nhẫn nhưng là một cái sự thật không thể chối cãi mà còn hiện tại hình như trừ cái đó ra hình như liền không có cái gì khác đặc biệt lưu dụng biện pháp chương bảy trăm bốn mươi bốn nội tâm dày vào chương bảy trăm bốn mươi bốn nội tâm dày vào chiếc dạng này trước để ta suy nghĩ cân nhắc lại cho ngươi trả lời chắc chắn được sao lý việt nhìn hướng phi phượng quân chủ t ổ đi nô sân nói nghe đến lý việt lời nói phi phượng quân chủ t ổ đi nô sân nhẹ gật đầu mở miệng nói ra tất nhiên ngươi nói như vậy vậy ta liền không miễn c ư ỡ ngươi n g ta tin tưởng ngươi là người biết chuyện tự nhiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ đúng không lý việt không nói gì mà là lấy trầm mặc đối đãi bởi vì hắn thực tế không cách nào làm ra loại này quyết định tới nhìn thấy lý việt trầm mặc phi v n g quân chủ tôi đi nổ sần đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang mở miệng nói ra như vậy ta đi ra ngoài trước ngươi từ từ suy nghĩ bất quá thần hy l ĩ n h chủ ta vẫn là nghĩ muốn nói với ngươi một tiếng loại này sự t ì n h sớm một chút làm tốt tính toán sớm một chút tốt dù sao thời gian không đợi người v ạ n nhất ma tộc đã hướng về chúng ta xông lại khi đó muốn đổi ý có thể liền không còn kịp rồi ân ta đã biết đi thôi lý việt vẫy vây chính mình tay ra hiệu hắn có thể đi xuống phi vựa quân chủ tôi nô sần cũng là đứng lên hướng về lý việt chắp tay nói ra vậy ta liền đi trước nói xong hắn liền quay người hướng về đại điện bên ngoài đi đến lập tức phi v n g quân chủ tôi đi nô sần biến mất tại gian phòng bên trong đợi đến phi v n g quân chủ tôi đi nô sần rời đi về sau lý việt đứng mày trong lòng bắt đầu suy tư lên tới thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao chẳng lẽ biện pháp này thật muốn dùng đến vật này phía trên lý việt trong đầu bên trong một mực hồi tưởng đến chính mình vừa v ặ n tại phi vựa quân chủ tôi đi nô sần cửa ra vào bên trong nghe được nội dung khi nghe đến phi vựa quân chủ tôi đi nô sân lời nói về sau lý việt trong lòng cũng sinh ra một kia do dự trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải bất quá hắn đồng thời không do dự bao lâu trên mặt của hắn liền hiện ra vẻ kiên nghị hắn biết chính mình không có cơ hội lựa chọn bởi vì thế cục bây giờ đối với bọn họ tới nói đã không có bất kỳ đường lui muốn từ ma thần trong tay chạy trốn đi ra nhất định phải lợi dụng những n à y thường bình tính mệnh đến ngăn chặn ma tộc bất quá sau đó muốn làm sao đi ứng đối những n à y người bị thương nhưng là một cái mười phần khó khăn vấn đề lý việt trong lòng một trận xoắn s u ý mà thôi đã như vậy Ta vì vậy hắn tự chính mình vị trí bên trên chậm rãi đứng lên có thể là bởi vì thụ thương nguyên nhân một cái không có chú ý kém chút té ngã trên đất thấy thế lý việt tranh thủ thời gian đưa ra cánh tay phải của mình đỡ ghế tựa tay vị ổn định lại thân thể của mình lập tức hắn liền hướng về cửa phòng của mình đi đến hắn bước chân rất nhanh rất nhẹ có thể là liền tại hắn sắp phóng ra gian phòng cửa lớn thời điểm một cái binh lính ngoài cửa chú ý tới lý việt hành động tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản lại lý việt tiến lên thân hy lính chủ đại nhân ngươi đây là làm cái gì tên tia thủ vệ nhìn xem đi tới cửa lý việt mở miệng hỏi nghe đến tên lính tia lời nói lý việt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua hắn không có việc gì ta nghĩ đi ra thấu gió lùa mà tôi h lý việt nhàn nhạt mở miệng nói ra có thể là thương thế của ngươi phải làm gì ngươi bây giờ còn không thể tùy ý đi lại tên lính tia mở miệng nói ra không ngại chỉ là thụ thương mà thôi ta rất nhanh liền sẽ khôi phục lý việt mở miệng nói ra nói chuyện chính là chuẩn bị lại lần nữa đi ra có thể là liền tại lý việt chuẩn bị di chuyển bước chân rời đi thời điểm hắn đột nhiên cảm nhận được ngực của mình có một trận đau đớn ngay sau đó một dòng nước nóng tại lồng ngực của hắn bên trong bộc phát nháy mắt liền tràn ngập đầy toàn thân của hắn thân thể của hắn thẳng tắp nướng xuống đất ngã xuống nhìn thấy lý việt ngã xuống tên lính kia lập tức tinh hãi lập tức tiến lên đỡ hắn không có sao chứ thần hy lính chủ tên lính kia một bên đỡ lý việt vừa mở miệng dò hỏi ngay đến tên lính kia lời nói lý việt lắc đầu yên tâm không có việc gì có thể là tên lính kia vẫn là không quá yên tâm lý việt nhìn thấy tên lính kia biểu lộ lý việt trong lòng minh bạch hắn đang lo lắng chính mình vì vậy mở miệng nói ra như vậy đi người đỡ ta đi thương binh vị trí không có vấn đề chứ nghe đến lý việt lời nói tên lính kia gật gật đầu đỡ lý việt hướng về khác vừa đi không bao lâu theo lý việt chậm rãi đi lại cuối cùng là đi tới tương ứng vị trí chỗ làm lý việt đi tới nơi này về sau nhìn trước mắt những này thương binh trong lòng của hắn liền một trận khó chịu vào giờ phút này lý việt tâm tình l à mười phần phức tạp mà còn lại thương binh cũng nhìn thấy lý việt đến vô số thương binh vội vàng từ chỗ ngồi của mình đứng lên nhộn nhịp hướng về lý việt hành lễ thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngài tại sao cũng tới ta ta qua tới thăm các ngươi một chút tình huống nhìn xem vẻ mặt của mọi người lý việt do dự đường này cuối cùng n ở đủ cười thế nào thương thế trên người làm sao nghe đến lý việt lời nói một tên thương binh cười cười mở miệng nói ra nhờ có có thần hy l ĩ n h chủ đại nhân bằng không sợ rằng hiện tại chúng ta đã toàn quân bị d i ệ t thậm chí là hải cốt không còn đây đều là thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngài công lao à ngài cứu tất cả chúng ta mệnh a nói chuyện cái này thương binh là một tên n i ê n kỷ dài lao đầu hắn một đôi vẩn đục con mắt nhìn chòng chọc vào lý việt trong mắt tràn đầy cảm kích cùng s ù n g bái lý việt nghe vậy vung vung tay nói ra không cần khách khí như thế tất cả những thứ này đều là bởi vì tự ta ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ nghe đến lý việt lời nói tên kia thương binh lắc đầu mở miệng nói ra bất kể như thế nào chúng ta đều là phải cảm ơn ngài nghe đến cái kia thương binh lời nói lý việt cũng không nói thêm gì nữa mở miệng dựng nôn tựa hồ muốn nói điểm gì có thể là lời đến khoe miệng lại n u ố t xuống cuối cùng cũng, cũng không nói lời nào chỉ là cười lắc đầu không có tiếp tục nói chuyện nhìn thấy lý v i ệ t động tác này cái t h ư ơ n g binh trong lòng có vô số nghi hoặc c ũ n g không hiểu vì vậy trong đó một cái thương binh nhìn xem lý v i ệ t mở miệng dò hỏi thần hy lĩnh chủ đại nhân ngài làm sao vậy thế nào thấy không giống như là bình thường như vậy có phải là có chuyện gì hay không muốn nói n g h e đến tên này thương binh lời nói lý v i ệ t m ộ t người lập tức mở miệng nói ra ha ha ta quả thật có chút sự tình muốn nói thế nhưng ta lại không biết nên nói như thế nào nhìn thấy lý việt một bộ do dự g i á n g dấp tên kia thương binh mở miệng nói ra thần hy lĩnh chủ có cái gì muốn nói liền cứ việc nói chúng ta có khả năng vì người c ô n g hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta bên trên chương bảy trăm bốn mươi lăm để các ngươi chịu chết chương bảy trăm bốn mươi lăm để các ngươi chịu chết tốt đã như vậy lời nói như vậy ta cũng liền không quanh coi lòng vòng lý việt mở miệng nói ra nói xong hắn nâng lên đầu lâu của mình ta nghĩ hỏi các ngươi đối với hiện tại tình hình chiến đấu các ngươi có cái dạng gì cách nhìn hoặc là là dạng gì lý việt mở miệng do hỏi nghe đến lý việt lời nói tên kia thương binh mở miệng nói ra tên h tia thương binh mở miệng nói ra đang lúc nói chuyện hắn k h u ô n mặt bên trên viết đầy lo lắng thần sắc trong lời nói của hắn tràn đầy lo nghĩ màu sắc nghe đến tên tia thương binh lời nói lý việt trong lòng không khỏi một trận t h ở dài như vậy những người khác cũng là loại này ý nghĩ sao lý việt tiếp tục dò hỏi nhị nhị ba đây là khẳng định chúng ta bây giờ thương vong thực sự là quá thảm trọng căn bản là chống đỡ không được bao dài thời gian còn lại thương binh mở miệng nói ra bất quá có thần hy lính chủ đại nhân ngươi tại bên người chúng ta đối với trận chiến đấu này chúng ta vẫn là rất có lòng tin ta tin tưởng thần hy lính chủ đại nhân ngươi nhất định có thể dẫn theo chúng ta đem địch nhân triệt để đánh bại nghe đến thương binh lời nói lý việt không khỏi có một ít xấu hổ hắn làm sao cảm giác chính mình trở thành chúa cứu thế cái này khiến hắn m u ố n là muốn nói ra lời nói cửa ra vào tại cái này nhất thời càng thêm cũng không nói ra được trong lúc nhất thời trầm mặc rất lâu nhìn thấy lý việt không có mở miệng nói chuyện mọi người cũng không dám nói lời nào mà lúc này lý việt chậm rãi mở miệng nói ra nói thật đối với trận chiến đấu này ta trên cơ bản đã không ôm bất kỳ hy vọng nên làm sự tình chúng ta đều đã là làm nhưng là vẫn không thể đánh bại ma thần các ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại cái bộ dáng này đi tiếp xuống muốn tiếp tục chiến đấu chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy nghe đến lý việt lời nói mọi người dối rít túi đầu trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng những lời này cũng không phải là cái gì dối trá lời nói bởi vì lý việt hiện tại bị tổn thương đều là chân thực cũng không phải là lời nói dối lý việt tiếp tục mở miệng nói ra bất quá vẫn còn là có một cái có khả năng chống cự ma tộc một cái biện pháp nói xong lý việt nhìn về phía trước mắt mọi người nghe đến lý việt lời nói mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn mở miệng nói ra à, còn có biện pháp nào có thể chống cự ma thần công kích chẳng lẽ còn có lần thứ hai phản kích cơ hội nghe đến lý việt lời nói cái kia mấy tên các lao binh rồi rít mở miệng dò hỏi không sai xác thực còn có cơ hội phản kích chỉ bất quá cần trả một cái giá thật lớn lý việt gật đầu hồi đáp cái gì đại giới chỉ cần có thể đánh lui ma tộc để chúng ta trả giá bao lớn đại giới cũng được cho dù liền xem như hy sinh tính mạng chúng ta cũng mượn ý nghe đến lý việt lời nói cái kêu mấy tên các lao binh rối rít biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng nhìn trước mắt đám này thương binh lý việt lại không cách nào ngôn ngữ đi xuống nhìn xem lý việt biểu lộ đông đảo thương binh tựa hồ đã đoán được cái gì bọn họ đều là s ư n sở lập tức liền nghĩ đến cái gì thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngài nói cần chúng ta hy sinh tính mạng nghe đến lời của mọi người lúc này lý việt không dám nói là cũng không dám nói không phải nhưng cũng chính là hắn hiện tại bộ dáng này không thể nghi ngờ là thừa nhận mọi người suy đoán nhìn thấy lý việt bộ dáng này mọi người cũng không biết nên nói cái gì là tốt Tốt, như vậy chúng ta cứ dựa theo thần hy linh chủ đại nhân ý tứ chúng ta nguyện ý hy sinh tính mạng của mình đến giúp đỡ thần hy linh chủ đại nhân ngươi trong đó một tên thương binh mở miệng nói ra nghe đến hắn lời nói mặt khác mấy tên thương binh cũng rối rít mở miệng nói ra không sai chúng ta cũng nguyện ý vì thần hy linh chủ đại nhân mà trả giá tính mạng của mình cho dù liền xem như chết trận x a trường cũng sẽ không tiếp nhìn thấy trước mắt đông đ ả o binh sĩ lý v i ệ t cũng là bùi n ù i mai tôi h bọn họ độ trung thành là cao nhất nhưng lại bởi vì dạng này một việc mà hy sinh chính mình sinh mệnh thực sự là để lý việt cảm thấy có chút không đáng nói một lời chân thật chỗ nghĩ biện pháp cũng không thể nói một trăm có khả năng đánh lui ma tộc lý việt lời này làm cho bầu không khí lập tức yên tĩnh hắn lời nói để tất cả mọi người xa vào đến trầm tư bên trong một lát sau cuối cùng có một tên thương binh dẫn đầu phản ứng đi qua thân hy lính chủ đại nhân nếu như nói chúng ta hy sinh tính mạng mình có khả năng gia tăng tỷ lệ thắng hoặc là thay đổi hiện tại chiến cuộc tên lính tiêu mở miệng nói ra không sai đây là nhất định lý việt khẳng định nhẹ gật đầu nghe đến lý việt khẳng định lời nói Tên lúc í n h kia lập t này tất như mấy cái thương binh ánh mắt nhìn về phía lý việt nói thần hy lính chủ đại nhân phiền phức người hơi đi ra ngoài một chút cấp cho chúng ta một điểm hòa hoãn thời gian được sao lý việt nghe đến mấy cái thương binh lời nói nhẹ c ấ t đầu lập tức đi ra lều vải thế nhưng tùy theo lại ngừng lại n g ư ợ c lại nhìn về phía mọi người tùy theo bịch một tiếng trực tiếp đối với mọi người quỳ xuống ta lý việt có lỗi với đại gia nhìn thấy lý việt bộ này cử chỉ ở đây tất cả thương binh đều không biết làm sao cái này là thế nào làm sao đột nhiên liền quỳ xuống đây chính là một cái l ĩ n h chủ đại nhân a người bình thường căn bản liền sẽ không cho bọn họ quỳ xuống nha thân hy l ĩ n h chủ n g ư ơ i đây là làm sao a tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể a nhìn thấy lý việt quỳ xuống tất cả thương binh đều là không biết làm sao lên rồi giết hô thần hy linh chủ mau dậy đi mau dậy đi ngươi dạng này chết sắt chúng ta a ai chúng ta chịu đều là một chút gia thị ba chấm bậy khổ căn bản không đáng ngươi làm như vậy a lý việt quỳ trên mặt đất chưa đứng dậy thanh âm của hắn có vẻ hơi ngại nào đại gia tâm ý ta đều hiểu chỉ là để đại gia đi chết loại này sự t ì n h là ta lý việt buộc các ngươi đi làm ta có lỗi với đại gia n g h e xong lý việt lời nói đông đảo thương binh lập tức hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết làm sao bọn họ không nghĩ tới lý việt vậy mà lại nói như vậy thần hy linh chủ ngươi không nên tự trách những này đều là chúng ta nguyện ý đi làm mà còn ngươi lựa chọn không có bất kỳ cái gì sai lầm chỉ cần có thể bởi đi ma tộc đối với chúng ta mà nói cũng đã là tốt nhất tên kia thụ thương hơi nhẹ thương binh mở miệng nói ra hắn nói xong ánh mắt rơi vào đ á m kia thương binh bên trong đại gia nói có đúng hay không nghe đến tên kia thương binh lời nói những cái kia thương binh rối rít gật đầu chương bảy trăm bốn mươi sáu tự trách chương bảy trăm bốn mươi sáu tự trách không sai sinh mạng của chúng ta bản thân liền đã không thuộc về mình tất nhiên rằng này chúng ta còn không bằng cứ thế từ bỏ tính mạng của chúng ta đổi lấy sáng sớm đại gia an toàn không sai vì đại gia vì đại lục chết lại có quan hệ gì nghe xong lời của mọi người lý việt lần nữa sâu hút một khẩu khí ngàn vạn lời nói đều đã là không nói ra miệng v à o giờ phút này hắn chỉ có thể cấp cho mọi người bảo đảm nói các vị các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không c ố phụ các ngươi kỳ vọng âm thanh rơi xuống về sau lý việt cái này mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng thẳng lên sau đó đi ra ngoài tùy theo những n à y thương binh nhìn lẫn nhau chỉ chốc lát thời gian bên cạnh binh sĩ lấy ra một bầu rượu giao cho bên tay bọn họ mà trong rượu bên trong đã sen lẫn độc dược rượu này là chuyên môn cho những binh lính kia dùng nhìn xem cái này một bầu rượu mấy cái thụ thương rất nặng thương binh không nhịn được cười khổ lắc đầu thật không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lấy loại này phương thức rời đi các vị huynh đệ t a đi trước đợi đến tiếp sau tại làm hảo huynh đệ nói chuyện giơ tay lên đem bầu rượu bên trong rượu miệng lớn uống một hớt lớn tùy theo đưa cho mười hai một người khác lập tức tên tia thương binh trực tiếp nhắm mắt lại chờ đợi từ vòng giáng lâm mà xung quanh những cái tia thương binh cũng là như thế ta cũng đi trước ta tại trên đường hoàng thuyền chờ lấy các vị vừa nói vừa một cái thương binh đem rượu uống vào tùy theo lựa chọn một cái thoải mái tư thái thật tốt nằm một cái hai cái ba cái còn lại n ộ n nhịp nằm tốt chờ đợi tử vong giáng lâm ngoài cửa lý việt nghe lấy bên trong truyền đến từng đợt gọi tiếng song quyền n ắ m chặt mặc dù lý việt trong lòng rất khó chịu rất tự trách thế nhưng tất cả những thứ này cũng không thể trách móc đến trên người hẳn đến dù sao đây là có khả năng giảm thiếu thương vong phương pháp tốt nhất muốn trách cũng chỉ có thể trách những cái kêu ma tộc nếu như không phải những cái kêu ma tộc lời nói như vậy tình huống hiện tại tuyệt đối sẽ không giống là hiện tại cái dạng này mà hết thẻ này đều là những cái kêu ma tộc tạo thành nghĩ tới đây lý việt cắn răng thật chặt răng thậm chí có khả năng rõ ràng nghe thấy lạch cạch lạch cạch vang lên âm thanh mà hai tay nắm chắc cũng tại giờ khác này nổi gân xanh móng tay đều sâu sắc đâm vào huyết đ h ụ c bên trong mau tươi cũng thuận thế chạy chạy ra ngoài tí tách rơi xuống rơi trên mặt đất hóa thành một mảnh vết máu thế nhưng tất cả những thứ này đối với lý việt đến ó i đều không có đau đớn chút nào cảm giác có vẻn vẫn nộ cùng oán hận mà thôi ma tộc ta muốn để các ngươi tất cả trả giá đắt ma tộc ta muốn để các ngươi trả giá đắt lý việt ở đấy lòng g ầ m hét dần dần trong phòng liền không có một thanh â m cái này cũng nói rõ người ở bên trong đều đã chết đi mà giờ khác này lý việt cũng tại nhịn không được chính mình nội tâm bi thương nệ đất đau khổ đáng ghét đáng ghét đáng ghét vì cái gì vì cái gì ta không thể cường đại hơn nữa một điểm vì cái gì vì cái gì phải đối mặt bước này lựa chọn ta thật không thể nào tiếp thu được không thể nào tiếp thu được lý việt tại trong tim mình g ầ m hét phát tiết trong lòng bị phẫn mà giờ khác này sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lét vội vàng hấp tấp đội vội vàng vàng nhỏ chạy tới nhìn thấy lý việt một màn kia lập tức sát mặt đại biến một loại dự cảm xấu ở đáy lòng bay lên liền vội vàng tiến lên xem xét trong phòng tình huống khi thấy từng cái thương binh binh sĩ vào giờ phút này đã không có bất kỳ sinh cơ cả phòng đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu thời điểm hắn đồng tử cũng không khỏi đến hung hăng r ụ t lại tùy theo sát mặt đại biến thất thanh nói làm sao sẽ biến thành cái dạng này cuối cùng là chuyện gì xảy ra lý việt nghe đến uy ly am dô lét la lên chậm rãi ngần đầu nhìn về phía sát t n l ã n chúa Thật、xin lỗi w i l l i am đại ca là ta để bọn họ làm như vậy hy vọng ngươi không nên t r á c h t ộ i nghe đến lý việt lời nói w i l l i am dô lệ lập tức xứng sở cái gì những người này là n g ư ơ i giết chết sao là ta giết chết lý việt cúi đầu vì cái gì làm như vậy đâu thần h y linh chủ chúng ta là đồng b ạ n a ngươi làm như vậy khó tránh quá tàn nhẫn đi w i l l i am dô lệ khắp khuôn mặt là thần sắc t ứ c giận nhìn chằm chằm lý việt chất vấn xin lỗi ta cũng không muốn thế nhưng cái này là duy nhất để cho càng nhiều người sống sót biện pháp lý việt thở dài một cái tùy theo ngẩng đầu nhìn sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lại nói nghe đến lý việt lời nói w i l l i am dô lại lập tức trầm m ặ t lại hắn không nói gì mà là lẳng lặng mà nhìn xem lý việt nhìn xem nhất cử nhất động của hắn nhìn hắn mỗi một câu lời nói nhìn hắn mỗi một cái biểu lộ bọn họ biết chính mình sẽ chết sao sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lại trầm giọng dò hỏi lý việt khẽ gật đầu nói ra biết bọn họ cũng đều biết chính mình muốn chết nghe đến đó sát thần lãnh chúa dô lại lập tức trầm âm một hồi lâu sau về sau sát thần lãnh chúa mới mở miệng nói ra ta minh bạch tâm tình của ngươi ngươi yên tâm ta sẽ không trách tội của ngươi tất nhiên bọn họ đều đã là biết chính mình muốn chết cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng ta cũng đã là biết bọn họ là tự nguyện lựa chọn con đường này cho nên ngươi không cần thiết vì thế ấ y nấy thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có khả năng ghi nhớ nhất định nhất định không muốn cô phụ ta những binh lính này ngươi biết không s ắ t thần lãnh chúa rộ lẹt trịnh trọng nhìn xem lý việt nói yên tâm đi ta biết ngươi đi nghỉ ngơi đi nơi này chuyện còn lại giao cho ta xử lý nghe đến đó lý việt khẽ gật đầu theo 223 phía sau xoay người rời khỏi nơi này nhìn xem lý việt đi xa bối ảnh w i l l i am dỗ lẹt viền mắt trong bất chi bất giác hồng luận hắn thật không nghĩ tới lý việt sẽ làm ra như vậy một kiện sự tình tới chuyện này thực sự là quá làm cho hắn rung động lý việt vậy mà tự tay giết chết đồng bạn của mình chuyện này đối với bọn họ những này lãnh chúa đến nói là không thể thừa nhận thế nhưng sát thần lãnh chúa cũng biết loại này sự t ì n h trách móc không được lý việt tất cả những thứ này đều là bởi vì ma tộc nếu như không phải ma tộc lời nói lý v i ệ t căn bản liền sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này a i một tiếng thật dài tiếng thở dài từ s á t thần l ã n h chúa trong mồm thổ lộ ra sau đó hắn lại lần nữa đem ánh mắt tụ vào tại chết đi thương binh trên thân đối với bên người những binh lính khác mở miệng hô thật tốt sửa sang một chút những này chết đi người tiết xuống chúng ta dùng đến tác dụng nghe đến lời nói này những binh lính khác cũng rối rít nhẹ gật đầu sau đó tại đông đảo binh sĩ trợ giúp phía dưới đem những binh lính này thi thể toàn bộ cho sắp đặt tại nào đó một chỗ đồng thời trên người bọn hắn vẽ cái này loại ma pháp phù hiệu cái này thời gian một ngày trong thành phố này bầu không khí thay đổi đến đặc biệt k i ể m chế ma lý việt cũng là đứng ngồi không yên chương 747, n h ằ m vào lý việt chương 747, n h ằ m vào lý việt ma tộc quân doanh lúc này ma thần tại mấy cái ma tộc vô sư trợ giúp bên d ư ớ i thương thế trên người bắt đầu khôi phục không tại giống như là ngày hôm qua như vậy t o i t h o á trải t qua một phen điều trị về sau ma thần chậm rãi mở ra con mắt của mình nhìn bốn phía lúc này bên cạnh trừ số ít vụ sư bên ngoài liền không có những người khác ma thần nâng lên chính mình tay s ơ về phía trên lồng ngực của mình cái kia dữ tợn vết sẹo lập tức ánh mắt bên trong lộ ra một vệ hàn ý lý v i ệ t ta nhất định phải để cho người trả giá đắt nói chuyện hắn ánh mắt nhìn về phía bên người vu sư mở miệng hỏi hiện tại u ám thành tình huống thế nào nghe đến đó bên cạnh vị kia vu sư vội vàng cung kính trả lời nói ra bẩm báo ma thần bệ hạ vừa vận nhận được tin tức hiện tại u ám thành tình huống đã ổn định lại lãnh c h ú a liên quân bên kia tạm thời còn không có có bất cứ động t í n h gì mặt khác hiện tại u ám thành cửa thành mặc dù bị chúng ta khống chế thế nhưng lãnh c h u ỗ liên quân đám người kia lại lần nữa lại trong thành bắt đầu thành lập phòng ngự hệ th phòng ngự phi thường cường hãn chúng ta tạm thời không cách nào tấn công vào đi mà những binh lính kia cũng không dám tùy tiện tiến lên cho nên hiện tại s o n g phương liền cầm cự được nghe đến đó ma thần khẽ gật đầu mặc dù hắn cũng sớm đã nghĩ tới điểm này thế nhưng khi nghe đến vu sư đáp lại về sau khoe miệng của hắn hơi dương lên nợ nụ cười đây cũng là bình thường dù sao bọn họ cũng bị hao tổn nghiêm trọng như vậy binh lính của chúng ta làm sao bẩm báo ma thần bệ hạ hiện tại thực lực tổng hợp giảm xuống chừng phân nửa vu sư tiếp tục mở miệng nói ra mà còn trong đó còn có rất nhiều binh sĩ là bị thương nghe nói như thế ma thần lông mày hơi n h í u lại tùy theo tiếp tục hỏi chiếu theo chúng ta bây giờ binh lực có thể hay không toàn diện cầm xuống u ám thành cái này vũ sư nghe đến đó lập tức một trận ngại lời không biết nên nói cái gì mới tốt dù sao u ám thành thực lực thực tế cũng là không thể coi thường nếu như chỉ dựa vào bọn họ hiện tại những n à y lực lượng rất khó thủ thắng làm sao vậy ma thần nhìn chăm chú lên vũ sư mở miệng dò hỏi nghe đến đó vũ sư cúi đầu do dự chỉ chốc lát sau cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật ma thần bệ hạ thứ không dám dầu dếm mặc dù hiện tại chúng ta đã lấy được ưu thế thế nhưng muốn đánh bại vu ám thành chúng ta lại còn cần tiêu phí một phen khí lực ít nhất cần hy sinh càng nhiều binh sĩ nhưng dù vậy năm chắc cũng không quá lớn nếu như ngài muốn trực tiếp đánh x u ố n vu ám thành lời nói chỉ sợ vẫn là cần hao phí không ít tinh lực nghe đến lời nói này ma thần c h o mày rơi vào trầm tư bên trong nhìn xem ma thần rơi vào trầm tư vu sư cũng không dám mở miệng q u i y i à y chúng ta bây giờ chỗ nào nhưng có viện binh tới c h i viện ma thần đống nhiên n g n g đầu nhìn hướng vu sư mở miệng hỏi vu sư nghe nói như thế về sau như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói ra tại chúng ta bên này ngược lại là còn có một chi viện binh thế nhưng cái này chi viện binh cách nơi này thực sự là quá xa sợ rằng cần hai ba ngày mới có thể chạy tới nơi này nghe đến đó ma thần nhẹ gật đầu đã như vậy vậy thì chờ chờ hai ba ngày chờ đợi những cái kia viện binh đến đến lúc đó lại hành động đi nghe đến đó vũ sư nhẹ gật đầu lập tức quay người rời đi ma thần thì là tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ chầm tư hiện tại lý việt đã không phải là lúc trước cái kia lý việt hiện tại lý việt đã có đủ tranh tài cùng hắn thực lực cái này để ma thần nội tâm vô cùng nôn nóng bất an nếu như tại không muốn ra nhằm vào hắn biện pháp sợ rằng lần tiếp theo chiến đấu chính mình có thể liền muốn nguy hiểm nghĩ tới đây ma thần sắc mặt càng thêm khó coi hắn tại trong đầu bên trong cấp tốc suy tư đối sách hy vọng có thể tìm ra nhằm vào lý viện biện pháp có thể là vô luận hắn làm sao suy nghĩ đều không nghĩ ra được đúng lúc này ma thần tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó phương thức sau đó hắn đứng dậy hướng đi phía ngoài lều ở bên ngoài đứng mấy vị ma tộc binh sĩ các ngươi tới nghe đến ma thần mệnh lệnh mấy cái kêu ma tộc binh sĩ vội vàng mức nhanh hướng về ma thần đi tới ma thần đại nhân ngài có dặn dò gì nhìn thấy trước mắt mấy người ma thần nói ta nhớ kỹ chúng ta có chuyên môn chiến đấu ma thù à? nghe đến đó mấy cái này ma tộc binh sĩ nhìn nhau một cái sau đó một sĩ binh mở miệng nói ra có thể là ma thần đại nhân cái kia ma thú cũng không có thuần hóa s o n g xuôi hiện tại gần như đều là gặp người liền tăng trạng thái rất là nguy hiểm không có thuần hóa s o n g xuôi mới tốt nhất nghe đến ma thần câu nói này mấy cái kia ma tộc binh sĩ đều có chút kinh ngạc há to miệng không biết ma thần hồ lô bên trong muốn làm cái gì tuất nhanh đem những cái kia ma thú kéo lên để ta xem một chút、hút. ma thần nói nghe nói như thế cái này mấy người lính cũng không dám chế m ạ i thời gian liền vội vàng xoay người chạy ra lều vải tại bọn họ rời đi lều vải về sau ma thần thì là ngồi trên đế nhắm mắt dưỡng thần một nén hương về sau mấy chục cái ma tộc binh sĩ kéo đẩy một cái lớn như vậy lồng giam chậm rãi đi tới ma thần trước mặt trong lồng giam giam giữ một đầu to lớn hắc hùng ma thần đại nhân đây chính là cái kia ma thú cái kia ma tộc binh sĩ chỉ vào trong lồng giam cái kia một đầu t o à n thân mọc đầy lông đại hùng mở miệng nói ra nghe được câu này ma thần đứng người lên đi tới lồng giam trước mặt nhìn xem cái này hắc hùng trong mắt của hắn l ó e ra từng tia từng tia ánh sáng lúc này hắc hùng cũng phát hiện ma thần đang nhìn mình lập tức bắt đầu thay đổi đến hung á c đ i ê n c u ồ n g lên mở ra miệng rộng thướng về phía ma thần cầm thét một bộ tùy thời chuẩn bị n h à o lên tư thế ma thần cũng không còn n ó mà là trực tiếp v ư ơ n tay đem cái này ma thú lồng giam toàn bộ cho mở ra một máy mắt cái này hắc hùng thân thể liền từ lồng giam bên trong tránh thoát đi ra sau đó bắt đầu điên cuồng gào lên tùy theo đối với cách gần nhất một cái ma tộc binh sĩ phát động tiến công chỉ thấy hắc hùng mở ra miệm to như chậu máu hung hăng xé ra trực tiếp đem người lính kia trước ngực cho xé rách rơi một h ố i máu tươi p h u n ra cái kêu ma tộc binh sĩ hét thảm một tiếng sau đó liền bị hắc hùng xé rách thành mảnh vỡ mà lúc này đây còn lại mấy vị ma tộc binh sĩ vội vàng ngăn tại ma thần trước mặt ngăn cản lại đầu này hắc hùng nhìn trước mắt một mặt này ma thần trên mặt hiện ra một vệ tiếu ý xem ra ra a hỏa này vẫn là có một chút tác dụng n h a vậy mà nhanh như vậy liền xử lý một vị ma tộc binh sĩ nói xong câu đó về sau hắn g ơ chân lên đi tới cái này hắc hùng trước mặt hảo bên cạnh ma tộc binh sĩ gánh thầm nghĩ ma thần đại nhân cẩn thận a nghe được câu này ma thần lắc đầu yên tâm đi ta không có chuyện gì nói xong câu đó về sau ma thần giơ tay lên đối với hắc hùng chào hỏi để ta tới nhìn ngươi một chút lực lượng đi chương 748, cường đại phòng ngự chương 748, cường đại phòng ngự giống ma thần mệnh lệnh vừa vặn rơi xuống hắc hùng trong miệng đột nhiên phát ra một đạo gầm thép thanh âm theo gầm thép thanh âm vang lên cái này hắc hùng thân thể đột nhiên bành trướng trong nháy mắt liền thay đổi đến cao tới năm sáu t r ư ợ n g m a còn tại biến thành cái dạng này về sau hắc hùng trên thân chỗ phát ra cường hành khí tức cũng là để không khí xung quanh thay đổi đến hiếm m ỏ n g hơn khiến người ta cảm thấy một cô hít thở không thông kiềm chế thấy cảnh này xung quanh ma tộc binh sĩ cũng đều là trường lớn hai mắt một mặt rung động nhìn xem một màn này hiển nhiên không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy liên ma thần cũng là hơi có chút kinh ngạc thế nhưng rất nhanh hãn đồng tử liền híp mắt thành một cái khe các ngươi đều lui qua một bên ra hỏa này giao cho ta là được rồi nói xong câu đó về sau ma thần g ơ chân lên hướng về đầu này h ắ t hùng mở ra bộ pháp thấy cảnh này cái khác ma tộc binh sĩ cũng là nhộn nhịp rút lui tránh lẽ đến nơi xa sợ bị lan đến gần nhìn xem ma thần hướng về chính mình đi tới đầu này hắc hùng không ngừng m à tê giống lên ma thần h ừ lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta chống lại sao nói xong câu đó về sau ma thần giơ lên nằm đấm đối với đầu này hắc hùng đầu hung hăng đập tới một cố cùng bạo lực lượng từ ma thần trên nắm tay bạo phát đi ra v n g hai trăm hai mươi ba kèm theo một trận va chạm kịch liệt tâm thành đầu kia hắc hùng thân thể khổng lồ trực tiếp bị ma thần cho đánh bay ra ngoài nhìn xem bị chính mình đánh bay ra ngoài đầu kia hắc hùng ma thần trên mặt hiện lên một vệch ụ cười xem ra ngươi còn kém xa lắm đây ma thần t h ấ p giọng tự nói một câu sau đó xoay người sang chỗ khác c h u ẩ n bị đối đám này ma tộc binh sĩ hạ lệ đúng lúc này ma thần thân thể đột nhiên ngừng lại bởi vì bên hai hắn t r u y ề n đến một trận gió âm thanh sau đó liền cảm giác được b ở vai của mình bị thứ gì đụng vào ma thần năng lực phản ứng cực nhanh lập tức nghiêng đầu tránh tránh đi theo ma thần tốc độ phản ứng đầu kia đụng trên vai của hắn màu đen đại hùng cũng bị hắn tránh khỏi ma thần chân mày cao lại nhìn xem đầu này vọt tới chính mình hắc hùng thật không nghĩ tới bị ta đánh trúng một quyền về sau vậy ma còn có năng lực phản kháng xem ra đầu này gấu đục thể vẫn là rất cứng rắn nha ma thần mở miệng lẩm bẩm một câu trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ mặc dù bị ma thần tránh khỏi có thể là cái tia hắc hùng cũng không có bởi vì thất bại mà đánh mất lý trí ngược lại thay đổi đến càng thêm vung máy lên lại lần nữa hướng về ma thần vào tới lúc này ma thần lại một lần nữa né tránh hắc hùng công kích sau đó giơ cánh tay lên trực tiếp bắt lấy hắc hùng cái cổ sau đó đem hắc hùng nhấc lên thấy cảnh này ma tộc binh sĩ cùng những người khác trên mặt toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh hãi không ai có thể đoán được ma thần thực lực mạnh bao nhiêu đã như vậy vậy liền để nguyên nếm thử sự lợi hại của ta đi nói xong câu đó về sau ma thần liền trực tiếp đem đầu này hắc hùng ném xuống đất giống hắc hùng ngã trên mặt đất về sau lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng nghe đến cái này âm thanh g à o thét xung quanh ma tộc binh sĩ đều là nhịn không được dùng mình một cái nhìn xem một màn này ma thần khoe miệng buộc vòng quanh một vệ tà mị nụ cười mở miệng nói ra nếu như ngươi chỉ là thực lực như vậy nhưng là có chút khiến ta thất vọng tựa hồ là nghe hiểu ma thần trong lời nói mang theo c h ả o phúng trên mặt đất đầu kia hắc hùng đột nhiên đứng dậy nâng lên chính mình to lớn móng đ u t sau đó lại lần hướng về ma thần đánh tới nhìn xem chạm mặt tới đầu này cự hùng ma thần hư lạnh một tiếng l mà tùy c nâng lên n theo hắc hùng thân thể bay rớt ra ngoài trực tiếp đập bể một cái lều vải mà tại lều vải bên trong hắc hùng trừ đã hôn mê bên ngoài liền không có còn lại bên ngoài thụ thương bộ dạng mà một màn này để ở đây tất cả ma tộc binh sĩ bao gồm ma thần bản nhân trên mặt toàn bộ đều lộ ra khó có thể tin thân xác bởi vì bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này đục thể vậy mà khủng bố như vậy liền xem như ma thần dùng chính mình n ắ m đấm đều không thể đem đánh nát có thể tưởng tượng gia hỏa này thân thể đến tội cùng cường h ã n đến loại tình trạng nào nhìn xem một màn này ở đây ma tộc binh sĩ đều là không nhịn được n u ố t ngụm n ư ớ c miếng thật mạnh nhục thể ma thần trong lòng âm thầm sợ h ã i t h ằ n nói nhìn xem một màn này ma thần biết chính mình là khinh thường đầu này hắc hùng vì vậy hắn cũng không có tiếp tục lưu lại d ơ chân lên thần tốc hướng về trên mặt đất đầu kia đã hôn mê hắc hùng đi đến nhìn xem ma thần động tác xung quanh ma tộc binh sĩ nhộn nhịp tránh ra một cái đất trống rất nhanh ma thần liền đi tới hắc hùng trước mặt ma thần ngồi sùng xuống vỗ vô hắc hùng thân thể xem xét một cái cái này hắc hùng t h ư ơ n g t h ế hẳn là chính mình lực lượng quá mạnh đem hắn đụng đất nghĩ tới đây ma thần khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên trên mặt lộ ra một vệ nụ cười thẳng nhiên xem ra đối phó lý viện biện pháp là có ma thần lẩm bẩm một tiếng sau đó liền đứng dậy đối với bên người ma tộc binh sĩ hỏi giống như vậy tồn tại ma thú còn có bao nhiêu chỉ nghe đến ma thần lời nói về sau một tên binh lính hồi đáp và báo ma vương đại nhân còn có hai mươi chỉ nghe được câu này ma thần ánh mắt bên trong lộ ra một vệ thần sắc h ứ n g phấn tốt rất tốt như vậy bọn họ lực lượng đều cùng cái này hắc hùng không sai biệt lắm sao ma thần mở miệng hỏi một câu bẩm báo ma vương đại nhân cùng cái này hắc hùng không sai biệt lắm cái này hắc hùng toàn bộ tại trung đ ẳ n g tả h ư u tốt rất tốt rất tốt nghe đến tên này ma tộc binh sĩ trả lời ma thần liên tục nói ba cái rất tốt sau đó liền giơ ngón tay lên sau đó mở ra ngón tay mình bất ngờ ở giữa mấy giọt máu tươi nhỏ vào tại hắc hùng trong miệng máu tươi vừa bặn rơi vào hắc hùng trong miệng liền lập tức bị hấp thu sạch sẽ thấy cảnh này xung quanh ma tộc binh sĩ cũng không khỏi lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ làm sao sẽ dạng này ma thần lớn người vì sao phải đem hết dịch uy cái này quái vật ăn hết ta như vậy thực lực của nó chẳng phải là lại tăng mạnh sao nghe đến những n à y ma tộc binh sĩ nghị luận ma thần thì làm một chút cũng không lo lắng mở miệng nói ra không cần lo lắng ta chỉ là muốn nhìn xem đầu này hắc hùng lực lượng sẽ gia tăng đến cái dạng gì trình độ mà lúc này nguyên bản hôn mê hắc hùng thì là đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt p h í m hồng há miệng cầm t é t một tiếng thấy cảnh này mọi người xung quanh trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ k i ế p sợ bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đầu này hắc hùng tại hấp thu ma thần máu tươi về sau vậy mà lại đột nhiên tỉnh lại mà còn lực lượng cũng giống như so vừa rồi càng lớn chương bảy trăm bốn mươi chín thần phục chương bảy trăm bốn mươi chín thần phục thấy cảnh này ma thần trên mặt thần sắc nhưng là không thay đổi khoe miệng phát họa ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra rất tốt xem ra ngươi thực lực s á c thực tăng trưởng không ít nghe đến ma thần câu nói này hắc hùng phát ra một tiếng gào thét sau đó nâng lên móng ướt liền hướng về ma thần xé rách mà đi tự tìm cái chết nhìn xem cái kia hướng về chính mình đánh giết mà đến hắc hùng Ma thần nhãn bên trong lập tức hiện lên một vệ l ạ n h leo tinh mang sau đó giơ bàn tay lên một quyền hung hang bênh ra ẩm một giây sau một đạo một n g ạ tâm t h a n h tại ma thần cùng đầu kia h ắ t hùng bên trong xinh xinh ngay sau đó một thân ảnh tựa như là rượu bị đứt dây đ ồ n g dạng trực tiếp bay ra ngoài ngã ầm ầm ở trên mặt đất sau đó lại lần dễ â rủa lấy từ trên mặt đất bỏ ma thần không nhanh không c h ậ m đứng ở h ắ t hùng trước mặt nhìn xem chính mình bởi vì giao chiến bàn tay lúc này trên bàn tay xuất hiện từng đạo vết thương nhìn thấy nơi này ma thần trên mặt lập tức hiện ra một vệ cởi khổ vất quá nhưng cũng cao hứng ít nhất nói rõ chính mình tinh huyết không có t h u ộ phí giờ k h ắ c này ma thần nhìn về phía hắc hùng nói hiện tại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là ngoan ngoãn mà nghe lời thần phục cùng ta hoặc là liền đi chết hắc hùng là ma thú mặc dù trí lực không bằng người nhưng cũng có thể nghe hiểu được tiếng người biết tình cảnh hiện tại cho nên khi nghe đến ma thần uy hiếp về sau hắc hùng đồng thời không có chút nào do dự hướng thẳng đến ma thần phương hướng thần tốc chạy nhanh mà đi rất nhanh hắc hùng liền đi tới ma thần trước mặt làm ra một phen thần phục tư thái uy lệ tại ma thần trước mặt thấy cảnh này ma thần khoe miệng không nhịn được hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt rất tốt rất tốt xem ra người rất thông minh như vậy từ giờ trở đi liền hào hào nghe lời của ta rõ chưa hắc hùng nhẹ gật đầu hiển nhiên đã là bày tỏ biết mà lúc này một bên ma tộc binh sĩ cũng là đi tới ma thần bên cạnh sau đó cung kính nói ra ma thần đại nhân còn lại ma thú nên làm cái gì rất đơn giản thuần phục bọn họ tại đón l ấ y chiến đấu nhưng chính là bọn họ biểu diễn thời điểm nghe đến những ngày ma tộc binh sĩ hỏi thăm ma thần thản nhiên nói ta hiểu được ma tộc binh sĩ chậm rãi lên tiếng sau đó liền quay người rời đi chuẩn bị đi an bài ma tộc binh sĩ thuần hóa còn lại ma thú c h ờ một chút liên t ạ i hắn xoay người một nháy mắt ma thần lại một lần nữa gọi hắn lại nghe được câu này hắn vội vàng chuyển người qua đến cung kính đứng tại ma thần trước mặt t h ấ p giọng xin chỉ thị ma thần đại nhân ngài còn có cái gì phân phó nghe đến những n à y ma tộc binh sĩ vấn đề ma thần hơi nhau mắt sau đó chỉ thấy ma thần mở miệng nói ra tìm một cái bình nhỏ tới nhận cái bình nghe đến ma thần phân phó xung quanh ma tộc binh sĩ toàn bộ đều lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ một chốc cũng không biết ma thần hồ lộ muốn làm cái gì nhìn thấy những n à y ma tộc binh sĩ phản ứng ma thần lông mày hơi nhíu làm sao ta lời nói ngươi không có nghe rõ sao nghe đến ma thần chất vấn về sau ma tộc binh sĩ vội vàng lấy lại tinh thần gấp đội và nói thuộc hạ minh mạch sau khi nói xong ma tộc binh sĩ liền vội vội vã đi ra ngoài tìm cái bình đi chỉ chốc lát thời gian ma tộc binh sĩ liền cầm một cái bình nhỏ chạy trở về đi tới ma thần bên cạnh thấy cảnh này ma thần khẽ mình cười vươn tay tiếp nhận cái kia cái bình về sau nâng lên chính mình tay tùy theo nhẹ nhàng tìm kiếm một cái trên ngón tay mau tươi liền từ trên ngón tay của hắn chạy xuôi đến cái kia trong bình rất nhanh trong bình liền bị tràn đầy máu tươi thấy cảnh này ma thần hài lòng nhẹ gật đầu đem bình xứ trong tay ném vào bên người ma tộc binh sĩ sau đó hắn nói ra chỉ cần huấn luyện tốt ma thú liền đem bình này bên trong máu đút cho bọn họ uống rõ chưa nghe đến ma thần phân phó về sau ma tộc binh sĩ lập tức nhẹ gật đầu mở miệng hồi đáp là t ố t đi xuống đi là lời nói rơi xuống ma tộc binh sĩ liền q u a y người hướng về ngoài cửa đi đến mà ma, ma thần khoe miệng vẫn là hơi dâng lên nở nụ cười cứng rắn như thế nhục thể nghĩ đến cũng đủ lý việt dễ chịu một trận không biết hắn thực lực đến cùng đạt tới thế nào một loại tình trạng hy vọng đừng khiến ta thất vọng sau khi nói xong ma thần khoe miệng liền lộ ra một tia n đủ cười t à dị trong mắt cũng lóe ra một vệ mong đợi q u a n uy vào giờ phút này lý việt ngay tại nằm trong phòng nghỉ ngơi mặc dù là nghỉ ngơi thế nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra các loại phức tạp cảm xúc thoặc nhìn tựa hồ là không n ỡ ngủ tại loại này tình hình bên dưới thậm chí để cả người hắn cũng nhịn không được đánh d u n một cái nguyên nhân rất đơn giản bởi vì những ngày này tra tấn tiêu hao để cả người hắn tinh lực đều tiêu hao không sai bị lắm mà chính hắn còn tự thân hạ lệnh giết chết nhiều như thế thưa mình cũng để cho hắn tinh thần thay đổi đến mười phần h é o rút bởi vậy hắn mới sẽ cảm giác được toàn thân khó chịu cảm giác được mười phần lệ ể bài mà còn toàn bộ đầu đều có chút c h á n váng cảm giác chỉ chốc lát sau lý việt liền từ trên giường ngồi tại chính mình vị trí bên trên sâu sắc thở dài một khẩu khí mà lúc này phi vợ n g quân chủ t ô đi nô sân từ bên ngoài đi v à o nhìn thấy lý việt giáng dấp t ô đi nô sân mở miệng nói ra ngươi không sao chứ nghe đến t ô đi nô sân hỏi thăm lý việt lắc đầu mở miệng ngồi đáp còn tốt không phải quá nghiêm trọng chỉ bất quá mấy ngày qua tâm phiền ý loạn để ta tinh thần có chút suy yếu mà thôi nghe đến lý việt trả lời về sau tôi đi nô sân sâu sắc thở dài một khẩu khí tất nhiên là dạng này như vậy liền nói nói chính sự đi nói xong câu đó về sau tôi đi nô sân ánh mắt liền nhìn c h ầ m c h ầ m về phía lý việt sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng rất nhiều có chuyện gì không lý việt nghi hoặc nhìn tôi đi nô sân nhìn xem lý việt nghi ngờ biểu lộ tôi đi nô sân mở miệng nói ra thi thể đều đã là chuẩn bị xong thời gian kế tiếp chính là chờ đợi ma tộc được kích bất quá hiện tại ma tộc bên kia bắt đầu có động tính rất lớn ma tộc bắt đầu ngao nghe muốn động nghe đến tôi đi nô sân lời nói lý việt lông mày cũng như mày trên mặt lộ ra vẻ lo lắng bọn họ làm cái gì sao nghe nói hiện tại bắt đầu đi bên ngoài nhu cầu còn lại chi viện sợ là muốn không được thời gian bao nhiêu những người khác liền sẽ chạy tới nơi này kể từ đó đến lúc đó chúng ta nguy cơ có thể càng lớn hơn tôi đi nô sân một mặt lo lắng nói nghe đến tôi đi nô sân lời nói về sau lý việt rơi vào trầm từ bên trong chỉ chốc lát sau lý việt sắc mặt thay đổi đến vô cùng kiên định lập tức mở miệng nói ra chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết l ờ i mặc dù như vậy thế nhưng chúng ta hẳn là làm điểm cái gì mới tốt nghe đến lý việt lời nói về sau t ô i đi nô sân nghi ngờ dò hỏi bên trên chương 750, ban đêm hành động chương 750, ban đêm hành động nghe đến t ô i đi nô sân hỏi thăm lý việt trầm ngâm một hồi lập tức mở miệng nói ra hiện tại là chúng ta có khả năng động thủ thời cơ tốt nhất nếu như trở đến ma tộc đại quân toàn bộ đột kích sợ rằng đến lúc đó muốn tại có phản kháng liền không có cái gì dư thừa cơ hội nghe đến lý việt lời nói tôi đi nô sần nhẹ gật đầu nói ngươi nói không sai nếu như trở đến đám kia ma tộc đến đến lúc đó muốn lại đối phó ma tộc liền không có có bất kỳ cơ hội nào có thể là hiện ở loại tình huống này chúng ta nên như thế nào đập thủ thương thế của ngươi muốn khôi phục lại sợ là còn phải đợi một đoạn thời gian nghe đến lý việt lời nói về sau tôi đi nô sần trong mắt cũng hiện lên một kia do dự mở miệng dò hỏi lý việt yên lặng nâng lên đầu hai mắt nhắm chặt chỉ chốc lát sau hắn mở mắt ra coi hắn mở mắt thời điểm cặp kia tràn đầy sắc bén đôi mắt bên trong hiện lên một đạo h à n mang tối nay liền bắt đầu hành động đi làm thế nào làm cái gì nghe đến lý việt lời nói tôi đi nổ sần nghi ngờ do hỏi ngươi không phải mới vừa đã nói sao n g ư ơ i chết sống lại đã là hoàn thành đã như vậy lời nói như vậy liền để bọn họ đi hấp dẫn những cái kia ma tộc binh sĩ lực chú ý sau đó để lặng lẽ chui vào ma ma tộc quân doanh đối với bọn họ tiến hành trắng trợn phá hư lý việt chậm rãi mở miệng nói ra tốt như vậy hiện tại ta hiện tại liền sắp xếp người bắt đầu khởi hành nghe đến lý v i ệ t mệnh lệnh về sau tôi đi nô sân lập tức liền gật đầu đồng ý xuống như vậy ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi sau khi nói xong tôi đi nô sân từ chính mình vị trí đứng lên tự hồ lại nghĩ tới cái gì mở miệng hô căn dặn một tiếng nghe đến tôi đi nô sân lời nói lý v i ệ t nhẹ gật đầu nhìn thấy lý v i ệ t gật đầu đáp ứng tôi đi nô sân cái này mới yên tâm từ bên trong phòng đi ra ngoài tại cửa gian phòng đóng lại về sau lý v i ệ t chậm rãi đứng người lên hướng về cửa sổ phương hướng đi tới lúc này màn đêm đã dần dần gián lâm mà còn tại màn đêm bông xuống thời điểm bầu trời bên trong mặt trăng cũng đã treo đi lên ánh trăng trong sáng chiếu dọi tại trên mặt đất nhìn xem cái này trong sáng mặt trăng lý việt ánh mắt lộ ra một tia c ả m g thái hy vọng bọn họ tất cả đều thuận lợi đi lý việt tự lẩm bẩm nói đang nói ra câu nói này thời điểm lý việt trong lòng không khỏi c ả m thán mình bây giờ chỉ có thể tại chỗ này ngồi không lo lăng xuồng nhưng là không có biện pháp căn bản giúp không được gì xem ra chỉ có chờ thương thế của mình tốt một điểm mới có thể có đầy đủ năng lực đi cùng những cái tia ma tộc binh sĩ tranh đấu một chàng nghĩ tới đây lý việt cũng chỉ đành tạm thời kiềm chế lại trong lòng lo nghĩ khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi cho khỏe bên này phi vựa quân chủ tôi đi nô sần thì là mang theo người đi tới một chỗ rách nát gian phòng gian phòng bên trong nằm ngang vô số thi thể nhìn xem những thi thể này tôi đi nô sần không khỏi thở dài ai thật sự là đáng tiếc nếu như không phải bởi vì chuyện này ta còn thực sự không nghĩ đi tới nơi này đây tôi đi nô sần cảm khái nói lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía bên người binh sĩ mở miệng dặn dò đem nơi này tất cả thi thể đều trở về đi ra bên ngoài đi nói xong hắn liền rời đi gian phòng này tại t ố i đi nộ s â n rời đi về sau một bên vẫn đứng bọn thị vệ lập tức đi ngay tiến lên đây đem trên mặt đất tất cả thi thể đều dơ lên bất quá mặc dù những thi thể này bị dơ lên thế nhưng những thi thể này vẫn không có hư thối mà là tản ra nồng đậm sương mù màu đen cỗ này sương mù bên trong tràn ngập một loại mùi hôi thối khó ngửi vị để người n g ư ờ i liền không nhịn được muốn nôn u mửa chỉ chốc lát thời gian tất cả thi thể liền bị vận chuyển đến lâu đài bên ngoài mà lúc này l ám thành bên ngoài mà nơi này đã sớm tụ tập rất nhiều ma tộc binh sĩ chỉ bất quá s á t trời hai cám tăng thêm phi v ư ợ n g quân chủ đám người đều là làm việc cẩn thận tình huống cho nên trên cơ bản đồng thời không có cái gì ma tộc phát hiện những tình huống này nhìn thấy những n à y ma tộc binh sĩ những binh lính này lập tức liền đình chỉ tiến lên mà lúc này tôi đi nô sân thì là chậm rãi đi tới nhìn xem những binh lính này mở miệng nói ra các ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này đi tiếp xuống liền giao cho ta xử lý đi nghe đến tôi đi nô sân lời nói những binh lính này lập tức sắc mặt biến đổi có ít người càng là không hiểu nói ra phi p ư ợ n g quân chủ chúng ta rời đi ngươi tại chỗ này một người nên làm cái gì nghe đến những binh lính này chất vấn tôi đi nô sân sắc mặt lập tức gâm châm xuống các ngươi tại chỗ này chỉ có thể chậm trễ sự tình chẳng lẽ không biết những ngày người chết sống lại một khi động là lục thân bất nhận gặp người liền giết sao nghe đến tôi đi nô sân lời nói những binh lính này lập tức liền túi l ầ u xuống không dám nói thêm nữa bọn họ cũng nhớ rõ những ngày người chết sống lại động đích thật là lục thân bất nhận các ngươi chạy nhanh đi không phải ở lại chỗ này nhìn thấy những binh lính này không dám ở nói chuyện về sau tôi đi n ô sân phất phất tay ra hiệu để những binh lính này rời đi thấy thế những binh lính này cũng biết hiện ngay tại lúc này chính mình bệnh tương đối trọng yếu vì vậy nhộn nhịp nhẹ gật đầu rời đi nơi này nhìn xem những n à y rời đi binh sĩ phi phượng quân chủ tội đi n ô sân nhìn về phía nơi xa bảo vệ ma tộc binh sĩ khỏe miệng hơi buộc vòng quanh một vệ cười lạnh Thử, ma tộc hiện tại ta nhìn các người chạy đi đâu đang lúc nói chuyện ngón tay bắt đầu bấm n i ệ m pháp q u y ế t n i ệ m tục lên ma pháp chú ngữ theo thanh âm của hắn rơi xuống thi thể trên đất bắt đầu chậm rãi nguyên bắt đầu chuyển động theo những n à y n ú c nhích thi thể những này nguyên bản chết đi thi thể vậy mà chậm rãi bắt đầu khôi phục sinh mệnh không chỉ trong chốc lát những thi thể này liền đã biến thành sinh long h o a hổ tựa như là vừa vận mới tử vong quá mà còn còn có chút sinh cơ bừng bừng bộ dạng thấy cảnh này phi phượng quân chủ tôi đi nô sần khoe miệng hơi nhét lên mà lúc này ma tộc binh sĩ cũng phát hiện tình huống nơi này người nào ba bảy một đạo gầm t h é t thanh â m chuyển đến ma tộc binh sĩ lập tức liền giơ lên trong tay vũ khí chỉ vào phi phượng quân chủ tôi đi nô sần thấy cảnh này tôi đi nô sần không nói gì chỉ là cười lạnh liên tục chỉ là thân hình khái động cũng đã biến mất không thấy gì nữa người đâu đi nơi nào ma tộc binh sĩ từng cái nhìn xem bốn c h ú không đung đưa nơi nào có tổ đi nô s ầ n vết tích từng cái không khỏi sửng sốt trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới mà đúng lúc này những n à y ma tộc binh sĩ cũng bắt đầu phát hiện xung quanh người chết sống lại cái này xem xét bọn họ lập tức giật này mình lập tức liền hoảng loạn lên vũ khí trong tay cũng bắt đầu vung vẩy lên dù sao bọn họ cũng là từng trải qua những n à y người chết sống lại lợi hại đợi đến lần nữa gặp lại thời khắc trong lòng càng là sợi không thôi